Nếu không làm cho cả lôi ra lật út nam tử dứt lời, lôi đại gia chủ cả người nổi trận lôi đình, cái chán gân xanh bạo đột, cả người lệ khí kích động, thoạt nhìn hung tàn vô cùng. Hảo, thức hảo, ta đảo muốn nhìn, cái nào tiểu tử dám như thế tiêu ngạo, dẫn đường, bổn gia chủ sẽ thượng một hồi lôi đại gia chủ hoắc mắt đứng dậy, ánh mắt sắc bén như nhận, cả người dâng lên tức giận. Lúc này nam cung ly đám người như cũ còn ở xuân nhà lầu gian trong phòng làm người đưa tới không ít thức ăn trên bàn bày một bàn nam cung ly hoa mãn doanh vừa ăn biên chờ đợi lôi biển rộng đã đến lời nói đều thả ra đi lôi biển rộng nếu là không tới hắc hắc về sau cũng liền không cần tiếp tục ở long thành lan lộn ly nhi muội muội nhà ngươi vị này chính là hoa mãn doanh cái bàn hạ chân nhẹ nhàng chạm vào nam cung ly một chút ánh mắt đầu ở quỷ vương trên người các loại tò mò kỳ thật trong lòng đã ẩn ẩn đoán được người nào đó Chỉ là vẫn là có chút không thể tin được thôi Quỷ vương Nam cung ly cũng không ngẩng đầu lên Đem trên bàn kia chỉ gà nướng toàn bộ cầm lại đây sẽ xuống một con phỉ phì chân ném cho tiểu kim kim Chính mình cũng tới thượng một con Hảo không thích gì hưởng thụ Hoa mãn doanh cả người cứng đờ Quả nhiên như thế Nị mạ Đồn đãi giết người không chấp mắt sát nhân ma đầu Thị huyết tàn khốc quỷ vương các hạ Thế nhưng chính là trước mắt vị này Tấm tắc Nhà nàng mội tử đến tột cùng là thấy thế nào thượng này nam nhân A, xác thật là cường đại, chính là, tìm nam nhân cũng không phải như vậy tìm A, thật sự rất khó tưởng tượng này hai người mới vừa tiếp xúc lúc ấy cảnh tượng, nên không phải là quỷ vương các hạ cầm đao đặt tại ly nhi muội tử trên cổ, bước nàng cùng hắn cùng nhau đi. Chỉ là suy nghĩ một chút, hoa mãn doanh liền cảm thấy hung tàn, đối nam cung ly quả thực bội phục sát đất, cùng quỷ vương ở bên nhau, giúp khí đáng khen A. An từ từ, không ai cùng ngươi đoạn. Đối diện Quỷ Vương lù lù bất động, ngồi ở trên chỗ ngồi, thân thủ vì nhà mình tiểu nữ nhân Lộ Tôm, khớp xương rõ ràng bàn tay to linh hoạt mà động, đơn giản một cái lột tôm động tác cũng thoạt nhìn như vậy ưu nhã, ánh mắt sùng lịnh, ngữ khi ôn nhu đến cực điểm. Hoa mãn doanh thỏa hiệp, hảo đi, nàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều, nhân gia Quỷ Vương các hạ từ đầu đến cuối cũng không có đối ly nhi muội muội từng có bất luận cái gì hung tàn thô bạo hành động, nhìn xem thị huyết giết chóc quỷ vương các hạ ở nhà nàng muội tử trước mặt còn không phải muốn đích thân lộ tôn ánh mắt kia thanh âm kia quả thực muốn đem ly nhi muội muội sủng hư tiết ấu thu hoạch như vậy một quả nam nhân kia cũng là thỏa thỏa hạnh phúc đi hừ hừ nam cung ly hừ nhẹ ánh mắt liếc tiểu kim kim liếc mắt một cái ai nói không ai cùng nàng đoạn tiểu gia hỏa này luôn là nhìn chằm chằm nàng trong chén đồ ăn đâu Tiểu kim kim bị chủ nhân nhà mình kia chứa đầy thâm ý ánh mắt nhìn chằm chằm đến một cái run run, răng rác răng rác, chạy nhanh giải quyết xong bên miệng đồ ăn, chi chi chi, tiểu chủ nhân muốn cướp cũng không có. Nhà ta năng cung, nhưng tính tìm được ngươi. Ngoài cửa sổ vang lên một đạo sung sướng thanh âm, dây tiếp theo, một bộ hồng y như lửa, quyến rũ khinh thành trăm rằm tô tự cửa sổ lué tiến vào, nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn quỷ vương, trên mặt cười cứng lại, nháy mắt thu liêm không ít. Ngựa ngùng đi đến bên cạnh bàn một cái khác vị trí ngồi xuống Tìm thật lâu Nam cung ly nhướng mày Nàng thật lâu trước kia liền cấp trăm giảm phát tin tức Nhân ra cung bù, Quỷ vương đều tìm tới Hắn nhưng thật ra cuối cùng một cái trăm giảm tô chua sót lời Hắn lại không giống quỷ vương như vậy cường đại Chỉ bằng vào linh hồn tỏa định là có thể nhanh chóng tìm được nàng Hơn nữa nàng lưu lại tin tức quá mức chẳng qua Tìm đã lâu mới tìm lại đây Đầu tiên là đi Âu Dương Phủ Kết quả Âu Dương Phủ không ai, sau đó một đường dò hỏi mới đến nơi này. Tính hồn quả, đã tìm được rồi. Trăm dặm Tô nhìn Nam Cung Ly, gấp không chờ nổi hỏi. Nhất quan tâm tự nhiên là Tĩnh hồn quả cùng với tác phách châu sự. Vị này chính là đối diện hoa mãn doanh tầm mắt rừng ở trăm dặm Tô trên người, tiếp xúc xuống dưới, không thể không cảm thán nhà nàng mội tử nhân mạch rộng. Cái này hồng y hề quyến rũ, thoạt nhìn so nàng còn tao bao nam nhân đồng dạng không phải cái đơn giản chủ. Cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là thiên khuyết cung cung chủ Trăm Giảm Tô, vị này chính là ẩn tộc tam đẳng gia tộc hoa gia gia chủ hoa mạng doanh, tinh hồn quả chính là hoa tỷ tỷ không giàng buộc tặng cho ta, cho nên ngươi phải hảo hảo cảm tạ nhân ra mới là. Nam Cung Ly nhướng mày nhìn về phía Trăm Giảm Tô, nhân ra chính là giúp lớn như vậy vội, như thế nào cảm tạ, chính mình nhìn làm đi. Đối diện Trăm Giảm Tô biểu tình chấn động, Nhìn về phía hoa mãn doanh ánh mắt nóng bỏng trung mang theo cảm kích, đứng lên, hướng tới hoa mãn doanh thật sâu nhất bái, cảm tạ hoa đại gia chủ bỏ những thư yêu thích, ân tình này, ta chăm giảm tô vĩnh nhớ trong lòng, ngày sau hữu dụng đến địa phương, vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối tử. Chăm giảm tô chân thành nghiêm túc, thanh âm đầy nhịp điệu, lộ ra vô hạn thiệt tình cùng cảm kích. Được rồi, ngồi xuống đi, này cái tính hồn quả ta thuần túy là đưa cho ly nhi muội muội đến nỗi nàng như thế nào làm là chuyện của nàng, ngươi không cần cảm kích ta. Hoa mãn doanh xua xua tay, ý bảo chăm dặm tâu ngồi xuống. Nàng hoa mãn doanh luôn luôn tới rửa theo chính mình tâm ý làm việc, lúc trước không ràng buộc đưa cho ly nhi muội muội tinh hồn quả, hoàn toàn là thích thú phía trên, nhất quan trọng là nàng phải cho thích người một cái tốt ấn tượng. Lại nói tiếp, nàng đã hảo chút thời gian không có nhìn thấy cung vu, ly nhi muội muội. Ngươi thật sự không biết cung vu hắn đi đâu vậy sao? Hoa mãn doanh nhìn về phía nam cung ly, biểu tình hạ xuống, tâm tình buồn bực cực kỳ. Thật vất vả bốc cháy lên tân ý chí chiến đấu, tìm được nhân sinh tân mục tiêu, kết quả còn chưa thực thi, nam nhân kia cũng đã chạy. Nàng hoa mãn doanh nói chàng luyến ái, tìm cái nam nhân gả cho thật sự có như vậy khó sao? Ngậy! Nam cung ly biểu tình cứng lại, biểu tình lược có xấu hổ, điều này phân thượng. Trước tiêu cùng hoa mãn doanh không thế nào thụ, cho nên lừa lên không hề áp lực, trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng cùng nữ nhân này vẫn là rất hợp phách, hơn nữa nàng đối chính mình cũng không ác ý, thậm chí vô điều kiện tín nhiệm, lại làm nàng lừa nàng, thật là có điểm nói không nên lời. Đại khái, có lẽ, khả năng, quá mấy ngày liền sẽ trở về đi. Nam cung ly hàm hồ mà nói, quyết định chờ lát nữa đi thông thiên tháp nội đem cùng Vu thỉnh ra tới nhân gia nữ nhân đều vì hắn đuổi tới loại này phân thượng tốt xấu lộ lộ diện cũng là tốt đi lại nói nàng là thật cảm thấy cái này hoa tỷ tỷ không tội a mặc kệ là dung mạo vẫn là thực lực cũng chưa đến nói thật sự hoa mãn doanh đại hỉ không hề có nhìn ra nam cung ly trên mặt miễn cưỡng chi ý đại khái luyến ái chung nữ nhân đều là chỉ số thông minh bằng không đi trên lầu cho ta xuống dưới giết ta nhị đệ coi rẻ ta lôi phủ uy nghiêm Hôm nay lão phu không giết các ngươi, thế không làm người. Đột nhiên một tiếng uy giận, Lôi Biển rộng xuất lĩnh lôi phủ mọi người tự mình đi vào xuân lâu phía trước, ngẩng đầu nhìn xuân lâu phía trên, đầy mặt lệ khí di động. Là Lôi Biển rộng, hắn rốt cuộc tới. Cái này có náo nhiệt nhưng nhìn, coi rẻ Lôi phủ uy nghiêm, trên lầu những người đó lập tức liền phải tao ương. Kia nhưng không nhất định, kia mấy người thoạt nhìn cũng là rất lợi hại bộ dáng. Hẳn là không dễ dàng như vậy bị lôi đại gia chủ cấp diệt đi. Trung quanh xem náo nhiệt người nhỏ giọng nói thầm, lại thấy Xuân Lâu ở ngoài vây quanh không ít người, có thể lệnh lôi đại gia chủ tự mình xuất động, tự nhiên không phải việc nhỏ. Đang nói chúng ta, chăm rằm tô hậu chi hậu giác, ánh mắt đầu hướng nam cung ly, tìm tới bên này phía trước chỉ nghe qua lôi gia nhị gia đã chết, không nghĩ tới lúc này lôi gia gia chủ tự mình tìm lại đây. Trong đó ân ân đoán đoán không cần phải nói hắn cũng có thể đoán cái đại khái. Lại xem ngồi ở một bên quỷ vương, chăm giảm tô thiệt tình vì lôi biển rộng kia ngu xuẩn nhéo một phen mồ hôi lạnh. Người khác đụng tới quỷ vương nhanh chân liền chạy, hắn khẽ ngược, tự mình hướng trước mặt chịu chết, tuyệt đối là chê sống lâu. Lôi biển rộng là tới cấp chúng ta đưa tác phách châu sao, ngươi yên tâm, chỉ cần giao thượng tác phách châu, ta liền tha cho ngươi bất tử, hôm nay sự coi như không phát sinh quá. Nam Cung Ly đứng dậy, ý ở bên cửa sổ, nhìn dưới lầu một phép tuổi, lưu trữ hoa dâm tròm dâu lôi biển rộng, nói. T. Vây xem mọi người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, quả thực phải vì Nam Cung Ly vỗ tay trầm trổ khen ngợi. Tiểu tử này, mẹ nó không cần quá tiêu ngạo, lôi đại gia chủ không ở cũng liền thôi, hiện tại làm cho lôi đại gia chủ mặt cũng dám như vậy cuồng, như thế kiêu ngạo tùy hứng, cha mẹ ngươi biết sao. Tắc phép châu." Trâm rằm tô ánh mắt sáng ngời, nghe được tác phách châu, cả người đều kích động, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía lôi biển rộng ánh mắt vô cùng lửa nóng. Tiểu tử, tìm chết. Lôi biển rộng thịnh nộ, một trường hung hăng bổ về phía trên lầu nữ giả Nam Trang Nam Cung Ly. kia mang theo khí thế năng lượng trưởng phong hướng tới Nam Cung Ly vô hạn tới gần, Nam Cung Ly vẫn đứng ở tại chỗ không núp đích, không có nửa điểm tránh đi ý tứ, thanh tuấn tinh xảo trên mặt trước sau treo nhật nhạt cười. Một chút cũng không đem đối phương đặt ở trong mắt. Ta sát, tiểu tử này thật đúng là không sợ chết ta. Thiếu niên nhìn không được bạo thô khẩu, hắn chỉ là ở dưới nhìn liền khẩn trương. Trên lầu kia tiểu tử đôi mắt chấp cũng không nháy mắt, gặp qua không muốn sống, chưa thấy qua như vậy không muốn sống. Liên ở mọi người vì Nam Cung Ly ai khi, quỷ vương bước chân hoạt động, đứng ở nhà mình nữ nhân phía sau, Nam Cung Ly trước mặt bỗng nhiên chi khởi một tầng năng lượng cháo. Đánh út lại trưởng phong nháy mắt bị bắn trở về, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, người khởi sướng lôi biển rộng trực tiếp bị trưởng phong của mình chấn đến liên tục lui về phía sau. Xôn sao, toàn trường ồ lên. Mọi người không hiểu ra sao, khó hiểu mà nhìn đột nhiên cốt chuyện lịch chuyển. Lôi đại gia chủ trưởng phong rõ ràng là hướng tới kia tiểu tử đánh tới, kết quả trái lại bị thương chính mình, này mẹ nó quá làm người đi. Lại xem trên lầu khốc khốc mà đứng ở bên cửa sổ. Một đôi con ngươi không có chồng trắng mắt, thoạt nhìn u ám dọa người quỷ vương các hạ, mọi người lần thứ hai hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng bị hung hang động đất tới rồi. Người nam nhân này, chỉ là nhìn liền thấm người, tiêu cả người phát ra lánh lệ hàng khí, làm mọi người theo bản năng lùi lại một bước, bị cặp kia u ám như hấp động hai mắt nhìn chằm chằm, cảm giác thức khắc liền không hảo. Lôi đại gia chủ đồng dạng trong lòng hoàng hốt, ánh mắt hoắc mắt đầu hướng quỷ vương. Đáy mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu kiên kỵ, các hạ là ai? Nam cung ly cười, rốt cuộc hỏi đến chính đề lên đây sao, hắc hắc, là ai? Liền sợ nói ra hủ chết hắn. Ta phu quân quỷ vương, quỷ vương chi danh, tin tưởng ở đây rất nhiều người đều nghe qua. Nam cung ly ngoắc ngoắc khỏe môi, thấm mắt nhìn quét toàn trường, thanh âm tràn đầy đều là kiêu ngạo khoe khoang, có loại khoe ra ý vị. Đứng ở nàng phía sau quỷ vương cười, khỏe môi gợi lên sung sướng độ cung. Hiển nhiên thực vừa lòng nhà mình nữ nhân đem chính mình treo ở bên miệng. Chương 372 người là ở cùng bổn vương có kẻ mà cả. Cái gì, quỷ vương? Mọi người lào đảo, cả người một cái giật mình, bị nghiêm trọng xúc phạm tới. Khiếp sợ, ngạc nhiên, sợ hãi, mọi người nhìn về phía quỷ vương ánh mắt mang theo thật sâu kính sợ kiên kỵ. Quỷ vương, thị huyết tàn khốc, giết người không chấp mắt tác ma, giận nhưng tàn sát dân trong thành. Trước nay đều không đem mạng người đặt ở trong mắt. Quỷ vương chi danh vừa ra, toàn trường lặng im, mọi người đại khí cũng không dám ra, trong lòng trừ bỏ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Nào đó lực chú ý nghiêm trọng lệch khỏi quý đạo tắc đem trọng điểm dừng ở Nam Cung Lì Câu kia phu quân thượng, thiên, bọn họ không có nghe lầm đi, này, này, này, vị này thiếu niên đối quỷ vương lấy phu quân tương xứng. Cho nên nói... Giết người không chấp mắt quỷ vương các hạ kỳ thật thích chính là nam nhân. Thiên, quá kính bạo, không được, quả thực chịu không nổi. Mọi người các loại khiếp sợ, đã là bị quỷ vương kinh hách tới rồi, lại là bị nam cung ly trong miệng kia thanh phu quân cấp kích thích tới rồi, thế giới này làm sao vậy, này tràn đầy tình cảm mãnh liệt, thiệt tình không cần quá mức. Phía dưới lôi biển rộng cả người chấn động, trong mắt hiện lên ngạc nhiên kinh ngạc, ngơ ngác mà trương đại miệng, nửa ngày đều hồi bất quá thần. Quỷ vương, trước mắt người nam nhân này, thế nhưng chính là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ vương. Lôi biển rộng thân thể run rẩy, chân cẳng nhung ra, có loại bị vận rủi tạp trung cảm giác. Ông trời đây là đầu hắn đâu vẫn là đầu hắn đâu, khẳng định là hắn trước nửa đời quá đến quá thông thuận, cho nên mới chỉnh cái quỷ vương tới dọa hắn. Lôi biển rộng trong lòng âm thầm tiêu khổ, liền kém chửi má nó được chứ. Tới ai không hảo cố tình tới cái quỷ vương. Hán lôi phủ huy nghiêm khí phách xem ra hôm nay là muốn hoàn toàn quất giác. Nguyên lai like là quỷ vương các hạ giá lâm, lôi mũ có mắt không trọng, mong rằng các hạ thứ lỗi. Lôi biển rộng thái độ tới cái 360 độ đại chuyển biến, túi người, đối với mặt trên quỷ vương hơi hơi nhất bái, thái độ cung kính đến cực điểm. Trung quanh chờ xem náo nhiệt người vây xem trong lòng thở dài một hơi, đối với cái này ở bọn họ trong mắt cao cao tại thượng. Luôn luôn cuồng ngạo không kềm chế được lôi đại gia chủ tối người hướng người chắp tay thi lễ vẫn là có chút khó tiếp thu. Tấm tắc, hắn chính là Long Thành Lao Đại A, Long Thành trên giới ai không phục hắn, ai không sợ hắn, hiện tại ngay cả hắn đều phải chiều quỷ vương hành lễ, bởi vậy có thể thấy được nhân gia quỷ vương có bao nhiêu như bức cường đại. Chân chính những câu kia cường trung càng có cường trung thủ, gặp gỡ quỷ vương, cái gì chó má gia chủ, tất cả đều phải hướng hắn túi đầu xưng thần. Thứ lỗi liền không cần, bất quá bản nhân đối với ngươi tắc phách châu cảm thấy hứng thú, nếu là bỏ những thứ yêu thích, hết thể hảo thuyết. Nam cung lưu ý ở quỷ vương trong lòng ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới lôi biển rộng, nói. Đã sớm nói làm hắn giao ra tác phách châu, rong rong dài dài, đến cuối cùng còn không phải muốn nộp lên. Quỷ vương các hạ, này lôi biển rộng ánh mắt trưng cầu mà nhìn về phía quỷ vương, mang theo một kia thỉnh cầu cùng nôn nóng. Tắc phách châu. Đó là trăm triệu không được a mặt khác, hết thể hào thuyết. Hết thể dựa theo ta phu nhân nói tính. Quỷ vương ánh mắt rú lánh, thanh âm hàn băng đông lạnh triệt, chân thật đáng tin. Câu kia hết thể dựa theo ta phu nhân nói tính, cả kinh toàn trường cụ tĩnh, quả thực phải bị quỷ vương các hạ như thế sùng thê hành vi điên cuồng điểm tán. Đáng tiếc, quỷ vương phu nhân vì mau là cái nam. Lôi biển rộng lau một phen mồ hôi lạnh, bị quỷ vương ánh mắt đảo qua, chỉnh trái tim đều lạnh. Quỷ vương các hạ, không phải tại hạ không nghĩ giao ra tắc phép châu, thật sự là có khó xử, ngài xem, nếu không thay đổi khác. Lôi biển rộng đỉnh ra đầu, thật cẩn thận mà nói. Tắc phép châu, hắn thiệt tình không có biện pháp giao ra đây à, kia cùng giao thượng hắn tánh mạng có gì khác nhau. Ngươi là ở cùng buồn vương có kẻ mà cả. Quỷ vương hít mắt, thanh âm lần thứ hai đông lạnh triệt một phần, u ám thâm thủy ánh mắt dừng ở lôi biển rộng trên người. Đốn rắc một cổ vô hình áp lực phản phất thái sơn áp đỉnh, ép tới hắn không thở nổi, cả người co rút, dùng mình không ngừng. Tại hạ không dám, giao thượng Tắc Phép Châu, thật sự là có điểm làm khó người khác lôi biển rộng lắc đầu, vẻ mặt chua xót bất lực. Tắc Phép Châu, hắn là thật sự không có cách nào giao ra a. Nếu cùng ngươi mệnh so sánh với đâu, ngươi là càng nguyện ý bảo mệnh vẫn là giữ được Tắc Phép Châu, tất cả tại ngươi nhất nghiệm chi gian. Nam Cung Ly hừ lạnh. Nàng mới mặc kệ người này có chuyện gì khó xử, dù sao tắc phép Châu hôm nay cần thiết được đến. Nói nàng ác độc cũng hảo, bá đạo cũng thế, dù sao nàng trước nay đều không phải người tốt. Chăm giảm tô trong lòng nhéo một phen mồ hôi lạnh, cảm kích mà hướng tới Nam Cung Ly nhìn lại, đến nỗi quỷ vương, hắn vẫn là yên lặng bỏ qua đi, lại nói hắn cũng căn bản không hiếm lại chính mình cảm kích. Chỉ cần lại góp nhặt tắc phép Châu, hắn áo tím liền có hy vọng sống lại. Lôi biển rộng trong lòng tích tụ một cổ hận rồi, quả thực có loại muốn đem kia tiểu tử kéo xuống tới đánh tơi bởi một đốn xúc động. Chỉ tiếc hắn bên cạnh có quỷ vương ở, cho hắn một trăm lá gan cũng không dám a. Buồn bực, buồn rầu, lo lắng, vừa không tưởng mất đi tính mạng, cũng không nghĩ giao ra tát phách châu, lượng năng dưới gấp đến độ tóc đều hận không thể trắng. Nghe nói Lôi đại gia chủ trong một tháng cưới tam việc hôn nhân, Diễm phúc không cản a. Liên ở Lôi biển rộng buồn bực không thôi khi. Nam Cung Ly đông nhiên nói sang chuyện khác, nhắc tới hành động toàn bộ Long Thành lôi biển rộng đón dâu. Lôi biển rộng đón dâu chuyện này cơ hồ thành toàn bộ Long Thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, các loại nghị luận ám phúng. Ha ha, tiểu huynh đệ nói đùa. Lôi biển rộng ngoài cười nhưng trong không cười, căn bản đoán không ra tiểu tử này muốn nói cái gì. Chính là ta xem lôi đại gia chủ khí sắc, không giống như là có thể hưởng thụ bực này diễm phúc. Không biết lôi đại gia chủ ngài cưới hồi nhiều năm như vậy nhẹ mạo mỹ nữ tử có tác dụng gì? Nam cung ly một câu có thể nói long trời lở đất, chấn đến toàn trường lặng im, mọi người biểu tình cổ quái mà dừng ở lôi biển rộng trên người tìm. Không thể hưởng thụ diễm phúc, chẳng lẽ là nói lôi đại gia chủ không cử? Cũng đúng, đều một đống tuổi, liền tính là không thể hành kia gì cũng thực bình thường. Bất qua thiếu niên mặt sau câu nói kia có thể nói đã hỏi tới mọi người tâm khảm lên rồi. Nếu không thể hành kia gì, làm gì còn muốn cưới như vậy nhiều năm nhẹ mạo mị nữ tử về nhà, này không phải đạp hư người sao? Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy. Lôi đại gia chủ thịnh nộ, rốt cuộc khắc chế không được nội tâm phẫn uất, hướng tới nam cung ly giống to. Ha ha, ta nhưng không có nói bậy, lôi đại gia chủ ngài kia cái gì đều chặt đức, chuyện này, liền tính ngài giấu giếm đến lại bí ẩn cũng vẫn là trốn bất quá bản nhân pháp nhãn, đại gia nếu là không tin có thể vạch trần hắn giả tròm dâu nhìn xem nam cung ly ngự không kinh người chết không thôi, dứt lời toàn trường bạo động động tác nhất trí ánh mắt hướng tới lôi đại gia chủ nhìn lại, tầm mắt an ý tập trung ở hắn hoa dâm tròm dâu thượng không phải đâu, kia cái gì đều chặt đứt, má ơi này tuyệt đối là ta nghe được nhất lôi người nói, thật nhìn không ra tới lôi đại gia chủ này trang đến cũng quá giống đi các người nói kia tròm dâu thật là giả sao nếu tròm dâu là giả Tên kia tiểu huynh đệ lời nói chính là thật sự. Mọi người ổ lên, ngươi một lời, ta một ngữ, lúc này không bao giờ dùng cố kỵ lôi đại gia chủ gì đó. Có quỷ vương các hạ ở, cái gì chó má gia chủ, còn không phải làm theo đến túi đầu không lưng. Lôi biển rộng tao đến đỏ mặt cổ thô, ánh mắt gắt gao trừng mắt mặt trên bên cửa sổ nam cung ly, muốn giết nàng tâm đều có. Tiểu tử này, quả thực không biết tốt xấu, đáng giận, quá đáng dợ. Ta tưởng lôi đại gia chủ lúc này khẳng định là ở trong lòng mang ta, bất quá không quan hệ, chỉ cần là có thể giải cứu những cái đó bị ngươi cha tấn nữ tử, cũng coi như là một kiện công đức. Nam cung ly câu môi, ánh mắt liếm diễm lộng lẫy, lúng đồng tiền như hoa. Ở lôi biển rộng trong mắt lại không khác các ma, một cái đem hắn đẩy đến huyền nhai bên cạnh các ma. anh. Toàn trường chấn động, mọi người nhìn về phía lôi biển rộng ánh mắt lại một lần thay đổi. Vị này thiếu niên nói có ý tứ gì, nhưng cái đó bị lôi đại gia chủ cưới về nhà các thiếu nữ, liền tính không thể hưởng thụ mây mưa chi hoan, nhưng ít ra cũng là áo cơm mua yêu, mặt ngoài phong cảnh, vì sao hắn lại nói là trà tấn. Chẳng lẽ tại đây đón dâu sau lưng còn có cái gì bọn họ không biết tân mật. Lại liên tưởng đến lôi đại gia chủ kia một phen giả dâu, mọi người bỗng nhiên chấn động, kinh ra một phen mồ hôi lạnh. Đáng sợ, đại gia tộc gì đó thật là đáng sợ. Cái này lôi biển rộng, che giấu đến cũng thật đủ thâm, không ít người bỗng nhiên may mắn nhà mình khuê nữ không có bị hắn nhìn trúng. Nếu không lấy lôi ra cường thế, chính là tiếp theo cái bị cưới về nhà. Ly Nhi muội muội có phải hay không nhìn ra cái gì? Hoa mãn doanh ánh mắt kinh ngạc hướng tới Nam Cung Ly xem ra, khó hiểu nàng này hết thệ là như thế nào phát hiện. Nếu chỉ dựa vào tướng mạo khí sắc có thể kết luận người này không có kia gì. Tiêu nàng lại là như thế nào chắc chắn những cái đó bị lôi biển rộng cưới về nhà các thiếu nữ bị tra tấn. Hắn cái gọi là không thể giao ra tác phách châu, nếu đoán không sai, chính là lợi dụng tác phách châu tới hấp thu thiếu nữ chi phách, sau đó lại trợ chính mình tu luyện hấp thu, lấy này nhắc tới cao tự mình tu vi. Nam cung ly thanh âm thực lãnh, phản phất địa ngục phong thổi qua, cả kinh sở hữu run lên, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý theo lòng bàn chân dâng lên. Hấp thu thiếu nữ chi phách, lời này vừa nói ra, toàn trường rối loạn, mọi người rốt cuộc khắc chế không được trong lòng vẫn nộ ghê tởm, ánh mắt gắt gao trừng mắt lôi biển rộng. Đã không có hôn phách, kia còn có thể còn hảo tồn tại sao? Đường đường lôi đại gia chủ, không nghĩ tới sau lưng thế nhưng làm ra như vậy ghê tởm ti tiện sự. Dựa, khó trách hắn cưới lại cưới, nguyên lai like là lấy những cái đó thiếu nữ đương tu luyện tài liệu, quá không phải người. Cầm thú không bằng đồ vật. Những cái đó gả đi nữ nhi nhân ra đã biết chẳng phải là phải thương tâm chết. Mẹ nó, quá ghê tởm, cái gì chó má đại gia chủ, quá không đem mạng người đương hồi sự. Toàn trường phẫn nộ, châm trọc thanh, nhục mạ thanh, thanh thanh lọt vào thai. Châm giảm tô như mày, đáy mắt xẹt qua lăng liệt sắc khí, tiêu cái tác phách châu vốn là dùng để cấp áo tím ngưng tụ hồn phách chi dùng. Hiện giờ nghe được nam cung nói như vậy, trong lòng dâng lên vô cùng phẫn nộ. Bị lôi biển rộng hấp thu thiếu nữ chi phách, kia cái tắc phách châu đã ô huế hắn áo tím như thế sạch sẽ thanh thấu một người, sao có thể dùng người khác dùng dơ đồ vở. Lao đông tây nhận lấy cái chết. Rốt cuộc khắc chế không được đáy lòng phẫn nộ, chăm giảm tô lực thân, hướng tới lôi biển rộng đánh tới. Như vậy ác liệt rác rửa người, không xứng sống ở trên đời này, ô nhiễm tắc phách châu hắn liền muốn hắn đền mạng, trả giá sinh mệnh đại giới. Nam cung ly đám người đứng ở cửa sổ. Lạnh lùng nhìn này hết thảy, cũng không có bất luận cái gì ngăn trở ý tứ, người như vậy, xác thật đáng chết. Liên tính là lúc này quỳ xuống đất xin tha, bọn họ cũng không tính toán buông tha hán. Theo trăm giảm tô bắn thân mà ra, phía dưới lôi biển rộng chỉ cảm thấy một cổ bức nhân áp lực, cả người cả kinh, không dám có chút đại ý, linh lực ngưng tụ lòng bàn tay, thương tươi đánh úp lại trăm giảm tô nên đi. chương 373 ta sẽ không lấy chính mình tính mạng nói giỡn. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng là cái lợi hại. Hoa mãn doanh ánh mắt rừng ở trăm giảm tô trên người, nói. Nam Cung Ly dù bận vận lung dung mà nhìn, trăm giảm tô thực lực, trải qua thượng một lần đại chiến, đã đề cao rất nhiều, đối phó lôi biển rộng, dư giả. Liên tính không đối phó được, có quỷ vương ở, cũng không phải cái gì vấn đề. Chi chi chi, chi chi chi. Tiểu Kim Kim đứng ở Nam Cung Ly đầu vai, nhảy ai nhảy, vui sướng vô cùng. Nhìn đánh nhau trường hợp liền các loại kích động phân chấn, chi chi chi. Lôi biển rộng nên hướng trăm giảm tô, toàn bộ thân thể chấn động, một cổ bức nhân khí thế uy áp đè xuống, làm hắn cho mày, ánh mắt lộ ra kiêng, kỵ chi sắc. Đối diện trăm giảm tô khỏe môi gợi lên, đáy mắt sắc bén di động, ý niệm thúc giục, trong cơ thể linh khí lần thứ hai tăng lớn một phân, hướng tới lôi biển rộng mãnh liệt mà đi. Không tốt, gia chủ cẩn thận. Vây xem chúng lôi phủ hộ vệ hô to. Kêu sợ hãi không thôi. Và anh. Thời khắc mâu chốt, lôi biển rộng thân thể lệnh về một bên, chăm giảm tô tế ra năng lượng linh lực tất cả đều đánh ở mặt đất, chuyển đến vang lớn, toàn bộ mặt đất vì này run lên, ngay sau đó bùi đất phi dương. Nhược. Đứng ở bên cửa sổ quỷ vương từ trong miệng nhàn nhạt mà phun ra một chữ. Hoa mãn doanh hắc tuyến, đã bị quỷ vương đả kích đến không nghĩ nói chuyện, cảm tình trong mắt hắn, trừ bỏ chính hắn, ai đều là cha. Không đợi phía dưới trăm giảm tô tiếp tục công kích, quỷ vương bàn tay vung lên, một cổ mạnh mẽ năng lượng gào thét mà ra, vừa mới tránh đi trăm giảm tô công kích lôi biển rộng còn không có phản ứng lại đây, Nháy mắt bị kia cổ mạnh mẽ khí thế đánh chúng bay ngược đi ra ngoài, giống như cắt đứt quan hệ diệu, hướng tới mặt đất rơi xuống. Vâng! xương cốt giòn vang, lôi biển rộng bị rơi nghe răng trận mắt, đúng lúc vào lúc này, dính ở cầm thượng hoa dâm tròm dâu rất xuống dưới. Lộ ra chân bóng cẳm. Mọi người há hốc mồm, bị một màn này hoàn toàn kích thích tới rồi. Nị mạ, này dâu thật đúng là giả à. Lại tưởng tượng tên kia thiếu niên phía trước lời nói. Mọi người đối lôi biển rộng ấn tượng nháy mắt ngã vào đáy cốc. Trong dâu là giả, cho nên thiếu niên kia nói đều là thật sự. Nói như vậy những cái đó thiếu nữ đều bị hắn hút đi thiếu nữ chi phách, quá cầm thú, phát rổ. Đáng tiếc những cái đó nữ tử. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đối với trên mặt đất lôi đại gia chủ chỉ chỉ trò trò. Như thế nào, hiện tại Tổng nên ngoan ngoán giao thượng tác phách châu đi. Nam cung ly hoa ở quỷ vương trong lòng ngực, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm trên mặt đất lôi biển rộng, đều lúc này còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quả thực chính là tìm được sao. Lôi biển rộng nằm trên mặt đất không núp nhích, ánh mắt thẳng tóc mà nhìn trầm chầm, chầm mặt trên nam cung ly, đáy mắt lóe hung ác nham hiểm hận ý. hủy hoại! Hắn lôi biển rộng cả đời phong cảnh vô hạn, một đời anh danh, tất cả đều bị tiểu tử này làm hỏng. Hiện giờ đem hắn đánh cho tàn phế, còn mưu toan buộc hắn giao ra tác phép châu. Ha ha, si tâm vọng tưởng, chính là chết, ta cũng muốn kéo các ngươi xuống địa ngục. Lôi biển rộng đống nhiên cuồng loạn mà cười, cả người khí thế manh trướng, nằm trên mặt đất thân thể giống như một cái cầu, không ngừng mà bành trướng biến đại, trung quanh năng lượng kích động, nhanh chóng hội tụ vô số linh khí. Không tốt. Hắn muốn tự bạo. Mẹ nó, hắn tưởng lôi kéo mọi người cùng chết. mau cháy mau Mọi người hoàng hốt, sắc mặt trắng bệnh, hoảng loạn chạy trốn mà đi. Lôi phủ chúng hộ vệ cũng là kinh hãi vô cùng, căn bản không có dự đoán được bọn họ ra chủ sẽ đến chiêu này. Này không riêng gì lôi kéo những người này trốn cùng, liền bọn họ lôi phủ người cũng không buông tha. a Trong nháy mắt tâm thật lạnh thật lạnh, rốt cuộc không rảnh lo lôi biển rộng ngãi bọn họ ra chủ, chạy trốn quan trọng. Đi mau, hoa mãn doanh đồng tử kịch liệt co rút lại, đồng dạng sinh thoát đi chi ý, lại ngốc đi xuống, tất cả mọi người sẽ đi theo cùng chết. Điểm này bản lĩnh cũng dám ở bổn vương trước mặt khoe khoang. Quỷ vương cười lạnh, hát động hai mắt hiện lên khiếp người ánh sao, bàn tay vung lên, không khí nháy mắt động lại lên. Lôi biển rộng không ngừng bành trướng thân thể cũng định ở tại chỗ, mọi người cứng lại, bị trong không khí kia cổ vô hình lực lượng định trụ. Mọi người toàn trận mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy. Trên mặt đất lôi biển rộng sắc mặt biến đổi lớn, đáy mắt lộ ra hốt hoảng sợ hãi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thân thể thu nhỏ lại lại thu nhỏ lại, bị trung quanh kia áp bách năng lượng đè ép vần mèo. Thân thể biến hình đau đớn, hít thở không thông đến khó chịu. T. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, tập thể kinh hãi. Lôi biển rộng thân thể ở bọn họ nhìn chăm chú hạ đã trở nên trẻ mới sinh lớn nhỏ còn ở không ngừng đè ép con rút lại với anh một tiếng vang lớn đương lôi biển rộng thân hình đè ép đến trình độ nhất định với mà một tiếng nổ thành giọt nát trong nháy mắt hồn phi phách tán hồi phi yên diệt một quả trong sáng hạt châu phiêu đến giữa không trung nam cung ly ánh mắt sáng ngời tay duỗi ra kia cái hạt châu tự động bắn lại đây đúng là nàng tìm kiếm đã lâu tác phách châu chăm dặm tô lược thân mà thượng thực mau tới đến nam cung ly trước mặt ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn chầm chầm kia cái hạt châu. Yên tâm đi, người này đã chết, sở hữu tàn lưu ở tác phách châu thượng hơi thở cũng đã biến mất, cho nên nó hiện tại thực sạch sẽ. Làm như nhìn ra chăm giảm tô suy nghĩ, nam cung ly an uổi nói, thiệt tình thối ở sạch thành hắn như vậy cũng là đủ rồi. Cảm ơn. Chăm giảm tô tự đáy lòng mà cảm tạ, tiết hầu khô khốc, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, rồi lại nói không nên lời, trừ bỏ cảm kích. Vẫn là cảm kích. Cứ như vậy, đã chết. Mọi người nhìn chằm chằm phía trước bị lôi biển rộng thân thể tạp ra hô sâu, chấn động, đả kích, kinh ngạc, các loại không thể tin tưởng. Long thành long đầu lão đại, mọi người kính sợ lôi đại gia chủ, cứ như vậy, đã chết. Chấn động, thật sâu chấn động, một khắc trước còn phong cảnh vô hạ, sau một giây bị ngược thành cha, không, liền cha cũng chưa dư lại. Xong rồi, cái này là thật sự xong rồi. Lôi phủ chúng hộ vệ giống như khô héo cà tím, vẻ mặt bi thương tuyệt vọng, không có gia chủ tòa chấn, bọn họ lôi ra, hoàn toàn suy sụp. Mọi người một bên cảm khái lôi biển rộng chết đồng thời, một bên trong lòng đối quỷ vương các loại kính sợ sợ hãi, liền lôi đại gia chủ như vậy đại nhân vật đều có thể bị hắn nhất cử đánh diệt, bọn họ này đó tiểu nhân vật, liền càng không cần phải nói. Hôm nay đi xuống. Các ngươi lôi phủ tốt nhất cấp những cái đó bị cướp lấy thiếu nữ chi phách người nhà một công đạo, nếu không, lôi phủ hủy diệt, đều không phải là vui lùa." Nam cung Ly ánh mắt dừng ở Lôi phủ chúng hộ vệ trên người, nghiêm túc mà cảnh cáo nói. "Dù sao có quỷ vương ở, một cái nho nhỏ lôi phủ, căn bản không nói chơi. Cái này lôi biển rộng, nghiệp chướng nặng nề, nên hảo hảo trừng phạt một chút mới là." "Là, là." Chúng tiểu nhân nhất định dựa theo các hạ yêu cầu tới làm chúng hộ vệ túi đầu không lưng, run như tẩy sấy, liền sợ Quỷ Vương các hạ một cái khó chịu, lại đưa bọn họ mệnh lưu lại. Chung quanh vây xem mọi người nhìn về phía Nam cung Ly ánh mắt các loại hâm mộ ghen ghét, tấm tắc, thân là Quỷ Vương phu nhân, thiệt tình không cần quá hạnh phúc, có Quỷ Vương này tòa đại chỗ dựa ở, muốn như thế nào liền như thế nào, các loại không kiêng nể gì. Bất quá đối với Quỷ Vương các hạ tìm một người nam nhân đương phu nhân, Bọn họ trong lòng vẫn là có điểm ngất đáp thế giới này làm sao vậy? Nữ giả nam trang nam cung ly tự nhiên sẽ không để ý bọn họ này đó ý tưởng, càng sẽ không lo lắng bọn họ có hay không bị dò đến, từ trước đến nay không kiêng nể gì, tự do tự tại quán nàng, trước nay suy xét đều chỉ có chính mình cảm thụ. Hiện tại có tắc phách châu có phải hay không liền có thể làm áo tím linh hồn tụ tập? Chăm dằm tôi nhìn về phía nam cung ly, gấp không chờ nổi hỏi. Ước gì hiện tại là có thể lệnh ao tím linh hồn ngưng tụ. Người đương linh hồn ngưng tụ như vậy dễ dàng, nói ngưng tụ là có thể ngưng tụ. Quỷ vương hiếp mắt, lạnh lùng mà nhìn trăm giảm tô, cực kỳ không vui. Không cao hứng chính mình nữ nhân vì hắn nam nhân làm nhiều như vậy sự. Ngạch, linh hồn ngưng tụ, sắc thật thực không đơn giản, nhất chiêu không thắng, rất có khả năng. Bị phản phệ hoa mãn doanh cũng ở một bên sen mồm. Còn tưởng rằng Ly Nhi muội muội sau lưng có cái cường đại như bức nhân vật yêu cầu tinh hồn quả, Tắc phách Châu hiện giờ xem này tư thế, cảm tình nàng muốn đích thân lên sân khấu ngưng tụ linh hồn. Như vậy tưởng tượng, nhìn về phía Nam cung Ly ánh mắt không khỏi phủ lên kính sợ cùng lo lắng. Cái này muội muội, còn có bao nhiêu bản lĩnh là nàng không biết. Ngưng tụ linh hồn a, truyền ra đi, làm bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét, có thể kéo một phiếu cửu hợp tới. Hoa Mãn Doanh rất lời, quỷ vương quanh thân hàn khí càng sâu, chuyện này, không được làm. Chê cười, hắn mới không cần nhìn chính mình nữ nhân đi làm như vậy nguy hiểm sự, quản hắn ai ai ai, dù sao hắn tuyệt đối không được. Châm rằm tô héo, nội tâm nôn nóng và phần, yêu nghiệt tuyệt mị trên mặt tràn đầy khẩn cầu chi sắc, tuyệt vọng mà nhìn về phía Nam Cung ly. Nếu Nam Cung không cứu, hắn áo tím như thế nào cho phải? Yên tâm đi, ta nói sẽ giúp ngươi, liền nhất định phụ trách đến cùng. Nam cung ly đầu cấp chăm giảm tô một cái an ủi ánh mắt, bên cạnh người quỷ vương không cao hứng, ôm ở nàng bên hông bàn tay to buộc chặt, há động hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Ta sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói dỡn ngươi cũng muốn thử nhiều tín nhiệm ta mới được. Nam cung ly xoay người, đối mặt quỷ vương, tầm mắt nên hướng hắn hai mắt, nói. Quỷ vương nhíu mày, trong lòng xẹt qua một sợi không mau, tuy rằng hắn thực tin tưởng nữ nhân bản lĩnh. Nhưng hắn không nghĩ nàng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại Ly ngưng tụ linh hồn còn sớm, đi thôi, đi trước một chỗ. Tính hồn quả nơi tay, tắc phách châu cũng bắt được, nam cung Ly hiện tại nhưng thật ra lo lắng tiên nguyệt nhi thế nào. Ngưng tụ linh hồn, đầu tiên liền phải đem ngọn lửa độ ấm hạ thấp một cái tuyệt đối điểm, chỉ có như vậy mới sẽ không sợ hai ba hồn bảy phách bị thiêu đến hôi phi yên diệt, cho nên luyện chế hoàn cảnh cũng đồng dạng quan trọng. Năm ngày phía trước, Tiên Nguyệt Nhi đứng ở từng nay Tiên gia thổ địa thượng. Lúc này toàn bộ Tiên gia đã là một mảnh phế tích, tia chẳng lửa lớn đem sở hữu hết thảy đều thiêu đến sạch sẽ, thậm chí phế tích phía trên mọc đầy cỏ xanh, thuật nhìn một mảnh hoang vu, không còn có nửa điểm Tiên gia bằng dáng. Vắng lặng, Tiên Nguyệt Nhi một bộ bạch diễm, bên hai có phong phất quá, nhìn trước mắt hết thảy, nàng chỉ cảm thấy cả người đều là lạnh. Khi còn nhỏ ký ức đã không còn. Dấu vết ở trong lòng, chỉ có ra ra trước khi chết cuối cùng một câu. Tiên Nguyệt Nhi thu liễm tâm thần, kia một trương quá mức nhu nhược khuôn mặt nhỏ lúc này một mảnh kiên định, đi bước một, lướt qua phế tích, hướng tới bên trong đi đến. Tiên ra, chỉ cần thượng có một tia huyết mạch, liền vĩnh viễn sẽ không thật sự diệt vong. Từng nay nàng tham luyến an ổn hòa bình, không muốn đối mặt gia tộc bị giết sự thật. Hiện giờ, 10 năm đã qua, là thời điểm nên tỉnh táo lại. Nàng duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chính mình mà thôi, không bao giờ là đã từng cái kia Ngây thơ hồn nhiên Tiên Nguyệt Nhi. Tiên Nguyệt Nhi tiến lên trước, đi bước một, hướng tới trong trí nhớ hậu viện phương hướng mà đi, thực mau liền ở một mảnh phế tích bên trong tìm được rồi kia khẩu chịu tải gia tộc lịch sử cùng truyền thừa giếng cổ. Chương 374 Tiên gia truyền thừa, phá kén thành điệp. Lột ra giếng cổ bốn phía chất thải công nghiệp, phế đi thật lớn kính nhi mới đưa nắp giếng lộng khai. Tiên Nguyệt Nhi liền nửa phần do dự đều không có, thả người nhảy, nhảy vào giếng, cổ trong vòng. Nguyệt Nhi theo sau đuổi tới Âu Dương Lẫm vừa lúc thấy được này mà, một tiếng gào giống, nhai tí tận nước, chỉnh trái tim theo Tiên Nguyệt Nhi nhảy vào giếng, cổ khoảnh khắc đình chỉ nhảy lên. Nguyệt Nhi muội muội đi theo Âu Dương Lẫm lúc sau Âu Dương Tử dục đồng dạng giống to, lo lắng, sợ hãi, khẩn trương toàn hóa thành trong lòng chấn động, trong óc trống rỗng. Âu Dương lấm thân hình lực động, theo sát tiên Nguyệt Nhi lúc sau nhảy vào giếng cổ, nhưng mà ngay sau đó bị một cổ lực lượng cường đại chấn động, bị bắt bắn ra giếng cổ ở ngoài. Âu Dương tử dục lấy lại tinh thần, nhìn đến này mạng, sắc mặt biến đổi lớn, Âu Dương lấm nơi nào còn cố đến này đó, chỉ biết Nguyệt Nhi nhảy vào trong giếng, lại không cứu, nàng liền sẽ vinh viễn ly chính mình mà đi. Đại ca, ngươi bình tĩnh một chút, giếng này có cổ quái. Mắt thấy Âu Dương lấm lại muốn nhảy vào trong giếng, Âu Dương tử dục một tay đem chi giữ chặt, nhíu mày quát. Buông ra, Âu Dương Lâm cường lực đem Âu Dương tử dục chân khai, bất chấp nhiều như vậy, lần thứ hai nhảy vào giếng nội. Thiên Nguyệt Nhi ở tiến vào năng lượng lốc xoáy khoảnh khắc mơ hồ nghe được lấm ca ca kia thê lương trung lộ ra tuyệt vọng kêu gọi, lắc đầu, khóe môi gợi lên một mạng tự dễ ước, thả người hướng tới lốc xoáy chỗ sâu trong lao đi. Từ hôm nay trở đi. Nàng đó là Tân Sinh, một cái chân chính dũng cảm Tiên Nguyệt Nhi. Thật lâu sau lúc sau, Tiên Nguyệt Nhi đi vào một cái thần bí không gian, chung quanh đen như mực, chỉ có trung tâm chỗ có một đạo tụ quang. Tiên Nguyệt Nhi hướng tới tụ quang chỗ đi đến, đứng ở quang mang phía trên, cả người vì nảy chấn động, phản phất toàn bộ linh hồn đều bị lễ rửa tội giống nhau, toàn thân trên dưới nói không nên lời nhẹ nhàng. cắn chặt răng, Tiên Nguyệt Nhi lấy ra chuẩn bị tốt truy thủ, Hướng tới tay phải thủ đoạn hung hăng về tới. Trong nháy mắt, vô số máu tươi tự Tiên Nguyệt Nhi thủ đoạn trào ra, ở màu trắng quang mang chiếu rọi xuống hình thành thật nhỏ hạt phân tán ở nàng bốn phía, hướng tới đỉnh đầu quang mang chỗ không ngừng hội tụ. Xôn sao? Quang mang đại diệu, toàn bộ không gian đều bị chiếu sáng lên, vô số năng lượng hướng tới Tiên Nguyệt Nhi trong cơ thể không ngừng dũng đi, phản phất tiết hồng giang đê, này thế đào đảo thế không thể đỡ. Tiên Nguyệt Nhi hai tay mở ra, Ngửa đầu nhìn phía trên, nhìn đỉnh đầu bạch quang lóa mắt, nàng lại vui vẻ mà cười, Phảng phất thấy ra ra ở hướng nàng với tay, phảng phất thấy tiên ra vô số liệt tổ liệt tông lộ ra vui mừng tới cười. Nàng tiên nguyệt nhi, từ hôm nay trở đi chính thức gánh vác khởi trọng chấn tiên ra chi trước, từ hôm nay trở đi, đó là hoàn toàn mới chính mình. A đột nhiên tới đau làm tiên nguyệt nhi cả người run lên, cái chán mồ hôi chảy ra, đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Vô số năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, chưa bao giờ khai thác kinh mạch xé rách xương to, chuyển đến tê tâm liệt phế chi đau, trong cơ thể máu nghịch lưu, toàn bộ thân thể hỏa thiêu hỏa liệu, dường như bị thiêu đốt lên. Khó chịu, toàn thân trên giới đều khó chịu. Tiên Nguyệt Nhi biểu tình thống khổ, song quyền nắm chặt, móng tay rơi vào thịt trùng, một đợt càng so một đợt cường đại năng lượng va chạm, kia một mặt nhỏ sinh thân hình giống như biển rộng thượng lục bình, nước chảy bèo trôi, không thể an trí. Đau đớn rằng con nửa canh giờ lâu, Tiên Nguyệt Nhi đã đau đến chết lặng, chỉ là trong tiềm thức kiên trì kiên trì. Đương cuối cùng một sợi năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, Tiên Nguyệt Nhi cả người xương to khó chịu biến mất, thay thế chính là nói không nên lời thông suốt sảng khoái, toàn bộ thân thể nháy mắt nhẹ không ít, đôi mắt nhìn đến đồ vật cũng càng thêm rõ ràng, có loại nói không nên lời cảm giác. Nếu muốn hình dung, dung phá kén thành điệp càng thích hợp. Chỉ là lúc này cả người dơ hề hề Một cổ tanh tửi tràn ngập toàn thân, thân thể mặt ngoài bao phủ một tầng nước bùn. Tiến. Tiên Nguyệt Nhi một cái ý niệm, lắc mình tiến vào tiên phủ trong vòng, đi vào tiên phủ suối nước nóng, thông thông khoái khoái rửa sạch một phen. Chờ đến một lần nữa thay sạch sẽ quần áo, toàn thân khí chất cùng phía trước trở nên hoàn toàn bất đồng. Không có gì vãng khiếp đảm yếu đối, lúc này Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt thanh minh, thủy mắt linh động ánh sáng, toàn thân lộ ra một cổ suất trần chi khí. Thần sắc bình tĩnh, càng thêm tự tin kiên nghị. Vốn là trắng non bóng loáng ra thịt trải qua truyền thừa lễ rửa tội trở nên càng thêm vô cùng mịn màng, thủy linh linh, tinh xảo mỹ lệ, càng thêm bắt mắt bức người. Tiên Nguyệt Nhi ở truyền thừa nơi ngẩn ngơ đó là 10 ngày. Bên ngoài Âu Dương lấm lập đi lập lại nhảy vào giếng nội, tìm một lần lại một lần, hận không thể đem chỉnh khẩu giếng đều hủy đi. Nếu tìm không thấy thi thể liền chứng minh Nguyệt Nhi muội muội sẽ không có việc gì. Đại ca ngươi không nên gấp gáp. Âu Dương tử dụ ca nổi nói, những lời này hắn đã nói không dưới trăm biến, một mép đều mau nói toạn. Nê hà hắn đại ca cả người cùng điên rồi giống nhau, một lần lại một lần chui vào giếng nội, hắn đều hoài nghi giếng này để có phải hay không đều mau bị nhà hắn đại ca cấp toàn phá. Không được, nhất định là xem nhẹ cái gì chi tiết. Âu Dương lấm lầm bầm lầu bầu, dứt lời, thả ngươi lại một lần nhảy vào giếng cổ trong vòng. Chỉ là lúc này đây không có vội vã hạ truy, mà là một chút xuống phía dưới hoạt động, ánh mắt ở giếng vách tường buồn quét, không muốn buông tham một chút ít. Sao lại thế này? Nam Cung ly đám người đến, nhìn đến đó là Âu Dương tử dục vẻ mặt khổ đại cửu thâm mà ghé vào bên cạnh giếng tình hình. Nam Cung cô nương tới, còn có thể sao lại thế này, Nguyệt Nhi muội muội nhảy đến giếng đi, ta ca chính nơi nơi tìm đâu. Âu Dương tử dục cười khổ, giải thích nói. Ánh mắt lại là thật cẩn thận mà hướng tới quỷ vương cùng với Âu Dương Tử Dục nhìn lại. Này hai người, khí trạng thực đủ bộ dáng, đặc biệt là vị kia xuyên hắc y hề phục, cả người phát ra khí lạnh đủ để đem người đông cứng ở đường trường. Này ai nha đều, nhảy đến giếng đi. Hoa mãn doanh ngạc nhiên, cô nương này liền như vậy không tự hái sao? Tấm tắc, mất công ly nhi muội muội đái nàng tốt như vậy. Âu Dương tử dục lại đem Tiên Nguyệt Nhi nhảy vào giếng nội cùng với sau lại phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, Nam Cung Ly nhúng mày, ánh mắt đầu hướng Quỷ Vương, chiếu ngươi xem ra, đây là có chuyện gì. Quỷ Vương một bàn tay quang minh chính đại mà đặt ở tiểu nữ nhân trên eo, nhẹ nhàng vùng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hát động hai tròng mắt híp lại, khỏe môi câu lấy nhàn nhạt độ cùng, mỗi cái gia tộc đều có từng người bí mật, này khẩu giếng không đơn giản. Bất quá buồn vương có thể nói cho các ngươi, nàng cũng chưa chết. Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói tử tính mà chắc chắn, dứt lời, Âu Dương tử dục ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, trong lòng dâng lên thật lớn vui sướng, không chết liền hảo. Hắn liền nói, Nguyệt Nhi muội muội sao lại có thể cứ như vậy chết. Âu Dương tử dục chạy nhanh đối với giếng nội Âu Dương lấm giống to, báo cáo này vui vẻ tin, nhưng mà Âu Dương lấm bất động với chung, như cũng một lần lại một lần mà siêu thầm. Làm hắn đi thôi, hiện tại lúc này làm hắn trên mặt đất chờ, so giết hắn còn làm hắn khó chịu. Châm dặm tôi nhàn nhạt mà nói, hai tròng mắt hiện lên cô đơn đau kịch liệt, loại này mất đi ái nhân tâm tình, hắn so với ai khác đều rõ ràng, so với ai khác đều càng có thể thể hội. Âu Dương tử dục lắc đầu, đơn giản không hề đi quản, chỉ cần xác định nguyệt nhi muội muội tồn tại liền hảo. Chỉ là đương hắn ánh mắt lần thứ hai hướng tới Nam Cung ly quét tới. Nhìn nàng dựa vào quỷ vương trong lòng ngực một màn khi, trong lòng một thứ, thân thể lào đảo một phân, một loại chua xót khó chịu cảm xúc nhanh chóng lan tràn, nháy mắt đem hắn cả người bao phủ, sắc mặt soát địa trắng vài phần. Ôm lấy tiểu nữ nhân quỷ vương khỏe môi nguéo một cái, há động hai tròng mắt hiện lên khinh miệt khinh thường, liền hắn như vậy cũng xứng nhớ thương hắn nữ nhân. Người không sao chứ? Nam cung ly nhìn Âu Dương tử dục, ngạc nhiên nói. Vừa mới còn hào hảo. Như thế nào đột nhiên một bộ rất khó chịu bộ dáng. Hoa mãn doanh vẻ mặt hắc tuyến, khoe miệng tượng trưng tính mà run run, nàng này Ly Nhi muội muội là thật không biết vẫn là giả không biết, tiểu tử này, người sáng suốt đều nhìn ra được hắn thích nàng hảo đi. Kia Trần Chuội tràn ngập tình yêu ánh mắt, tấm tắc, liền kém không rõ ràng thiên hạ hảo đi. Người tưởng hắn có việc. Quỷ Vương ôm ở tiểu nữ nhân bên hông bàn tay to căng thẳng, khẽ mắt, thử nói. Nam cung Ly trong lòng run lên. Trước trước mắt, vô tội mà nhìn về phía nam nhân, hắn khẩu khí này, thỏa thỏa nguy hiểm, chính là nàng có nói sai cái gì sao? Còn không phải là thuận miệng quan tâm một chút Âu dương tử Dục, không phải là như vậy liền ghen tị đi. Một bên trăm rằm tô quả thực nhìn không được, đơn giản xoay người, ở phế tích thượng chậm dãi dạ bước. Đã từng tiên ra, hiện giờ phế tích, quá vãng phong cảnh, đến cuối cùng đều hóa thành bụi đất, sinh không mang đến, tử không mang đi, thế gian này duy nhất có thể vĩnh tồn, đại khái chỉ có chân tình. Hắn trước kia, sắc thật suy nghĩ nhiều, nếu không có như vậy nhiều cố kỵ, hiện giờ cũng sẽ không giống như bây giờ, chỉ có tới rồi mất đi, mới chân chính hiểu được quý trọng, chỉ là này phân quý trọng, quá muộn, quá trân trọng. Ngạch, ngươi lại ghen tị, này quăng tám xảo cũng không tới dâm cung an. Nam cung ly đương trường vạch trần, mũi chân nhón, một bàn tay thân mật mà xoa quỷ vương cái chán, cũng không gặp phát sốt ra. Đối diện Âu Dương Tử dục xem đến hai mắt đỏ lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam cung ly, chỉ cảm thấy ngực hít thở không thông khó chịu. Quang tám xào cũng không tới giấm, ha, như vậy xem ra, nàng đem chính mình coi như là quang tám xào cũng không tới người, ở nàng trong mắt, chính mình cùng nàng, là một chút hy vọng cũng không có sao. Không, phải nói là trước nay đều chưa từng đem chính mình để ở trong lòng, trước nay đều không có đem chính mình đặt ở trong mắt. Gen. Quỷ vương nhúng mày, bị tiểu nữ nhân như vậy thân mật đụng vào, trong lòng vẫn là tiểu ngọt ngào, bất quá câu kia gen, làm hắn sắc mặt lại trầm một phân. Hắn đường đường quỷ vương ma tộc, sẽ cùng một cái vô dụng người gen. A, quá đem tiểu tử này đương hồi sự. Hào đi, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Nam cung ly biểu môi, mỗi lần đều như vậy, vẻ mặt của hắn liền không thể hoạt bát một chút sao. Ngoan. Quỷ vương nhẹ hống. Kéo xuống tiểu nữ nhân vua ở chính mình cái chán tay cầm ở chính mình lòng bàn tay, biểu tình sủng nịch đến cực điểm. Hoa mãn doanh xem đến đôi mắt đều phải bị cho mù, hai người kia, trước mặt mọi người tú ân ái gì đó cũng đủ rồi. Âu Dương tử dục lại một lần bị đả kích đến, quỷ vương kia đầu tới mang theo miệt thị khinh thường cười trực tiếp đem chi nháy mắt hạ gục, tan nát coi lòng thành cha, buồn bực đến muốn đâm tường. Lần đầu tiên yêu thầm, cứ như vậy vô tật mà chết hắn thậm chí cũng chưa tới kịp thổ lộ liền sinh sôi bóp chết ở nôi, có cường đại như vậy như bức nhân vật, chính mình căn bản nửa điểm ưu thế đều không có, chỉ có bị lấy tới lót đế khả năng. Liên tiếp mấy ngày, tiên nguyệt nhi chẳng những được đến truyền thừa, có được một thân cường đại thực lực, hơn nữa bắt được về bọn họ tiên gia lịch đại bản thảo, mặt trên ghi lại tiên gia làm giàu tới nay đủ loại, thậm chí bao gồm kêu cái tiên phủ không gian bí mật, Tiên Nguyệt Nhi đem ở truyền thừa nơi được đến đồ vật tất cả đều bỏ vào tiên phủ không gian, ý niệm vừa động, rời khỏi truyền thừa nơi. Chương 375 Âu Dương Đại thiếu, ngươi hảo. Có tình huống. Hoa Mãn doanh cả kinh, ánh mắt đầu hướng giếng cổ, mọi người tầm mắt cũng tùy theo đầu qua đi. Không khí run rẩy, giếng cổ bốn phía năng lượng dao động, ngay sau đó một sợi bóng trắng vọt lên, trực tiếp nhảy ra tới. Tiên Nguyệt Nhi một thân bạch đi y, khí chất xuất trần. Tinh xảo dung nhan như cũ, chỉ là so với phía trước càng thêm bắt mắt bức người, kia một đôi thanh triệt thủy mắt bình tĩnh không gợn sóng, cả người tán điểm tĩnh đạm nhiên hơi thở. Âu Dương lâm thân thể run lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, ánh mắt nóng dự, khẩn trương, kích động, khó ăn. Nguyệt Nhi, thật là hắn Nguyệt Nhi. Nam cung ly đám người lại là hơi kinh ngạc, trên mặt lộ ra hổ nghi chi sắc, ngạc nhiên mà nhìn về phía tiên Nguyệt Nhi. Này một thân hơi thở, cùng phía trước khác nhau rất lớn, đặc biệt là cặp mắt kia, không gọn sóng, trong bình tĩnh lộ ra đạm mạc, làm cho bọn họ cảm giác quái quái. Trước mắt Tiên Nguyệt Nhi, xác thật là cái kia Tiên Nguyệt Nhi, lại giống như từ đầu tới đôi đều trở nên không giống nhau. Đối, chính là thoát thai hoàn cốt, này biến hóa, nhất quá giật mình không gì hơn hoa mang doanh. Trước kia nàng nhất khinh thường Tiên Nguyệt Nhi loại này quá mức yếu đối tồn tại, hiện giờ này vừa xuất hiện. Chia sở yếu đôi kính nhi biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, ánh mắt đạm mạc u lánh, xem đến nàng cả người phát lệnh, quả thực có loại bị và mặt tiết ấu. Nay thật sự vẫn là nguyên lai cái kia tiên Nguyệt Nhi sao? Nguyệt Nhi muội muội Âu Dương tử dục kinh hô, hương phấn đến tột đỉnh, thiên lạp, Nguyệt Nhi muội muội nhưng tính bình an đứng ở trước mặt hắn. Nguyệt Nhi. Âu Dương lấm hô nhỏ, tiết hầu khô khốc, gọi ra thanh âm khàn khản khó nghe trở nên thiếu chút nữa không giống chính hắn. Âu Dương lắm dứt lời, đi bước một hướng tới đứng ở bên cạnh giếng Nguyệt Nhi đi đến, kích động, phấn khởi, khẩn trương. Hắn thậm chí có điểm không thể tin được, e sợ cho dây tiếp theo xuất hiện ở chính mình trước mặt chỉ là ảo giác. Hắn Nguyệt Nhi, thật sự đứng ở hắn trước mắt sao, thật sự không phải hắn ảo giác, mà là một cái sống sờ sờ nàng sao. Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở Âu Dương lắm trên người. Thanh triệt không gợn sóng thủy mắt hiện lên phức tạp chi sắc, thật sâu mà nhìn Âu Dương lấm liếc mắt một cái, Âu Dương đại thiếu, người hảo. Thanh âm thanh thúy sạch sẽ, như nước suối len kèn, nhưng mà trong thanh âm lạnh lẽo cùng với biểu đạt nội dung làm đối diện Âu Dương lấm cả người cứng đờ, đối hắn mà nói, căn bản không phải cái gì chuyện tốt. Người kêu ta cái gì? Âu Dương lấm như mày, ẩn nhận tức giận. Ha, Âu Dương đại thiếu, lúc này mới bao lâu không thấy nàng thế nhưng tiêu chính mình Âu Dương Đại Thiếu. Như thế xa cách khách khí, liền dường như bọn họ là mới nhận thức không bao lâu người xa lạ. Âu Dương Đại Thiếu Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt bình tĩnh mà cùng hắn đối diện, ngự khí nhàn nhạt, nhạt, thanh âm không lớn lại đủ để lệnh ở đây mọi người nghe vào trong thai. Đứng ở đám người sau chăm giảm tô không tiếng động mà cười, kia tươi cười, châm trọc băng hàn. Trường hợp như vậy làm hắn nghĩ tới hắn ao tím Ở hắn thương tổn hắn lúc sau, ở hắn quyết định chặt đứt tình thi, cùng chính mình nhất đao lưỡng đoạn lúc sau, làm sao không phải loại này khẩu khí, dáng vẻ này. Nguyên lai, trên đời thương tâm người đều là giống nhau, ngay cả phản ứng, cũng như vậy tương tự. Cho nên trước mắt thiếu nữ, cũng là bị thật sâu mà thương tổn quá sao. Tường cấp này, chăm giảm tô nhìn về phía Âu Dương Lâm ánh mắt mang theo nùng liệt phung ý, chào phúng hắn đồng thời, cũng ở thật sâu mà chào phúng chính mình. À, Cô phụ ái, xứng đáng chịu này một chuyến, bọn họ kỳ thật, căn bản là không có quyền lợi đi yêu cầu người yêu làm càng nhiều. Bởi vì bọn họ, ở làm Âu yếm người thương tâm tuyệt vọng thời khắc đó liền mất đi sở hữu quyền lợi. Chỉ vì bọn họ, không xứng. Âu Dương Đại Thiếu cả người chấn động, dưới chân lào đảo, thân thể hướng phía sau lui lại mấy bước. Âu Dương Đại Thiếu, Âu Dương Đại Thiếu, Hán Nguyệt Nhi, tiêu chính mình Âu Dương Đại Thiếu. Âu Dương lâm trong óc trống rống. Chỉ cảm thấy cả người rét run, trong lòng càng có một cổ tức giận phun trào. Người đã quên sao, ta là người lấm ca ca, têu lấm ca ca. Dưới cơn thịnh nộ, Âu Dương lấm đi nhanh nhảy đến tiên nguyệt Nhi trước mặt, đôi tay khẩn đấm vào nàng hai vai, ánh mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm, thanh âm khẽ run, mang theo một tia hung ác vội vàng. Nàng sao lại có thể quay người lại liền đưa bọn họ lẫn nhau chi gian thân cận chặt ức, hắn rõ ràng là nàng trong miệng lấm ca ca một cái nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng chổ mã đến càng thêm xinh đẹp mỹ lệ lấm ca, ca. Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn, rũ với bên cạnh người tay buộc chặt, cuối cùng đấy mắt sệt qua quyết tuyệt chi sắc, thân thể nhẹ nhàng chấn động, thoát ly Âu Dương lấm gông cùng xiềng xích, lắc mình đứng ở một bên. Âu Dương đại thiếu là Âu Dương đại thiếu, Tiên Nguyệt Nhi cũng chỉ là Tiên Nguyệt Nhi, người ta chi gian, không có bất luận cái gì liên quan. Nguyệt Nhi mui mui, ngươi như thế nào như vậy? Âu Dương tử dục kinh ngạc trương đại miệng, bị trước mắt Thiên Nguyệt Nhi khiếp sợ đến đầu lưỡi thắt. Như vậy đạm mạc hơn nữa có được một thân thực lực đến Nguyệt Nhi muội muội là hắn trước nay đều không quen biết. Nếu không phải dung mạo giống nhau, hắn đều hoài nghi có phải hay không thay đổi một người. Trước kia ỷ lại đại ca cái kia Nguyệt Nhi muội muội, chỗ nào vậy? Âu Dương nhì thiếu. Thiên Nguyệt Nhi hướng tới Âu Dương tử dục gật gật đầu, đồng dạng bình đạm hờ hững, thanh âm không vội sóng, không mang theo một kia cảm tình. Ngoà tàu, còn Âu Dương nhị thiếu. Âu Dương tử dục tạc mau, bị kêu một tiếng Âu Dương nhị thiếu cả kinh cả người đều không tốt, cái này hắn cuối cùng hiểu biết nhà mình đại ca cảm thụ. Âu Dương nhị thiếu. Hắn là nàng nhị ca hảo sao, cái này nha đầu, còn có hay không một chút lễ phép. Nguyệt Nhi muội muội, còn như vậy, nhị ca cần phải sinh khí, nếu ngươi không có việc gì, cùng nhị ca về nhà đi. Âu Dương tử dục tiến lên, làm bộ đi kéo tiên Nguyệt Nhi. Trước tiên Nguyệt Nhi muội muội nhưng ngoan, căn bản sẽ không ngỗ nghịch bọn họ nói, nói cái gì là cái gì, tuyệt đối là hắn cùng đại ca chi kỷ tiểu áo đông. Tiên Nguyệt Nhi thân thể nhóng lên, tránh đi Âu Dương tử dục tay, nhà của ta ở chỗ này, ta là Tiên Nguyệt Nhi. Một cái mới tinh Tiên Nguyệt Nhi, một cái không bao giờ dùng ăn nhờ ở đầu, sống ở kẻ thù phủ đệ Tiên Nguyệt Nhi, nàng mới biết được, nàng này mười năm quá đến có bao nhiêu vất ức, nếu ra ra dưới suối vàng có biết, Phòng Trừng sẽ tức giận đến không được đi. Âu Dương Tử Dục chán nản, hắn biết nàng là Tiên Nguyệt Nhi, nàng nhưng còn không phải là bọn họ Nguyệt Nhi muội muội sao? Đến nội ra, này tiên gia đã hủy thành như vậy, liền nửa khối mái ngói đều không có, nơi nào còn có thể ngốc đi xuống. Nguyệt Nhi muội muội, mau đừng náo loạn, còn như vậy đi xuống, đại ca cũng thật muốn sinh khí. Âu Dương Tử Dục hướng tới nhà mình đại ca quét thượng liếc mắt một cái, lại thấy hắn hai mắt đỏ lên. Đã tới gần với bạo nộ bên cạnh, trong lòng không khỏi vì Nguyệt Nhi muội muội méo một phen mồ hôi lạnh. Mặc kệ có phải hay không giận dỗi, đều một vừa hai phải hảo sao. À, chỉ có thể nói hắn quá đem tiên Nguyệt Nhi thuận theo đương hồi sự, có lẽ là bởi vì trước kia quá mức nghe lời, hiện giờ này nho nhỏ lan lộn, trong mắt hắn cũng đã chịu không nổi. Tiên Nguyệt Nhi không tiếng động mà cười, tiếng cười lộ ra châm trọng đối mặt Âu Dương lấm kia vẻ mặt tức giận, thờ ơ. sao Ở bọn họ trong mắt, nàng đây là ở giận dội a Tạm thời xem như nháo đi, chỉ là chỉ sợ lần này không thể như bọn họ nguyện, sẽ không giống gì vãng mỗi một lần giống nhau ngoan ngoan nhận sai, ngoan ngoãn nghe lời, đối với bọn họ chủ động xin lỗi đâu. Hoa mãn doanh dùng cánh tay chạm chạm nam cung ly, nam cung ly nhìn lại đây, lắc đầu, khóe môi câu lấy bất đắc dĩ. Loại tình huống này, các nàng ra mặt cũng không thích hợp, mặc kệ tiên nguyệt nhi lựa chọn như thế nào. Nàng đều đứng ở nàng một bên. Yếu đuối nhiều năm như vậy, hiện giờ rốt cuộc kiên cường một hồi, không phải hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng sao. Ở nàng xem ra, nên như thế, cái gì Âu Dương Phủ, cái gì cảm tình, hết thể đều so bất quá tự lập, nữ nhân, nên đứng lên, không thể làm những người này coi khinh. Ai nói nàng tiên nguyệt nhi liền nhất định đến ỷ lại Âu Dương Phủ, ai nói thoát ly Âu Dương Phủ, nàng liền không thể sống. Còn nữa Âu Dương phủ cùng tiên gia chi gian sắc thật có như vậy chút cọ sát, một chốc muốn cho nàng tiếp thu, ha ha, khó. Âu Dương lắm muốn đuổi theo đến tiên Nguyệt Nhi, càng là khó càng thêm khó. Rốt cuộc tiểu tử này chính là trước nay đều không có đối tiên Nguyệt Nhi nói quá thích, luôn luôn đều lấy đại ca tử cho mình là, hiện tại loại tình huống này lại đến nói ái, không cảm thấy quá muộn điểm sao. Còn có một đại trở ngại đó là hắn cùng tử hình chi gian hôn sự, tâm tác. Trên người có phiền thoái nhiều như vậy còn chưa giải quyết, muốn bắt được hiện giờ Tiên Nguyệt Nhi phương tâm khó lâu. Thấy Nam Cung Ly không có gì động tác, hoa mãn doanh đơn giản một bên xem náo nhiệt, không thể không nói, hiện tại Tiên Nguyệt Nhi vẫn là rất lệnh nàng lau mắt mà nhìn. Chỉ là này một thân tu vi thực lực thoạt nhìn có điểm cổ quái, nguyên bản cái gì đều không biết, hiện tại, nàng đều đoán không ra nàng sâu cạn. Cùng ta hồi phủ. Âu Dương Lâm tiếp tục tới gần Tiên Nguyệt Nhi. Thanh âm nặng nề mà nói Cả người lệ khí di động Nắm tay nắm chặt Mạnh mẽ áp chế suy nghĩ muốn đem nàng trực tiếp kiếp hồi phủ xúc động Nếu không đâu Ngươi sẽ động thủ đánh ta sao Tiên Nguyệt Nhi ngược lại cười Khỏe môi ngầm diễn ngược Trong nháy mắt kia quang hoa nở rộ Sáng quắc bức người Mị hoặc vô hạ Xem đến đối diện Âu Dương lấm trong lòng căng thẳng Có loại muốn đem nàng thật sâu giấu đi xúc động Hắn vẫn luôn đều biết Nguyệt Nhi mỹ lệ Trước kia Nguyệt Nhi giống như nhà ấm U Lan, an tĩnh, mỹ lệ, chỉ vì hắn một người nở rộ, hiện giờ nàng, tựa anh túc, kia tươi cười lộ ra trí mạng rụ hoặc, hắn thề, như vậy Nguyệt Nhi khẳng định sẽ treo chọc vô số tầm mắt. Đáng chết, hắn chính là không thích như vậy nàng, như vậy làm hắn nắm lấy không ra, vô pháp thời thời khắc khắc canh giữ ở bên người nàng. Như vậy Nguyệt Nhi, làm hắn sinh ra một cổ tùy thời đều có khả năng mất đi bất an, không. Như vậy cự tuyệt hắn Nguyệt Nhi, còn thuộc về hắn sao? Cùng ta hồi phủ. Âu Dương lấm lại lần nữa nhắc lại, trong lòng vô cùng bực bội, đống nhiên bức thiết mà muốn đem nàng nhanh lên mang về cho phủ, không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm. Xin lỗi, ta sẽ không tùy ngươi trở về, rốt cuộc tàn mãi tiên ra người, sao có thể sống nhờ kẻ thủ chi phủ đâu? Tiên Nguyệt Nhi thanh âm thực nhẹ thực đạo, tinh xảo khỏe môi câu lấy nhật nhạt độ cùng, trên mặt cười nhìn như lộng lẫy Lại làm đối diện Âu Dương lấm trái tim bỗng nhiên căng thẳng. Tựa hồ nghe tới rồi nàng khóc thút thít thanh âm. Nàng quả nhiên đã biết. Nay một nhật chi, làm Âu Dương lấm cảng thêm bực bội lên, sâu trong nội tâm dâng lên một cổ bất an cùng khủng hoảng. Nguyệt Nhi. Âu Dương lấm hơi há mồm, khí thế nháy mắt yếu đi xuống dưới, không còn có lúc trước cường thế bá đạo, có chỉ là lo lắng cùng khẩn trương. Âu Dương phủ cùng tiên gia chi gian đơn đoán. Hắn vẫn luôn đều che giấu rất khá, hiện giờ vẫn là bị nàng đã biết. Nàng, nhất định phải rời đi Âu Dương Phủ, rời đi hắn sao? Tưởng tượng đến nàng sẽ rời đi, Âu Dương lắm biểu tình lần thứ hai trở nên điên cùng lên, ánh mắt ở bên trong tàn khốc trở nên đặc biệt bắt mắt, một tay đem đối diện Nguyệt Nhi hung hăng gủng tiến trong lòng ngực. chương 376 mọi người đồng lòng, trung kiến tiên phủ. Không được, ta nói không được, không có ta cho phép, ngươi không thể rời đi ta. Âu Dương lâm gắt gao ôm lấy Tiên Nguyệt Nhi, thân thể run rẩy, biểu tình lộ ra khẩn trương thắc loạn, ôm lấy nàng lực đạo hận không thể đem chi xoa tiến trong cơ thể. Tiên Nguyệt Nhi như mày, bị Âu Dương lâm ủng đến sinh đau, tinh tế nhỏ sinh gỏ má lại lần nữa lộ ra châm chọc chi ý, lại là như vậy, hắn ở nàng trước mặt luôn là như vậy bá đạo đâu, hắn nói như thế nào, nàng nhất định phải như thế nào sao. Cố tình lúc này đây, nàng đã hạ quyết tâm, tuyệt không làm hắn như nguyện. Từ nàng lựa chọn từ Âu Dương Phủ trở về thời khắc đó, liền không bao giờ sẽ trở về. Ngươi không có quyền lợi khống chế ta tự do, cũng không có quyền lợi ngăn trở nàng lựa chọn. Ngay cả ca ca cái này thân phận đều đã trở nên ngưỡng ép, hắn còn có cái gì lý do đem nàng lưu tại bên người đâu. Ta là đại ca ngươi, ta đương nhiên là có quyền lợi, nghe lời, tùy ta hồi phủ, hết thể chờ hồi phủ lại nói. Âu Dương Lâm tiếp tục nói, lựa chọn tính mà lừa gạt chính mình. Tình nguyện tin tưởng này hết thảy đều không có biến, mà trước mắt Nguyệt Nhi, chỉ là ở cùng hắn giận dỗi mà thôi. Thực xin lỗi. Tiên Nguyệt Nhi chấn động, thoát ly Âu Dương lắm ôm ấp, lắc mình đứng ở một bên, nếu không có việc gì, ngươi có thể đi trở về. Tiên ra, không chào đón Âu Dương phủ người. Tiên Nguyệt Nhi biểu tình cực lãnh, nhắc tới hai nhà ân oán, đáy mắt phản phất kết băng, cả người lộ ra hàn ý. Âu Dương phủ diệt tộc chi thủ. Nàng đều đã lựa chọn không đi so đo, hắn còn muốn như thế nào nữa? Nhi Nguyệt Nhi muội muội lại một lần nhẹ nhàng đem nhà mình đại ca chấn khai, Âu Dương Tử dục đấy mắt khiếp sợ ngoài ý muốn nùng liền sắp tràn ra tới. Hắn Nguyệt Nhi muội muội, thật sự đã không còn là từ trước cái kia yêu cầu ỷ lại bọn họ Nguyệt Nhi, chỉ là này thân thực lực liền đủ để lệnh người kinh hãi, cho nên này hết thảy thật sự trở về không được sao? Có nghe hay không, Nguyệt Nhi muội muội đuổi các ngươi đi đâu? Nam cung ly bỗng nhiên ho khan ra tiếng, bước chân hướng tới tiên nguyệt nhi đi đến. ở tiên nguyệt nhi bên người đứng yên, nguyệt nhi muội muội sẽ không liền ta cũng đuổi đi. nói chuyện ta thật vất vả mới tìm tới nơi này. cung ly tỷ tỷ, tiên nguyệt nhi ánh mắt nên hướng nam cung ly, đáy mắt lạnh băng hàng mấy độ. trước mắt cung ly tỷ tỷ, thật là nàng ở trên đời này dư lại duy nhất tấm áp. còn có kia vài lần trị liệu, nàng thực sinh ngày nấy, nàng vì nàng tiêu hao tinh lực, mà nàng cố không nghe. Được rồi, bao lớn điểm nhi chuyện này, trọng trấn tiên gia là cần thiết, vừa lúc ngươi Nguyệt Nhi tỷ tỷ trong tay có một đống vô dụng đồng vàng, trước đem tiên phủ thành lập lên lại nói. Nam Cung Ly vô vô tiên Nguyệt Nhi bả vai, an ủi nói. Tiên Nguyệt Nhi trong lòng ấm áp, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đều là nữ nhân, nàng vĩnh viễn đều so với chính mình sống được tiêu xái, mà ở chính mình gian nan thời khắc, Lại một lần không chút do dự động thân mà ra, có một cái như vậy cung ly tỉ tỉ, có lẽ đó là nàng cuộc đời này lớn nhất phúc phận. Nếu như vậy ta đây cũng lấy một ít vô dụng đồng vàng ra tới hảo, nghe ly nhi muội muội, cái gì đều không cần tưởng, kiến hảo tiên phủ lại nói. Hoa mãn doanh ngoác mất môi, thấu lại đây. Nữ nhân sao, đặc thù thời khắc phải giúp đỡ cho nhau, ai nói nhất định phải dựa vào nam nhân, nam nhân đáng tin, kheo mẹ có thể lên cây. Đương nhiên, nàng thích cung vu cũng không ở bên trong. Âu Dương tử dục trương đại miệng, nhìn nam cung ly, hoa mãn doanh cùng Nguyệt Nhi muội muội thân cận, sinh ra vô cùng hâm mộ, ánh mắt trộm chiều nhà mình đại ca nhìn lại, liền các nàng hai Nhi đều nguyện ý trợ giúp chủng kiến tiến phủ, bọn họ Âu Dương phủ có phải hay không cũng đến lấy điểm. Đương nhiên, hắn tuyệt đối tin tưởng nhà mình đại ca tại đây sự kiện thượng sẽ không bùng xịn, duy nhất lo lắng vẫn là Nguyệt Nhi muội muội thái độ. Từ hôm nay tiếp xúc xem ra, nàng đã hoàn toàn đem bọn họ bài xích bên ngoài ai, trước kia là nàng nhị ca, hiện giờ bị gọi Âu Dương nhị thiếu, thật mẹ nó đổ phá hoại. Tiên phủ sự ta làm người phụ trách, nam cung ngươi chăm giảm tô muốn nói lại thôi, rất muốn nhắc nhở nàng có thể hay không nhanh lên ngẫm lại biện pháp đem áo tím chứa khỏi. Áo tím linh hồn một ngày không ngưng tụ, hắn một ngày đều không được căn bình. Quỷ vương lạnh căm căm ánh mắt bắn lại đây, hàng chứa vô cùng áp bách hàng ý. Chăm giảm tô cười khổ, ngực tích tụ một ngụm hờ dối. Phàm là có thể chính mình động thủ, hắn tự nhiên sẽ không phiền toái Nam Cung, nguy hiểm sự hắn cũng tình nguyện một người gánh vác, chính là này ngưng tụ linh hồn việc, hắn là thật sự không hề biện pháp, không thể không phiền toái Nam Cung ly. Người trước tìm được cực hàng chi điệu lại nói, ta nói rồi, ngưng tụ linh hồn, hoàn cảnh đặc biệt quan trọng, đều không phải là muốn ngưng tụ là có thể ngưng tụ thành công, nhất chiêu không lắm. Rất có khả năng làm hắn ba hồn bảy phách hóa thành cho tàn. Đến lúc này, Nam Cung Ly cũng không cần thiết gạt mọi người, đơn giản rộng mở nói. Âu Dương lắm, Âu Dương tử dục chấn động, nhưng thật ra không có dự đoán được cái kia có thể ngưng tụ linh hồn người chính là trước mắt Nam Cung Ly. Cung Ly tỷ tỷ muốn tìm cực hàn chi địa. Đứng tiên Nguyệt Nhi bỗng nhiên toát ra một câu, biểu tình lực có chút suy nghĩ mà nhìn Nam Cung Ly. Người biết chỗ nào có cực hàn chi địa. Nam Cung ly kinh ngạc, quả thực có loại bầu trời rất bánh có nhân tiết ấu, loại địa phương này cực kỳ khó tìm, lục soát biến toàn bộ đại lục cũng chưa định có thể tìm được. Hiện tại nàng bất quá để ra một chút, nghe Nguyệt Nhi ý tứ, như thế nào cảm giác nàng rất đúng hàn nơi có điều hiểu biết. Trăm rằm tô đại hỷ, đầy mặt chờ đợi mà nhìn về phía tiên Nguyệt Nhi, nữ nhân này, quả thực chính là áo tím phúc tinh, nghe nói cũng là vì nàng quan hệ Nam Cung mới gián tiếp từ Âu Dương tử dục trong miệng biết tính hôn quả. Tắc Phách Châu, hiện giờ nếu đến cực hàn chi địa, hán áo tím liền có hy vọng rồi. Ta tiên tộc truyền thừa nơi đó là lạnh vô cùng chỗ. Tiên Nguyệt Nhi nói, này khẩu giếng cổ bên trong thiết có chân pháp, vừa lúc đi thông nàng tiên gia truyền thừa nơi, hàng năm âm hẳn, cũng là từ gia gia trong miệng biết được mãi lạnh vô cùng chỗ. Ngươi nguyện ý làm ta đến ngươi tiên tộc truyền thừa nơi. Nam Cung Ly rất là ngoài ý muốn, loại địa phương này đều nãi một cái gia tộc tân mật nơi chư bỏ trong tổ người, tình hình chung là sẽ không dễ dàng hướng ra phía ngoài người mở ra. Cung Ly tỷ tỷ nhiều lần cứu ta với nguy nan, là ta tiên gia ân nhân, đương nhiên có thể tiến vào truyền thừa ơi. Gia gia nói qua, một khi nàng khơi mào tiên gia gánh nặng, hết thảy lựa chọn đều từ nàng định đoạt. Nàng nguyện ý làm Cung Ly tỷ tỷ tiến, nàng tự nhiên có thể tiến. "Hảo, hảo, thật tốt quá." Trầm Dẩm Tô liên tục nói hảo kia một trương tuyệt thế khuynh thành yêu nghiệt dung nhan tràn đầy phấn khởi kích động, hắn áo tím, rốt cuộc được cứu rồi. Nghe được không, cái này tu sửa tiên phủ gánh nặng liền hoàn toàn rơi xuống ngươi trên đầu đi, nhìn xem nhân gia nguyệt nhi muội muội nhiều trường nghĩa, liền bọn họ trong tộc trọng đại nơi đều nguyện ý phụng hiến ra tới. Nam cung ly mắt lẽ, hướng tới trăm giảm tô hừ nói. Đương nhiên, ta nhất định sẽ đem tiên phủ tu sửa đến Mỹ lệ đại khí, trọng trấn tiên gia huy nghiêm. Trăm dặm tô sung sướng ngật đầu, so với có thể cứu sông áo tím, đừng nói là một cái tiên ra, chính là mười cái trăm cái ngàn cái, hắn cũng có thể khuynh này sở hữu, đem chi xây dựng được hoàn mỹ. Không có gì so có thể cứu vớt áo tím càng quan trọng. Các ngươi còn đứng làm gì, chẳng lẽ là chuẩn bị lưu lại hỗ trợ dọn gạch dọn ngói, ta nhưng nói cho các ngươi, phàm là lưu lại phải hảo hảo làm việc, đừng nghĩ lừa biếng. Nam cung ly ánh mắt quét về phía Âu dương lắm. Âu Dương tử dục, ngữ điệu cất cao, vẻ mặt khí phách, cảnh cao nói. Tiên Nguyệt Nhi như mày, theo bản năng muốn xuất khẩu cự tuyệt, bọn họ tiên ra trọng chấn, không cần Âu Dương phủ người hỗ trợ, nhất định hảo hảo làm việc. Âu Dương lâm cảm kích mà hướng tới Nam Cung Ly xem một cái, biết đây là nàng giúp chính mình tìm cái bậc thang lưu lại. Chỉ cần có thể lưu lại, làm gì hắn đều nguyện ý. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ không lười biếng. Âu Dương Tử Dục cũng kiên định mà hứa hẹn nói, Âu Dương phủ cùng Tiên gia ân oán, nếu có thể cởi bỏ tốt nhất, dù sao tại đây phía trước, bọn họ tuyệt không làm Nguyệt Nhi muội muội rời đi bọn họ tầm mắt. Tiên gia chứng kiến, kia hảo, bọn họ liền lưu lại cùng nhau giúp đỡ tu sửa. Cung Ly tỷ tỷ, Tiên Nguyệt Nhi buồn bực mà nhìn về phía Nam Cung Ly, này cũng không phải nàng muốn. Được rồi, chuyện này cứ như vậy quyết định, đại lao ra, nên nhiều làm điểm sống. Mệt chết bọn họ. Nam cung ly ý bảo nàng an tâm, chuyện này xem như cứ như vậy quyết định, miễn phí cu ly, không cần bạch không cần, có hai người bọn họ nhi ở có thể tỉnh không ít tâm đâu. Quỷ vương đứng ở một bên, buồn bực mà nhìn tiểu nữ nhân, nàng này vội tới vội đi, đều mau quên hắn tồn tại đi. Nam cung ly đám người cứ như vậy ở tiên tộc nơi giữ lại, Âu Dương Phủ, Âu Dương lâm trước tiên phản hồi Âu Dương Phủ, thu xếp trùng kiến tiên phủ thích hợp, Trăm giảm tô cũng chuyển tin xoay chuyển trời đất cuối cùng, mệnh tô lão tuyển một nhóm người ra tới hỗ trợ tu sửa tiên phủ, đến nỗi hoa mãn doanh, trực tiếp cùng nam cung ly giống nhau lấy ra đống lớn đồng vàng bất việc. Dư lại việc nặng việc nặng, dựa theo ly nhi muội muội nói giao cho này đó nam nhân thúi. Cung vu Đương hoa mãn doanh lại một lần nhìn đến một thân bạch di rìa tháng tuyết, trên mặt hàm chứa nhàn nhạt băng sương cung vu khi, cả người đều kích động, mắt đẹp cực nóng như hỏa. Bất chấp cái gì nữ tử lễ nghi, vô cùng nhiệt tình mà thấu đi lên, liền kém trực tiếp hướng cung vu trên người Pháp. Ha ha, ly nhi muội muội nói quả nhiên không sai, nàng quả thực lại gặp được cung vu. Ngươi làm ta ra tới chính là vì việc này. Cung vu bình tĩnh không gợn sóng bạc mắt nhìn nam cung ly, tầm mắt lại quét cập nàng phía sau quỷ vương, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc di động. Nam cung ly lại mặc danh cảm thấy có cổ áp lực không dám cùng hắn đối diện, khu khu, cái kia, tiên phủ trùng kiến, nếu ngươi cũng là cái nam nhân, đắp bắt tay, hẳn là không thành vấn đề đi. Như vậy lấy cớ, liền nàng chính mình đều không tin, nếu không phải chịu không nổi hoa mãn doanh năn nỉ ý thôi, nàng cũng sẽ không dùng loại này rác rưởi lý do đem hắn thiên ra thông thiên tháp, Hào đi, nàng hiện tại hối hận, lần sau cũng không dám nữa, tỏ vẻ cung vu loại này mặt vô biểu tình thời điểm vẫn là rất dò người. Nhưng là nàng thiệt tình vì hắn hảo à, một người lại tự do, cũng trước sau là cô đơn tịch mịch lánh đi, khó được có hoa mãn doanh như thế nhiệt tình như lửa nữ tử theo đuổi, nàng là thật sự cảm thấy hắn có thể suy xét một chút. Người làm cung vu như vậy xuất trần khí chất người đi làm loại này sống. Hoa mãn doanh làm không rõ ràng lắm chẳng huống chỉ biết ly nhi muội muội tính toán làm cung vu làm việc nặng, mệt sống, tức khác đau lòng, không được, những việc này ta làm là được. Ngươi liền phụ trách một bên nhìn liền hảo. Nam cung ly dưới chân một cái lào đảo, ngáy mắt bị hoa mãn doanh nói lôi đến không được. Nàng rốt cuộc là đem chính mình đương nam nhân sử dụng đâu, vẫn là đem cung vu đương nữ nhân dùng. Không phải nói tốt nữ nhân nhìn liền hảo, dơ sống việc nặng ném cho nam nhân túi sao, cung vu vừa xuất hiện liền thay đổi, thấy sắc quên nghĩa gì đó đại để chính là hình dung nàng như vậy đi. chương 377 cực hàn chi địa, trọng tố áo tím. Cung Vu mặt đen, quanh thân dâng lên hàn khí dày đặc một phần, so với hoa mãn doanh kiến nghị, hắn tình nguyện đi làm việc nặng việc dơ. Ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu vậy? Hoa mãn doanh nhiệt tình mà để sát vào cung Vu. lần trước làm hắn chạy, lần này nàng thề nhất định gắt gao nhìn chầm chằm người nam nhân này, không cho hắn rời đi chính mình tầm mắt một giây. Cung Vu tùy thân mà đứng, bạc mắt đạm mạc, đối với hoa mãn doanh nhiệt tình, không có nửa phần hồi phục ý tứ. Nam cung ly bữu môi, ở một bên vỉ này hai người méo một phen mồ hôi lạnh, tấm tắc, xem ra muốn hai người bọn họ nhì ở bên nhau, thật là quá không dễ dàng. Quỷ vương đứng ở tiểu nữ nhân bên cạnh người, khỏe môi câu lấy quỷ dị độ cùng, hắn tiểu nữ nhân, cuối cùng làm một kiện làm hắn vừa lòng sự, đặc biệt là nhìn cung vu kia vẻ mặt băng cha, hắn so ăn cái gì đều vui vẻ, tâm tình xưa nay chưa từng có thoải mái. Cứ như vậy liền không có người nhớ thương hắn nữ nhân, mặc kệ cái này cùng Vu Đối nhà mình nữ nhân ăn cái gì tâm, tóm lại, có thể tránh đến càng khai càng tốt. Năm ngày lúc sau, Âu Dương Lâm, Âu Dương Tử Dục mang theo Âu Dương phủ cùng với từ bên ngoài thỉnh một số đông người đi tới Tiên Gia địa vực, trăm giảm Tô phát ra tin tức cũng thực mo được đến đáp lại, Tô lão sai khiến lại đây người đồng dạng không ít, liên quan còn mang đến rất nhiều chủng kiến tiên phủ sở cần tài liệu. Vạn sự sẵn sàng, Chỉ đợi Tiên Nguyệt Nhi ra lệnh một tiếng mọi người liền có thể bắt đầu khởi công tu sửa. Lại lần nữa nhìn đến Âu Dương lắm, Tiên Nguyệt Nhi nội tâm cảm thụ thực phức tạp, nàng buồn hẳn là cùng Âu Dương phủ phân rõ giới hạn, kể từ đó, thật không minh bạch, càng thêm khó có thể phân rõ quan hệ. Được rồi, đừng do dự, tên đã trên dây, còn tưởng như vậy nhiều lầm gì. Nam Cung Ly nhìn ra nàng do dự, ngắt lời nói, có thể sử dụng người không cần là ngấp tử. Coi như là Âu Dương Phủ vì tiên gia trả nợ cũng hảo, căn bản không cần suy xét nhiều như vậy. Tiên Phủ thiết kế quyết định hảo không? Nam Cung Ly chạm chạm Tiên Nguyệt Nhi, hỏi. Tiên Nguyệt Nhi lấy lại tinh thần, ánh mắt ở Nam Cung Ly cung cấp đông đảo thiết kế đồ chung cuối cùng lựa chọn cùng trong trí nhớ Tiên Phủ nhất tiếp cận một trường. An tâm chờ Tiên Phủ kiến thành hảo. Nam Cung Ly nói, đem thiết kế đồ trình đi xuống, được rồi. Trên cơ bản không các nàng nữ nhân chuyện gì, dư lại từ trăm dặm tô cùng với Âu Dương lắm toàn bộ hành trình phụ trách là được. Tiên phủ khởi công, chính thức trùng kiến lên, Tiên Nguyệt Nhi mang theo Nam Cung Ly, tiến vào giếng cổ, đi vào tiên gia truyền thừa cực hàn chi địa. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh đen nhánh, chỉ có ngay trung tâm vị trí có một đạo tụ quang nơi, màu trắng quang mang từ phía trên rơi xuống, trở thành khắp không gian nhất lượng địa phương. Nam cung Ly rõ ràng cảm ứng được trung quanh truyền đến dâm mát chi khí, cái gọi là lạnh vô cùng, đều không phải là độ ấm đạt tới nhiều ít dưới, mà là cụ thể hoàn cảnh xây dựng mà ra một cái có thể cất chứa linh hồn địa phương. Đương nhiên, loại này lạnh vô cùng, tương đối với cực nóng ngọn lửa mà nói, đồng dạng có một loại khắc chế tác dụng. Nơi này lại tiên tộc gia tộc nhiều thế hệ truyền thừa nơi, từng có đời đời âm hồn tụ tập, lại thích hợp bất quá. Có thể chứ? Thấy nam cung ly ánh mắt khắp nơi đánh giá, tiên nguyệt nhi không xác định hỏi. Trước kia chỉ nghe ra ra nhắc tới quá gia tộc chuyển thừa nơi mãi lạnh vô cùng chỗ, chờ đến bọn họ chết đi, linh hồn sẽ tự động bay tới nơi này, mà hồn phách sở tụ tập còn sót lại năng lượng cũng sẽ bị hấp thu sạch sẽ, thế thế bối bối, không ngừng tích lũy, trở thành tân một thế hệ chuyển thừa trực tiếp nhất lực lượng nơi phát ra. Mười năm trước kia chàng đại chiến, trừ nàng bên ngoài, tiên tộc toàn diệt, Bao gồm ra ra linh hồn, cùng với mọi người hồn phách, sở hữu còn sót lại năng lượng, toàn đưa tới nơi này. Nàng trong cơ thể hội tụ, là toàn bộ tiên gia năng lượng, sở hữu lực lượng, toàn hối với nàng một người. Đương nhiên có thể, quả thực thật tốt quá. Nam cung ly tự đáy lòng mà cảm thán, toàn xuống dưới ta chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ áo tím linh hồn. Ta đây không quấy dày ngươi, chờ ngưng ngưng tụ thành công, dựa theo tiến vào phương pháp trực tiếp ra tới có thể. Tiên Nguyệt Nhi rứt lời, thân hình nhoang lên, biến mất tại chỗ. Nam cung ly lắc đầu, cái này nha đầu, liền tính năng lực biến cường, tính cách so trước kia trở nên cường thế. Nhiên, ở nàng xem ra đấy lòng vẫn là giống nhau thiện lương. Không, có lẽ này phân thiện lương nhân người mà định. Chi chi chi, chi chi chi. Tiểu Kim Kim ngồi sổm Nam cung ly đầu vai, nhắc nhở chính mình tồn tại. Tiểu chủ nhân mấy ngày này đều không để ý tới nó. Có nam nhân đã quên sủng, chi chi chi, hảo thương tâm. Ngoan, hiện tại không có thời gian cùng người chơi, đi trước tháp nội hảo hảo đốc. Dứt lời, trực tiếp đem tiểu gia hỏa thu vào thông thiên tháp. Ý niệm vừa động, tính hồn quả, tắt phách châu tự tháp nội thả ra, ở Nam Cung Ly không chế hạ huyền giữa không trung Nam Cung Ly đi đến tụ quang nơi, thả ra đan lô, thánh hỏa chi tâm thả ra, nguyên bản kiêu ngạo khí phách. Vy lực vô cùng tím diễm hiện ra một loại mỏi mệt thái độ, hỏa thế thấp đến không thể lại thấp, độ ấm cũng là nam cung ly gặp qua đến trước sở chưa nhược. Xem ra cực hàn chi địa đối thánh hỏa chi tâm áp chế xác thật rất lợi hại, cứ như vậy, nàng ngưng tụ áo tím linh hồn liền nhiều vài phần bảo đảm, linh hồn sợ hỏa, loại này thời điểm, ngọn lửa càng thấp càng tốt, như vậy không đến mức lập tức liền đem linh hồn chân tẫn. Bàn tay trắng nhẹ ném, thánh hỏa chi tâm rơi vào đàn lô trong vòng. Nam Cung Ly lại đem bao vây lấy linh hồn chi lực tinh hồn quả ném nhập đan lô, ngọn lửa lập tức bò đi lên, đem chi toàn bộ bao trùm. Tinh hồn quả nằm ở đan lô trong vòng không chút sức mẻ, Nam Cung Ly thử tăng lớn ngọn lửa, lúc này mới phát hiện cực hàn chi địa có hảo cũng có không tốt, nương tụ linh hồn yêu cầu thấp diễm, nhưng mà, luyện hóa tinh hồn quả lại yêu cầu đem độ ấm điều cao. Nam Cung Ly phát ra linh hồn chi lực tăng lớn, tận khả năng mà để cao ngọn lửa độ ấm ngẹn đến mức vẻ mặt mồ hôi mỏng cũng gần chỉ là đem độ ấm điều cao như vậy một ít chút, Nam Cung Ly nhục trí, nháy mắt có loại từ nơi này đi ra ngoài xúc động. Đúng rồi, Thông Thiên Tháp. Đầu óc linh quang trận lóe, thiếu chút nữa phải bị chính mình chỉ số thông minh làm đến dở khóc dở cười, tùy thân có cái Thông Thiên Tháp, lúc này không cần càng đại khi nào. Giây tiếp theo, tính cả đan lô tính hồn quả từ từ cùng xuất hiện ở Thông Thiên Tháp nội. Thoát ly cực hàng chi địa không chế, Độ ấm soát địa một chút phần cao, Nam Cung Ly vội vàng tăng lớn linh hồn chi lực, áp chế độ ấm đông nhiên nhẹ cao thánh hỏa chi tâm, còn hảo còn hảo, thiếu chút nữa đem tĩnh hồn quả cấp đốt thành cho tẫn. Không đến 15 phút, tĩnh hồn quả ở Nam Cung Ly không chế tinh chuẩn hạ chậm rãi bị thánh hỏa chi tâm luyện hóa, hình thành một bãi chất lỏng tĩnh trí đan lô trong vòng. Mang theo mấy thứ này, Nam Cung Ly từ thông thiên tháp lắc mình trở lại cực hàn chi địa, màu trắng trùm kia sáng chiếu rọi. Đánh vào đan lô trong vòng, sơn đến tính hồn nước trái cây tinh thể lỏng ánh trong sáng, vô cùng xinh đẹp. Ra. Nam cung ly quắc nhẹ, dây tiếp theo, áo tím 3 hồn 7 phách cùng bị từ trong phong ấn phong ra, 10 đoàn quang điểm bay múa, dục muốn thoát ly mà đi. Nam cung ly linh hồn chi lực lộ ra, lấy chính mình vì trung tâm, đem chung quanh 1 mét bao gồm đan lô ở bên trong tất cả đều bao vây ở chi khởi năng lượng phong ấn trong vòng, ngăn chở ba hồn 7 phách thoát đi. Thử dùng linh hồn của chính mình chi lực dẫn đường, làm này tràn đầy hướng đan lô nội mà đi. Ngay từ đầu ba hồn bảy phách không nghe sai xử, phí thật lớn kính nhi, liền ở Nam Cung ly cơ hồ sắp mất đi kiên nhật khi, cuối cùng tìm được dẫn đường bọn họ phương pháp, theo ba hồn bảy phách rót vào đan lô, dính lên tính hồn nước trái cây dịch trong nháy mắt, ngáy mắt an tĩnh xuống dưới. Tính hồn quả, quả nhiên có chấn tính linh hồn chi hiệu, mười đoàn quang điểm vây quanh tính hồn nước trái cây dịch. Ở đàn lô cái đấy có vẻ dị thường hài hòa. Nam Cung Ly hít sâu một hơi, lại một lần tế ra thánh hỏa chi tâm. Ngọn lửa độ ấm tuy rằng không lớn, nhưng mà đối với này đó bị đánh tan ba hồn bảy phách mà nói lại là trí mạng tồn tại. Theo thánh hỏa chi tâm tế ra, nguyên bản lẳng lặng mà ngưng tụ ở tính hồn nước trái cây dịch thượng ba hồn bảy phách run rẩy mười đoàn trùm tia sang có loại dây tiếp theo liền sẽ rách nát tiếp ấu. Nam Cung Ly lập tức đè thấp ngọn lửa lực độ. Đè thấp lại đè thấp, thẳng đến đè thấp đến một cái cực hạn, ba hồn bảy phách mới không hề run rẩy, mà là bắt đầu lẳng lặng mà hấp thu khởi tinh hồn nước trái cây dịch năng lượng. Phía trước cực lực tăng lớn ngọn lửa lực độ, hiện giờ lại cực lực đè thấp ngọn lửa lực độ, nhất phóng nhất thu, nam cung ly linh hồn chi lực nhanh chóng tiêu hao, nước chảy giống nhau, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải tiêu hao đến mau. Ba hồn bảy phách hấp thu đến cực mãn, 15 phút qua đi, Kia một bãi tính hồn nước trái cây dịch gần giảm một chút, nam cung ly xem đến đau đầu, chỉ ở trong lòng cầu nguyện có thể nhanh lên hấp thu. Còn như vậy đi xuống, không đợi ba hồn bảy phách hấp thu xong linh hồn của nàng chi lực liền phải hao hết. Lại là 15 phút qua đi, 30 phút qua đi, tiếp theo nửa canh giờ lúc sau. Nam cung ly cái chán đổ mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, thân hình lay động, bắt đầu có điểm chống đỡ không được. Đan lô trong vòng. Tính hồn nước trái cây dịch còn dư lại cuối cùng mở rọn, nam cung ly cắn răng, tiếp tục kiên trì. Rốt cuộc, liền ở nam cung ly mỏi mắt chờ mong là lúc, tính hồn nước trái cây dịch cuối cùng bị ba hồn bảy phách hấp thu xong, mười đoàn hồn phách trùm tia sáng rõ ràng so với phía trước lớn không ít, cũng sáng bại phần. Lúc này, huyền với đan lô phía trên tắc phách châu du lên, phát ra một cổ nhu hòa quan huy, cường đại hấp lực tự tắc phách châu chung quanh chẳng ra. Đan lô nội 10 đoàn hồn phách trùm kia sáng bay đi lên, hướng tới tắc phách châu mà đi. Nam cung ly trước tiên cởi bỏ chung quanh năng lượng cháo, thoát ly chói buộc, tắc phách châu lại hướng trời cao thăng mấy mét, quang mang càng hơn, vạn trượng nhu hòa ánh sáng, chiếu đến toàn bộ tiên phủ chuyển thừa nơi đều sáng. Nam cung ly đứng ở quang mang dưới, vô số năng lượng gồm rửa, có phong phất quá, lược động sợi tóc, vạt áo cũng đi theo cổ động tung bay. Mười đoàn hồn phách trùm tia sáng quay chung quanh tắt phách châu không ngừng xoay tròn, tắt phách châu phong thích quang mang càng sâu, dần dần, trùng tia sáng đoàn bắt đầu bị này hấp thu. Năng lượng dao động, không khí dùng mình, trước mắt bạch mang nhoang lên, nam cung ly bị đâm vào theo bản năng nhắm mắt, chờ đến lại trận mắt khi, trước mắt một mản cả kinh nàng trợn mắt há hốc mồm, cả người có loại gặp quỷ đến tiết ấu. Không, này nhưng còn không phải là gặp quỷ, áo tím linh hồn thể. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này. Nam cung ly thật lâu vô pháp tiêu tan, đả kích à, chấn động A, ngoài ý muốn A, tóm lại các loại rối rắm Trung quanh màu trắng quang mang dần dần thu liễm, đến cuối cùng tất cả đều bị áo tím linh hồn thể hấp thu, trở nên ổn định xuống dưới. Áo tím mở mắt ra, màu tím u mắt có vẻ có chút mê mang, hảo nửa ngày, ký ức hồi phóng, thế mới biết chính mình hiện giờ tình huống là ngươi đã cứu ta. Áo tím ngữ khí chắc chắn, nhìn nam cung ly, thần sắc lộ ra phức tạp Người như thế nào là này phó quỷ bộ dáng? Nam cung ly như cũ vô pháp tiêu tan, ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm áo tím, ai có thể nói cho nàng, trước mắt rốt cuộc tình huống như thế nào, là nàng lầm vẫn là sao tích. chương 378 người như vậy, làm ta rất có cảm thấy thẹn cảm ai. Áo tím như bút soát tinh xảo con vút lông mi run một phần, liệm đi đáy mắt cô đơn. Ta bản thân đó là như vậy. Chuyện này không có khả năng. Nam cung ly hô nhỏ, đầu đều phải tạc, kinh tủng, quá kinh tủng, hắn đây là ở diễn hiện thực bản quỷ phiến sao. Chỉ là này chỉ quỷ xinh đẹp đến nhân thần cộng vẫn. Nhìn xem này một đầu mặc phát phiêu phiêu, mảnh khảnh mặt trái xoan, màu tím mang theo sương mù mắt đẹp, môi anh đào tiểu xảo, còn có kia lồi lòm thân hình, đại biến mỹ nhân quả thực, A a a, này không khoa học. Ai có thể nói cho hắn thân là nam nhân áo tím, vì trọng lượng cả bị nắn linh hồn lúc sau sẽ biến thành nữ nhân, nàng không có lớn như vậy bản lĩnh đi. Khó trách ngươi sẽ cảm thấy kinh ngạc, ngay cả ta chính mình, cũng đều thiếu chút nữa đã quên chính mình là cái nữ nhân. Áo tím tươi cười mang theo chua sót, đương lâu lắm nam nhân, nàng thiếu chút nữa cho rằng, chính mình chính là cái nam nhân. Hiện giờ, ở ra kia phó thân hình, lộ ra nhất chân thật chính mình, đến nỗi tâm tình. Nàng cũng không nói lên được, tóm lại xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi đi. Vì sao sẽ như vậy? Nam cung ly lầm bẩm, mơ hồ cảm thấy này trong đó nhất định có cái gì nàng không biết nội tình. Lúc ấy còn nhỏ, hắn nhặt được ta khi, đem ta ngộ nhận vì nam tử, qua đi gại đúng chỗ ngứa, đơn giản không có nói ra nữ tử chi thân, lại sau lại lại sau lại, nàng vì dược nhân, mỗi ngày bị hắn hông uống xong vô số dược, dần dần, dược vật kích thích. Thân thể của nàng chậm rãi co biến hóa, bắt đầu hướng nam nhân triệu chứng phát triển. À, chuyện này, nàng ai cũng không có nói cho, sâu trong nội tâm, nàng thậm chí cảm thấy chính mình chính là cái quái vật, mỗi ngày sống ở tự mình dày vò bên trong, thẳng đến hắn đem chính mình ném tới thiên phượng học phủ thời điểm, nàng mới hoàn toàn đã thấy ra. Đã không có hắn, là nam hay nữ lại có cái gì khác nhau đâu, nếu trong mắt hắn chính mình là nam tử kia nàng đơn giản hảo hảo làm cho nam nhân thôi. Nay một đương, đó là cả đời, thẳng đến tử vong, thậm chí sinh mệnh cuối cùng một khắc, nàng cũng trước sau không có nói cho chăm dặm chính mình thân phận thật sự. Khiến cho này hết thảy, đều theo nàng tử vong hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất đi. Nam cung ly nắm tay buộc chặt, móng tay rơi vào thịt trùng, nghe áo tím bình tĩnh mà giảng này hết thảy, trong lòng đem chăm dặm tô mang đến thương tích đời mình, hỗn đảng, nam nhân kia quả thực chính là cái cha. Xem hắn tạo đến cái gì nghiệt, đem hảo hảo một nữ tử hủy thành như vậy. Trộm năng tâm, ngay cả thân thể của nàng, cũng bị hắn đại lượng dùng dược dị biến thành nam tử thân thể. Nếu là chăm dặm tô lúc này đứng ở trước mắt, nàng tuyệt đối như một lời nói, đi lên chính là mấy cái tát. Ngươi có từng oán hắn. Nam cung ly trong lòng thở dài một hơi, đồng tình mà nhìn trước mặt áo tím linh hồn. Bị như vậy thương tổn bị bắt có được một bộ nam tử triệu chứng, còn có trăm dặm tô một mà lại thương tổn, nàng chẳng lẽ liền không oán sao? Vì hắn, cam tâm tình nguyện, áo tím lắc đầu, ở nàng thật sâu mà ái trăm dặm thời điểm, sở hữu thương tổn ở nàng mà nói cam chi như thủy, nàng trong mắt, chỉ có ái, kia viên vì ái, vì trăm dặm tâm đủ để bao dung hết thảy, thậm chí xem nhẹ này đó mang đến đau xót. Chỉ là hiện giờ. Ở lựa chọn vì hắn phóng tấn trong cơ thể cuối cùng một giọt huyết thời điểm, nàng đông nhiên cảm thấy liền tính lại nhiều ái, cũng vẫn là có mỏi mệt thời điểm. Nàng mệt mỏi, mệt mỏi, ở lựa chọn từ bỏ khoảnh khắc, tự cho là giải thoát rồi. Nhưng mà sau lại chăm giảm theo đuổi, làm nàng kia viên trầm tịch tâm lần thứ hai dao động, thật sâu chôn dấu ái, lại một lần ngoe dục dịch, sống lại trở về, thiên khuyết cung phía trên, vì cứu chăm giảm, vì hắn chịu quý tiêu giao kia trưởng kia một khắc, nàng vẫn là ái. Nguyên lai mặc kệ hắn đãi chính mình như thế nào, nàng yêu hắn tâm như cũ bất biến, cũng chưa từng hoán hắn. Đến, lại là một cái bị tình yêu độc hại nữ nhân. Nam cung ly lắc đầu, trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi, như vậy áo tím, nàng còn có thể nói cái gì đâu, tổng không thể khuyên làm hắn đi tàn nhận chăm giảm đi. Ngươi yên tâm, một ngày kia, ta nhất định vì ngươi trọng tố một khối hoàn mị thân thể. nhìn áo tím. Nam Cung Ly A Nủi nói, nàng sẽ vì nàng trọng tố một khối nữ tính chi khu, làm nàng làm một cái nữ nhân chân chính. Cảm ơn, có thể trọng tố linh hồn đã là làm ta kinh ngạc, liền tính không thể có được thân hình, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng. Áo tim tự đáy lòng mà cảm kích, ở vì trăm dặm lần thứ hai hy sinh thời điểm, nàng cũng đã chặt đứt còn có thể lại lần nữa sống lại tâm tư. Hiện giờ linh hồn trọng tố, đã là vận hạnh. Đến nơi có được một khối thân thể À, cái loại này không thực tế mộng Không nghĩ cũng thế Kế tiếp ta sẽ mang người đi một chỗ Nơi đó thuộc về bí mật của ta căn cứ Nam cung ly tầm mắt nhìn chầm chầm áo tím Đối diện treo ở giữa không trung áo tím Linh hồn thể lộ ra kinh ngạc chi sắc Nam cung theo như lời bí mật ơi Hẳn là chính là nàng từng nay Hoài nghi quá nào đó không gian đi Hiện giờ nàng bại lộ cho chính mình Áo tím trừ bỏ cảm động vẫn là cảm động Cảm ơn. Áo tím nói lời cảm tạ, thanh âm linh hoạt kỳ hảo dễ nghe. Nam cung ly vung tay lên, dây tiếp theo liên quan lò luyện đan cùng với áo tím linh hồn cùng đi tới thông thiên tháp nội. Tiến vào nháy mắt, nồng đậm linh khi ập vào trước mặt, áo tím trong mắt kinh ngạc càng sâu. Tiến vào phía trước là một loại tâm tình, tiến vào lúc sau đó là mặt khác một loại tâm tình. Cái này địa phương, quá thần kỳ. Có được như vậy thần kỳ không gian, khó trách thực lực của nàng một đường tiêu thăng. Tiến triển đến so bất luận kẻ nào đều mau. Đây là thông thiên tháp, tổng cộng 9 tầng, trước mắt đã mở ra 4 tầng, thượng có 5 tầng còn chưa mở ra, này đó địa phương người đều tùy ý. Nam cung ly đơn giản mà giới thiệu, rốt cuộc hồn đều vào được, cũng không cần thiết cất dấu. Lấy áo tím trước mắt trạng thái, tuy rằng linh hồn ngưng tụ thành công, nhưng như cũ không ổn định, còn phải ở thông thiên tháp nội hảo hảo hấp thu một đoạn thời gian mới được. Cùng áo tím ở thông thiên tháp nội lại hàn huyên một trận, Nam Cung Ly thật sự duy trì không được, xua xua tay, thẳng vọt đến thông thiên tháp ba tầng đã tỏa hấp thu. Vì giúp áo tím ngưng tụ linh hồn, linh hồn của chính mình chi lực đại biên độ tiêu hao hơn nữa này một quá trình quá mức tiêu hao thể lực cùng với các loại tinh lực, đã sớm đã trình mỏi mệt trạng thái, hiện giờ lúc này, thân thể đã bắt đầu ở kháng nghị. Linh hồn thể áo tím thật sâu mà nhìn Nam Cung Ly, nàng đối nàng ân nàng cả đời đều sẽ không quên. Nếu có cơ hội, vô luận cái gì, nàng đều nguyện ý báo đáp với nàng. Nam cung ly ở thông thiên tháp nội ngẩn ngơ chính là ba ngày tu luyện vô năm tháng ở nàng mà nói bất tri bất giác, nhưng mà bên ngoài quỷ vương chờ đến hận không thể đem tiên gia kia khẩu riêng cổ trực tiếp cấp hủy đi. Quỷ vương các hạ tạm thời đừng nóng nảy, nếu không ta đi xuống nhìn xem đi, cung ly tỷ tỷ như vậy lợi hại, hẳn là sẽ không có việc gì. Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt trấn ăn mà nhìn quỷ vương, chung quanh mọi người quả thực phải bị người nam nhân này tứ tán uy áp nhiều đến kêu cha gọi mẹ. Đặc biệt là những cái đó bình thường thợ thủ công, bọn họ chỉ là tới giúp tiên gia kiến tạo phủ đệ hào sao, không lý do làm cho bọn họ gặp bực này tội cũng là sai. Quá ngược người có hay không? Tốt nhất không cần có việc, nếu không. Quỷ vương hừ lạnh, ánh mắt hướng tới trăm dặm tô quét tới, kia mang theo lăng liệt khí thế đảo qua. Cả kinh một bên chăm dặm tô ra đầu tê dại. Trong lòng chua sót vô cùng, so với quỷ vương lo lắng, hắn càng thêm nôn nóng hảo đi. Khu khu, Nguyệt Nhi muội muội ngươi mau đi a Âu Dương tử dục ở một bên thúc dục, không bao giờ tưởng thừa nhận quỷ vương này muốn mạng người tức giận phong thích. Lại không cho quỷ vương thu hồi tới, những cái đó các thợ thủ công liền phải kháng nghị, tiên phủ còn muốn hay không trùng kiến. Tiên Nguyệt Nhi đang muốn hướng giếng cổ bên kia đi đến. Đồng nhiên quang mang chật lóe, không khí giao động, dây tiếp theo, một bộ màu đen nam trang nam cung ly bắn ra tới. Ra tới, không có việc gì. Hoa mãn doanh đại hỉ, hướng tới nam cung ly đón đi lên, mọi người biểu tình buông lỏng, cuối cùng ra tới, lại tiếp tục đi xuống, bọn họ đều phải bị quỷ vương cấp lăn lộn đến mất mạng. Nhưng mà, nam cung ly bỏ lỡ hoa mãn doanh, thậm chí liền quỷ vương cũng không phản ứng, lập tức hướng tới trăm giảm tô đi đến kia một thân tức giận phong thích, xem đến mọi người ngạc nhiên, đều là vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, như thế nào lớn như vậy khí. Nam Cung Bạch bạch bạch Trăm giảm tôm một câu Nam Cung xuất khẩu, câu nói kế tiếp còn chưa tới kịp nói, trực tiếp bao phủ ở nàng cái tắt trong tiếng, cả người càng là bị chịu nốc. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, mờ mịt khó hiểu, bị Nam Cung ly kêu biêu hán khí phách hành động cả kinh tập thể nghiêm nghị khởi kính tu sửa phủ đệ người thường càng là cả kinh cầm đều mau rớt đến trên mặt đất, Ma ơi, chỗ nào tới nữ nhân, quá hung tàn. Chăm dặm tô hai má nóng lên, cảm nhận được chung quanh tiếng hút khí cùng với đầu tới trần chủi ánh mắt, khuất nhục đến muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, trong lòng kia đoàn hỏa càng là giận giận liệu châm, nhìn chằm chằm nam cung ly ánh mắt muốn giết người. Đương nhiên, hắn đến dám giết nam cung ly mới được, chính là dưới loại tình huống này. Hán tưởng cũng bất quá là lấy vài người tới cho hà giận, Trăm giảm tô kia một thân tức giận sát nghiệm còn không có liên tục một phút, lập tức bị bên cạnh bảng quan quỷ vương cả kinh một thân mồ hôi lạnh, sở hữu tâm tư lập tức tắt, đổi làm vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Nam Cung ly. Nhà ta Nam Cung, ngươi như vậy, làm ta rất có cảm thấy thẹn cảm ai. Đâu chỉ là cảm thấy thẹn cảm, quả thực sỉ nhục đến muốn một đầu đâm chết, cuộc đời lần đầu tiên. Hắn đường đường một cung chi chủ bị trúng mục nhìn trừng hạ phiến cái tác, hơn nữa vẫn là bị phiến đến mạc danh này kê này còn làm hắn như thế nào sống a? Ngươi cũng sẽ có cảm thấy thẹn cảm, thật làm người ngoài ý muốn. Nam cung ly lạnh lùng mà tổn hại một câu, đối diện trăm rằm tô sắc mặt càng thêm không hảo. Là cá nhân đều có sỉ nhục cảm, không cần đem hắn tổn hại đến cái gì đều không phải hảo đi. Nói thật cho ngươi biết, này cái tắt là ta thay thế áo tìm đánh. Ngươi nếu là không phục, có thể đánh trở về. Nam cung ly hừ lạnh, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại một trăm chắc chắn. Tiểu tử này nếu là dám đánh trở về thử xem, tuyệt đối gấp đôi dâng trả. Không, hắn nếu là dám động chính mình một cây lông tơ, bên cạnh quỷ vương cũng không phải là ăn chay. Chăm dặm tô sắc mặt chầm xuống, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, cái này điểm một chút đều không buồn cười. Nàng chính là đem mặt đưa lên tới làm hắn đánh, hắn cũng không dám a. Hào Nam không cùng nữ đấu, liền tính là bị nàng kích được mất đi lý trí, cũng tuyệt không có thể rất phong độ. Hắn là ai? Hắn chính là Trăm Giảm Tô. Từ từ, áo tím thế nào? Trăm Giảm Tô nghiêm trang mà nhìn Nam Cung Ly, biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc, trên mặt đau, bị nữ giả Nam Trang Nam Cung Ly trước mặt mọi người phiên cái tát khuất đủ, hết thể hết thẻ, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là hắn áo tím. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn biết áo tím như thế nào. Nàng thế chính mình đánh chính mình, đến tuột cùng có ý tứ gì? Chỉ cần tưởng tượng đến áo tím có khả năng xảy ra chuyện, trái tim chợt đau nhức, hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. chương 379 Tiên Nguyệt Nhi đuổi người, cường thế bình tĩnh. Người còn không biết xấu hổ hỏi. Nam cung ly chừng hắn một cái, thiệt tình đối tiểu tử này vô ngữ đến cực điểm. Người nam nhân này, làm như vậy nhiều tra sự, cũng chỉ có áo tím người như vậy mới có thể đối hắn lần nữa bao dung. Thậm chí vì hắn hai lần tự mình hy sinh, ai, ngấm lại áo tím tao ngộ, nàng lại lần nữa có loại muốn đem hắn đánh thành đầu heo xúc động. chăm rằm tô cả người cứng đờ, đáy mắt yêu sắc càng sâu, đồng nhiên có loại dự cảm bất hảo, hắn áo tím, ngàn vạn không cần có việc, nếu không. Thật không biết ngươi trước kia là như thế ngoan độc người, ngươi đến tuột cùng là như thế nào nhẫn tâm đem áo tím coi như dược nhân. Khi đó hắn chính là không có bất luận cái gì chống cự tri lực tiểu hài từ ai. Nam cung ly tiếp tục khiến trách, chăm giảm tô trên mặt một mảnh thống khổ chi sắc, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, khi đó là nghiệt, hắn sẽ dùng cả đời đi còn, chỉ cần hắn áo tím không ngại. Được rồi, linh hồn ngưng tụ thành công, ngươi có thể một bên nhi chơi đi. Nam cung ly bực bội mà ném xuống một câu, không hề xem hắn. Nàng cung sắc thật là bị khí tới rồi, khi áo tím đôi hắn tha thứ, khí chăm giảm thủ đoạn độc ác, xét đến cùng, nàng khí cảm tình bất công. Yêu một phương chú định bị thương, tình nhân chi gian, thế nào cũng phải yêu cầu lẫn nhau thương tổn tra tấn mới có thể chân chính nhìn đến đối phương được chứ. Người đây là lấy người khác sai tới trừng phạt chính mình. Quỷ vương kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói ở một bên sâu kín vang lên, lại thấy hắn nhìn chằm chằm nam cung ly, ánh mắt híp lại, há động hai tròng mắt lóe một tia khó chịu, không thích nhìn đến nhà mình nữ nhân vì người khác chuyện này phiền lòng. Nàng người chung quanh đã đủ nhiều. Vong ở nàng chung quanh chuyện này cũng phân tán đi nàng quá nhiều lực chú ý, nếu có thể, hắn thật hy vọng đem nàng cột vào chính mình bên người, làm nàng lực chú ý vĩnh viễn đều chỉ quay chung quanh chính mình. Đương nhiên, đây là không có khả năng, nếu hắn thật như vậy làm, lấy tiểu nữ nhân quật cường cùng tự tôn, phỏng trừng trước hết bị đá văng chính là chính mình. Áo tim quá đáng thương. Nam cung ly biểu môi, buồn bực mà nhìn nam cung ly. Sở hữu áo tím này một loại vì tình yêu hy sinh cha tấn người, đều đáng thương. Loại này cấp thấp sai lầm, sẽ không phát sinh ở buồn vương trên người. Quỷ vương bàn tay to bao quát, đem nữ nhân kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hắn như thế nào không biết ly nhi trong lòng suy nghĩ, nàng cái gọi là đáng thương, là cảm khái hai người chi gian trải qua chắc trở đi, chăm giảm tô gây ở áo tím trên người thống khổ, qua đi đồng dạng hồi quy đến chính hắn trên người. mà hắn quỷ vương Nhận định đó là cả đời, thương tổn ai, cũng tuyệt không thương tổn hắn nữ nhân. Lấy ái chi danh thương tổn người thương, loại này sai, ở hắn xem ra, vĩnh viễn đều không thể tha thứ. Cung đại ca, ngươi hòa ly nhi muội muội là như thế nào nhận thức? Hoa mãn doanh tiến đến cung vu bên người, thấy hắn tầm mắt rừng ở nam cung ly, quỷ vương trên người, không khỏi hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đối ly nhi muội muội thực quan tâm, trên đời này khó được có hắn quan tâm nhân sự. Nói không ghen ghét, đó là không có khả năng. Nàng thừa nhận ly nhi muội muội sắc thật thực hảo, mà nàng bản nhân cũng cùng nàng ở chung đến không tuổi. luận đến nam nhân duyên, nàng càng là mị lực mười phần, liền quỷ vương như vậy đại nhân vật đều bị nàng hàng phục, nhưng nàng chính mình cũng không kém a, không đạo lý liền một người nam nhân tâm đều trói không được đi. Mặc kệ, dù sao nàng hoa mãn doanh đời này nhận định trước mắt nam nhân, cho dù chết triền luận đánh, cũng muốn ăn vạ hắn bên người nỗ lực làm hắn thích thượng chính mình. Cung Vu Thu hồi tầm mắt, bạc mắt quét nàng liếc mắt một cái, đạm mạc bình tĩnh, lựa chọn chờ mặc. Hoa Mãn Doanh hơi há muộn, kia một chương tuyệt thế quyến rũ dung nhan chất đầy buồn bực chi sắc, nàng đều phải bắt đầu hoài nghi chính mình mỹ lực, nàng đường đường hoa đại gia chủ, không như vậy kém, cỏi nhi đi, trước kia tới cửa cầu thân người hận không thể đem hoa phủ ngạch cửa đều đã vỡ, càng có vô số người quỷ gối ở nàng thạch lựu váy hạ, hiện giờ đối mặt Cung Vu các loại vô lực. Chăm dặm tô đứng ở một bên, đáng thương hề hề mà nhìn nam cung ly, hắn còn có rất nhiều vấn đề không hỏi a, áo tím linh hồn ngưng tụ thành công nhưng thật ra làm hắn thả lỏng không ít, chính là, hắn có thể coi trọng liếc mắt một cái sao, liếc mắt một cái là được. Nam cung ly lười đến điều hắn, trực tiếp làm lơ, ái làm gì làm gì đi, tóm lại đừng ở nàng trước mắt lắc lư, nhìn liền phiền. Lấm, cuối cùng tìm được ngươi. Một đạo ôn nhu chung lộ ra kích động thanh âm vang lên, lại thấy một bộ màu tím váy áo, dung nhan tinh xảo hoàn mỹ, nhìn qua ôn nhu đoàn trang tử phủ đại tiểu thư tử hình ở người hầu đi cùng hạ hướng tới Âu Dương lắm bên này đi tới. Bận rộn chung mọi người nháy mắt ngừng lại, ăn ý mà hướng tới tử hình nhìn lại, đáy mắt đồng dạng đượm đầy nghi hoặc chi sắc. Nam cung ly đám người nhúng mày, ánh mắt diễn ngược mà nhìn về phía tử hình, nhưng thật ra không có dự đoán được nữ nhân này sẽ đến. Sao ngươi lại tới đây? Âu dương Lâm nhíu mày, ánh mắt không vui mà nhìn về phía thử Hinh. nữ nhân này, hắn còn không có tìm nàng tính sổ, nàng nhưng thật ra chính mình tìm tới một tới. Ta ở trong phủ chờ ngươi nhiều ngày, gặp ngươi lâu dài không trở về, liền lại đây nhìn xem. Thử Hinh nhìn Âu dương lắm, biểu tình tràn ngập tưởng nghiệm. Một bên là tưởng nghiệm, một bên là giày vò, hắn ở bên ngoài ngây người bao lâu, nàng liền ở trong phủ giày vò bao lâu. Biết được hắn vì tiên gia kiến tạo phủ đệ, cả người đều ngốc, trong lòng càng là các loại lo lắng khủng hoảng, liền sợ tiên nguyệt nhi cái kia xuẩn nữ nhân cuối cùng đem chính mình bước đi chuyện của nàng nói cho hâu dương lấm. Bất quá nghĩ đến nếu là cái kia xuẩn nữ nhân đem chuyện này nói cho hắn, hắn phỏng chưng đã sớm tìm chính mình hỏi chuyện, lâu như vậy không có tin thức, nhất định là cái kia xuẩn nữ nhân đến nay đều không có lộ ra, bởi vậy mới có thể căng ra đầu tìm tới môn. Ngươi không thích hợp ngốc tại nơi này, trở về đi. Âu Dương lắm nhàn nhạt mà nói, ngựa khí lực lánh, cố nén nổi tâm táo bạo tức giận, hiện tại còn không phải tính sổ thời điểm. Chờ hắn giúp Nguyệt Nhi kiến tạo hảo tiên phủ, lại cùng bọn hắn tím ra hảo hảo mà tính thượng tính toán. Thân là ngươi vị hôn thê, ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Từ hình vẻ mặt kiên định, quật cường mà nhìn chầm chầm Âu Dương lắm, thật vất vả tìm tới nơi này, nàng lại như thế nào dễ dàng trở về. Nguyên lai là Âu Dương đại thiếu vị hôn thê, ha ha, như vậy hiền huệ thế tử, Âu Dương đại thiếu phúc khí lâu. Đúng vậy, đại thật xa chạy tới nơi này, có thể thấy được này nữ hoa đối với ngươi cảm tình có bao nhiêu sâu. Trung quanh cùng Âu Dương lẫm chỗ đến tương đối thủ vài tên thợ thủ công cười treo gẹo, thanh âm không khỏi hâm mộ. Lúc này thật là nhân sinh rất tốt niên hoa a, nhìn một cái những người trẻ tuổi này, nhiều lãng mạn a. Tiên Nguyệt Nhi xa xa mà nhìn. Thanh triệt thủy mắt nhìn không ra thần sắc, người ngoài cuộc giống nhau, không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Âu Dương tử dục thật cẩn thận mà nhìn Nguyệt Nhi muội tử, mấy ngày này hắn là thiệt tình hiểu biết thấu nàng biến hóa, đối đãi chính mình cùng với nhà mình đại ca cái loại này khách khí cùng xa cách, quả thực làm hắn dầu thối ruột, các loại trứng đau. Hiện tại tử Hinh lại chạy tới xem náo nhiệt, xong rồi xong rồi, hắn đông nhiên cảm thấy nhà mình đại ca hoàn toàn không cứu, còn như vậy đi xuống. Hắn cùng Nguyệt Nhi muội muội chi gian, là thật sự không diễn. Âu Dương tử dục ở trong lòng vì nhà mình đại ca bi ai, phỏng trừng chờ xây xong tiên phủ, Nguyệt Nhi muội muội liền phải hoàn toàn cùng hắn nói tai kiến. Âu Dương Lâm hình như có sở giác, ánh mắt hướng tới Âu Dương tử dục bên này xem ra, đại thấy tiên Nguyệt Nhi khi, biểu tình chấn động, đáy mắt hiện lên một tia khẩn trương khó ăn. Hơi há mồm, muốn nói cái gì, rồi lại khó có thể mở miệng, tiết hầu khô khốc ngực nghẹn muốn chết. Nguyệt Nhi muội muội. Tử Hinh theo Âu Dương Lâm ánh mắt nhìn qua, thấy là Tiên Nguyệt Nhi, trên mặt xẹt qua một sợi không mau, thực mau lại bị nhiệt tình cùng vui sướng bao trùm, hướng tới Tiên Nguyệt Nhi bên này nhanh chóng đi tới. Ly đến càng gần, tử Hinh trong lòng nghi hoặc càng thịnh, trước mặt nữ nhân này, thật là Tiên Nguyệt Nhi sao? Chư bỏ bề ngoài đặc thù tương tự, mặt khác không có một chút tương đồng, đặc biệt là cặp kia thanh triệt trung mang theo lạnh lẽo mắt làm nàng cảm giác chính mình ở nàng trước mặt trần trụi, dường như chính mình tâm tư có thể bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu dường như, lệ nàng càng thêm không có cảm giác an toàn. Tử hình tiểu thư, Tiên Nguyệt Nhi nhàn nhạt mà trả lời, không bao giờ phục ngày xưa nhiệt tình kính trọng. Lúc này Tử hình ở nàng trước mặt chính là một cái quen thuộc người xa lạ, không hơn. Nguyệt Nhi muội muội ngươi như thế nào, cùng tỷ tỷ ta trở nên như vậy xa cách. Tử Hinh trong lòng lụp bột một chút. Những mày, nhìn Tiên Nguyệt Nhi hỏi, thanh âm mang theo một kia trách cứ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là khủng hoảng, nàng sẽ không đã đem chính mình đối nàng làm những chuyện như vậy tất cả đều nói cho lâm đi. Thử huynh tiểu thư nói đùa, chúng ta có từng thân cận quá. Tiên Nguyệt Nhi câu môi, đạm mạc không gợn sóng mắt trong hiện lên một sợi trân trọng Nàng trước nay đều không phải ngốc tử, có một số việc, xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, chỉ là không nghĩ vạch trần mà thôi. Trước kia sở dĩ như vậy tin nhiệm nàng, trừ bỏ bởi vì Âu Dương lẫm quan hệ càng quan trọng, chỉ là theo bản năng trốn tránh mà thôi. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân làm người chung quanh quá đến không mau. Trước nay suy xét đều chỉ là người khác, cứ việc cái này người khác dụng tâm kín đáo, nàng vẫn là cố chấp mà lựa chọn tin tưởng, cho rằng như vậy liền vạn sự đại cát, nhưng cuối cùng bị thương chỉ có thể là chính mình. Từ Âu Dương phủ trở về, nàng thề. Về sau không bao giờ sẽ như vậy lạ người tốt, càng sẽ không đem chính mình thiệt tình lấy ra tới làm người dâm đạp, cho nên, đối nàng dụng tâm kín đáo người, tốt nhất không cần lại đến treo chọc nàng, nếu không, nàng tiên Nguyệt Nhi cũng không phải ăn chay. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Từ hình như mày, sắc mặt bắt đầu có điểm không nhịn được, cái này xuẩn nữ nhân, trước kia trước nay đều chỉ có ở nàng trước mặt túi đầu phân, có từng giống như bây giờ kiêu ngạo. Cũng dám làm trò nhiều người như vậy, đặc biệt là lấm mặt châm chọc nàng. Thực xin lỗi, tử hình tiểu thư nếu là không có việc gì, thỉnh từ nơi nào tới về nơi đó đi, ta tiên phủ nghèo túng, dung không dưới ngươi này tôn đại phật. Tiên Nguyệt Nhi lười đến lại cùng nàng nét mực, giáp mặt đuổi người. Mặc kệ nữ nhân này an cái gì tâm, này hết thể đều đủ rồi, nàng mục đích ở Âu Dương lắm, mà chính mình, vừa lúc sẽ không lại cùng Âu Dương lắm có một tia quan hệ, cho nên, nàng căn bản là không cần thiết đi tìm tới T Trung quanh xem náo nhiệt người hút không khí thoạt nhìn ôn hòa có lễ tiên nguyệt nhi cô đường thế nhưng cũng có như vậy cường thế lanh khốc thời điểm trước mặt mọi người đuổi người gì đó quá trực tiếp quá cường đại Nam Cung Ly hoa mãn doanh tác quả thực phải vì tiên nguyệt nhi vỗ tay trầm trồ khen ngợi cái này nha đầu cuối cùng không có cho các nàng mất mặt đối phó tử hình như vậy nữ nhân nên trực tiếp vào mặt Làm nàng còn làm bộ làm tịch cho ai xem Tuy rằng không biết tử hình trước kia là như thế nào đối đại tiên nguyệt nhi Nhưng liền từ đem nàng bước ra Âu Dương phủ chuyện này Nữ nhân này cũng đã không có tiếp tục giao đi xuống khả năng Loại này tràn ngập tính kế nữ nhân Có xa lắm không lăn rất xa chương 380 người nếu có việc Đại nhưng rời đi Tử hình cương tại chỗ Tức giận đến cả khuôn mặt đều mau vặn vẹo lên Cố tình nàng còn không thể ở nàng trước mặt lộ ra bất luận cái gì giữ tợn thái độ. Khí, khí không thể ác, nội tâm một trận phát điên, nàng thề, nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, nàng tử huynh nhất định sẽ không làm cái này chuẩn nữ nhân đẹp. Lấm, Nguyệt Nhi muội muội đây là làm sao vậy? Tử hình ánh mắt cầu cứu mà đầu hướng Âu Dương lấm, đầy mặt ủy khuất thương tâm chi sắc. Thiên Nguyệt Nhi lạnh lùng mà nhìn, chỉ cho là đang xem một cái chê cười đối với Tử Hinh do hỏi Âu Dương Lâm cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới chẳng những là Nguyệt Nhi muốn đuổi nàng hắn cũng hận không thể một chân đem nàng đá phi trước kia như thế nào không có phát hiện nữ nhân này như thế làm bộ làm tịch đừng tưởng rằng nàng ở sau lưng đối phó Nguyệt Nhi những cái đó sự chính mình không biết Nguyệt Nhi không có nói với hắn không đại biểu chính mình không hiểu biết nữ nhân này thật đúng là đem mọi người đương ngốc tử chơi không nghĩ tự dứt lấy nụ liền an tĩnh rời đi. Âu Dương lấm lạnh lùng mà bỏ xuống một câu, xoay người hướng tới tiên Nguyệt Nhi bên này đi tới. Hán cùng Nguyệt Nhi chi gian quan hệ vốn là cứng đờ, hiện giờ lại bị nàng như vậy một rào, hắn trong lòng càng không đế, hi vọng Nguyệt Nhi không cần giận chó đánh mẹo. Lấm, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta là ngươi vị hôn thê, lần này lại đây chẳng những là xem ngươi cùng Nguyệt Nhi muội muội, quan trọng nhất chính là ta còn đại biểu phụ thân thỉnh ngươi hồi tử phủ một chuyến. Từ Hinh đem chính mình phụ thân nâng ra tới, hắn chính là không cho chính mình mặt mũi, lại như thế nào cũng muốn cho nàng phụ thân mặt mũi. Hôn sự này liên quan đến hai nhà ích lợi, nàng cũng không tin, hắn thật sự có thể vứt bỏ Âu Dương phủ ích lợi với không màng. Này một câu không thể nghi ngờ chọc tới rồi Âu Dương lấm đặc điểm, hắn lớn như vậy còn chưa từng chịu người uy hiếp quá, nữ nhân này trong tối ngoài sáng lấy nàng phụ thân tới áp hắn, a hắn Âu Dương lắm sợ quá người nào. Chờ tiên gia phủ đệ là thành, ta sẽ tự tới cửa bái phòng. Âu Dương lâm nem xuống một câu, bước chân không ngừng, đi vào tiên nguyệt nhi trước mặt. Ngươi có phải hay không có chuyện gì không có cùng ta nói? Chuyện này tự nhiên chỉ tử hình em thầm khi dễ nàng. Ngươi nếu có việc, đại nhưng rời đi, tiên gia phủ đệ, chậm một chút tu sửa cũng không thành vấn đề. Tiên nguyệt nhi tránh đi hắn vấn đề, nói... Sớm tại lúc ban đầu nàng liền không thế nào muốn bọn họ Âu Dương Phủ người lưu lại, hiện giờ tử hình tìm tới, càng thêm không nghĩ nhìn đến bọn họ Âu Dương Phủ bất luận cái gì một người. Ngươi không cần đuổi ta, chờ đến tiên phủ kiến thành, ta sẽ tự rời đi. Âu Dương lâm chán nản, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói, nàng chẳng lẽ liền như vậy hy vọng hắn rời đi sao? Mấy năm nay cảm tình, ở nàng xem ra liền thật sự như vậy có thể có có thể không? Không cam lòng. Một ngàn một vạn cái không căm lòng, ngoài miệng nói rời đi, kỳ thật chỉ là bởi V.O. Dương Phủ cùng với tử phủ hai nhà sự, chờ hắn đem sự tình hiểu biết, lại đến tìm nàng. Đến lúc đó, hắn sẽ đem hết thẻ công bằng, đem hắn tâm rõ ràng mở ra ở nàng trước mặt. Chưa bao giờ có một lần, hắn như thế vội vàng mà muốn kêu một ngày nhanh lên đã đến. Tử hình tiểu thư, ta xem ngươi vẫn là trở về đi. Đại ca nếu đáp ứng rồi sẽ tới cửa bái phỏng liền nhất định sẽ không nuốt lời. Âu Dương Tử Dục nhìn Tử Hinh nói, ngựa khí còn tính bình thường, cũng không có cố ý làm khó dễ. Tóm lại trước đem nữ nhân này lộng đi rồi lại nói, nếu không mỗi ngày nhìn, Nguyệt Nhi muội muội ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định có khí. Tử Hinh cuối cùng thở phì phì rời đi, đi phía trước kia tràn ngập hung ác nham hiểm sắc bén ánh mắt hung hăng quét Tiên Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, vừa lúc bị Nam Cung Ly bắt giữ đến. Xem ra nữ nhân này là sẽ không thiện bãi cam hưu A Hoa mãn doanh nhìn tử hình rời đi bóng dáng, khóe môi ngậm một mạt phung ý. Cái gì tiểu thư khuê cát, đoan trang thục nữ, cũng bất quá như thế, chơi tâm cơ bị người xuyên qua cũng không biết, xuẩn. Yên tâm đi, chỉ cần nàng dám chơi, liền phải có gánh vác hậu quả rất nộ, lại nói hiện giờ Nguyệt Nhi cũng không phải nàng có thể tùy tiện khi dễ. Nam cung ly cười lạnh, không để bụng. Trước kia Tiên Nguyệt Nhi quá mức thiện lương mới có thể bị nàng khi dễ, thậm chí bị khi dễ còn buồn không ra tiếng, hiện giờ Tiên Nguyệt Nhi đã sớm thoát thai hoàn cốt, muốn khi dễ nàng, ha ha, tốt nhất làm tốt bị khi dễ trở về chuẩn bị. Ở Âu Dương phủ, Thiên Khuyết cung cùng với Nam cung Ly, Hoa Mãn doanh trở tài lực vật lực cộng đồng dưới sự trợ giúp, Thiên phủ kiến tạo cực nhanh, 3 tháng không đến liền đã là thành. Trình thể đại khí coi phách, giường cột trang trổ, xa hoa lộng lẫy chưa bỏ một ít chi tiết cùng với tiên phủ bên trong phủ các gia cụ bài trí từ từ còn chưa chuẩn bị cho tốt, mặt khác nên làm cho đều đã làm cho không sai biệt lắm. Cảm ơn đại gia, này phân tình, ta tiên nguyệt nhi khắc trong tâm khảm, ngày sau hữu dụng được đến ta địa phương, thỉnh không cần khách khí. Tiên nguyệt nhi đối với mọi người thật sâu nhất bái, tiên phủ lạc thành so nàng trong tưởng tượng còn muốn mau, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật không dám tin tưởng cũng sẽ có hôm nay cảm giác liền cùng nằm mơ giống nhau, thượng một giây còn ở Âu Dương phủ ăn nhờ ở đầu, sau một giây liền đứng ở trọng hành tu sửa tiên phủ phủ đệ, từ nay về sau, nơi này đó là nàng gia Nguyệt Nhi cô nương khách khí, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là, trăm dặm tô tự đấy lòng mà cảm khái, nếu không có tiên gia cực hẳn chi địa, áo tím hiện giờ vẫn là ba hồn bảy phách, linh hồn căn bản là không thể ngưng tụ thành công, muốn nói cảm tạ, hắn hẳn là cảm tạ nàng mới là. Đứng ở trong đám người Âu Dương lấm môi giật giật, muốn nói lại thôi. Hắn đương nhiên không cần Nguyệt Nhi cảm tạ, vì nàng làm hết thể sự hắn đều cam tâm tình nguyện, chỉ là hiện giờ tiền phủ kiến thành, hắn không còn có lý do lại tiếp tục ngóc xuống dưới. Hắn chỉ nghĩ nói cho nàng, chờ hắn, chờ hắn đem hết thể giải quyết xong liền trở về tìm nàng. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi thật sự không cùng ta cùng đại ca hồi phủ. Âu Dương tử dục nhìn tiên Nguyệt Nhi, cuối cùng một lần xác nhận nói. Cảm ơn Âu Dương Nhị thiếu hỗ trợ, lên đường bình an. Tiên Nguyệt Nhi nhàn nhạt mà trở lại, mở miệng tiên khách. Âu Dương Tử Dục sắc mặt soát địa một chút trầm đi xuống, quá mẹ nó đồ phá hoại, trực tiếp bị Tiên Nguyệt Nhi này cử đả kích đến cái gì đều không nghĩ nói. Cuối cùng mọi người rời đi, to như vậy tiên phủ nháy mắt trở nên quảng cu é e lên. Nam Cung Ly đi lên trước, ở Tiên Nguyệt Nhi trước mặt đứng yên, về sau có tính toán gì không? Ta tính toán trước mua một ít giano. Lại nhận nuôi một ít tiểu hải tử, sau đó quảng bố tin tức, hy vọng còn có sống sót tiên gia người có thể được đến tin tức trở về. Tiên Nguyệt Nhi đúng sự thật nói, nếu nói nàng tại đây trên đời còn có một người có thể không lý do mà tin tưởng nói, tuyệt đối là Nam Cung Ly không thể nghi ngờ. Ta cũng không có gì có thể giúp được với vội, nơi này có một ít đan dược cùng đồng vàng, tiên phụ trọng chấn chi sơ, hẳn là sẽ dùng được đến. Nam Cung Ly nói, Đem một quả trang đồng vàng cùng đan dược nhẫn không gian đưa tới Tiên Nguyệt Nhi trước mặt. Cảm ơn. Tiên Nguyệt Nhi không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp thu, cung ly tỷ tỷ đãi nàng hảo, nàng sẽ vĩnh nhớ trong lòng, cả đời đều sẽ không quên. Cung ly muội muội kế tiếp chuẩn bị đi chỗ nào, nếu không đi ta trong phủ trụ một đoạn thời gian như thế nào. Hoa mãn doanh đối với nam cung ly nói, dư quang lại là quét cập một bên cung vu. Cung ly muội muội nếu là đi rồi. Người nam nhân này chẳng phải là cũng muốn rời đi nàng tầm mắt, chỉ là suy nghĩ một chút nàng liền một trận sốt ruột. Không được, nàng thật vất vả mới nhìn chúng một người nam nhân, như thế nào có thể nhìn hắn cư như vậy từ chính mình trước mắt trốn. Không được, ta đệ đệ bị người hạ cổ, kế tiếp ta phải vì hắn tìm kiếm giải cổ phương pháp. Nam Cung Ly lắc đầu, này đều đã qua đi đã lâu, lại không vì Ngọc Nhi tìm được giải cổ phương pháp, chính mình đều không thể tha thứ chính mình. À, Nếu không, ta giúp ngươi cùng nhau tìm đi, thêm một cái người nhiều một phần lực, ngươi yên tâm, có tỷ tỷ ở, khẳng định làm ít công to. Hoa Mãn doanh cơ hồ là vỗ bộ ngực nói, dù sao hoa gia tạm thời không có việc gì, đi theo cung ly muội muội nơi nơi đi dạo cũng không tồi. Quan trọng nhất vẫn là có thể cùng cung vu gần gũi ở Trung a. Hành, hoa tỷ tỷ chủ động xin ra trận, cao hứng còn không kịp. Nam cung Ly phụt một tiếng cười, tiểu dạng Nhi Đừng tưởng rằng nàng không biết nàng những cái đó tiểu tâm tư, đi theo liền đi theo bái. Nghe được hoa mãn doanh muốn đi theo cùng nhau, một bên cung vu đẹp mảy kiếm hơi hợp lại, bạc mắt hiện lên một sợi khó chịu, mấy ngày này thật sự là sắp bị nữ nhân này cuốn lấy nổi điên, lại làm nàng tiếp tục đi theo, kế tiếp nhật tử, không thể nghi ngờ là dày vò. ngươi ở đâu, ta liền ở đâu? Trăm giảm tô cũng đống nhiên tiêu ra một câu, kỳ thật hắn tưởng nói áo tím ở đâu, hắn liền ở đâu? Kết quả ngữ tốc quá nhanh. Quỷ vương sắc mặt chợt phát lạnh, ánh mắt sắc bén mà quét về phía trăm giảm tô. Chăm giảm tô trong lòng căng thẳng, lòng bàn chân thoán khởi vô biên hắn ý, bị quỷ vương kia uy hiếp ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm đến trình thể khí thế đều yếu đi xuống dưới. Khu khu, kia gì, áo tím ở đâu, ta liền ở đâu. Chăm giảm tô vô ngữ đến cực điểm, trong lòng đem quỷ vương phun tảo vô số biến, người nam nhân này, đến mức này sao, hắn coi áo tím còn sẽ đối Nam cung cũng có nửa phần tâm tư sao. Thuần túy cho chính mình tìm không thoải mái. Hoa tỷ tỷ cũng biết ẩn tộc thế ra nhưng có trí độc chi vật, hoặc là có hay không chuyên môn dưỡng cổ nhất tộc. Cứ như vậy trời Nam đất Bắc mà tìm cũng không phải biện pháp, nếu là có manh mối, hết thể liền dễ dàng. Trí độc chi vật, ta nhưng thật ra biết có phiến lũ cốc, bên trong tất cả đều là độc trùng độc thảo linh tinh, bất quá loại địa phương kia người bình thường căn bản vào không được liền tính đi vào, đến cuối cùng cũng chỉ là độc phát thân vong, trở thành kia phiến độc cốc chất dinh dưỡng mà thôi. Hoa mãn doanh trong óc linh quang chợt lóe, nghĩ tới ẩn tộc thế gia nội vây nơi độc cốc, không khỏi nói, kia mảnh đất là toàn bộ ẩn tộc thế gia cấm địa, bên trong sở đề cập độc vật chủng loại phong đa, ngay cả tùy tiện một gốc cây độc thảo đều có thể muốn người mệnh, một không cẩn thận mệnh tang độc cốc rốt cuộc bỏ không ra. Không thể, loại địa phương kia không thể đi. Hoa mãn doanh rất lời, quỷ vương sắc mặt đống nhiên thay đổi, Kia mảnh đất hắn làm sao không biết, đừng nói là ẩn tộc thế gia cấm địa, trong mắt hắn, đồng dạng bị liệt vào cấm địa đứng đầu. Kia phiến cánh rừng không những độc vật đông đảo, độc khí tràn ngập, càng quan trọng là bên trong còn có một cái đại gia hỏa đóng giữ, thực lực cường đại khó lường, ngay cả hắn cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt, cái loại này nguy hiểm mảnh đất, hắn sao có thể làm tiểu nữ nhân đặt chân. Vì cái gì? Nói không chừng nơi đó mặt là có thể tìm được cứu trị Ngọc Nhi phương pháp. Nam cung ly như mày, phản bác nói. Thật vất vả tìm được một tia hy vọng, nàng không nghĩ cư như vậy từ bỏ. Tiểu Ngọc Nhi ở thông thiên tháp nội ngốc đến thật sự là lâu lắm lâu lắm. Nàng sợ còn như vậy lâu dài mà nghẹn đi xuống, đối thân thể hắn sẽ có bất lương ảnh hưởng. Rốt cuộc mấy năm nay vừa lúc là hắn trưởng thành kỳ, đoạn thời gian này đi qua, hắn còn có thể tiếp tục trưởng cao sao lại tiếp tục chờ đãi đi xuống, thuộc về hắn này đoạn thơ hấu thời gian đã có thể thật sự không có. Chương 381 tay nhiễm máu tươi, tử hình chi tử. Nơi đó mặt quá nguy hiểm, tùy thời đều nhưng bỏ mạng. Quỷ vương thằng luôn, cho dù có hắn ở, cũng không nhất định có thể bảo toàn nàng an toàn. Nam cung Ly trầm mặc, có hắn ở cũng không có bảo đảm sao? Chính là nếu bên trong thực sự có có thể cứu Trị Ngọc Nhi chi vật, lại hoặc là duy nhất có thể cứu chị Ngọc Nhi biện pháp liền ở bên trong, chẳng lẽ nàng có thể bởi vì sợ hãi mà lựa chọn từ bỏ sao? Không, mặc kệ như thế nào, nàng đều tưởng thử một lần. nam cung ly ánh mắt kiên định mà nhìn về phía quỷ vương, nội tâm quyết định đã định. Cũng thế, bùn vương liền bồi ngươi sấm thượng một sấm. Quỷ vương thỏa hiệp, biết nếu là không đáp ứng, tiểu nữ nhân rất có khả năng thừa dịp chính mình không ở thời điểm một mình đi sớm cùng với như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền bồi nàng cùng nhau. Hảo! Nam cung ly mặt giãn ra, ánh mắt lấy lòng mà nhìn về phía nam nhân, liền biết hắn sẽ rửa vào chính mình. Nam cung ly đám người vào lúc ban đêm liền rời đi tiên phủ, hoa mãn doanh, trăm dặm tô kiên trì muốn đi theo. Ở trăm dặm tô mà nói, liền tính là vượt lửa quá sông hắn cũng sẽ không thấp một chút đầu, rốt cuộc vì cứu áo tím, hắn thiếu Nam cung rất nhiều lần nhân tình, lúc này đây quyết không thể nhận túng còn không phải là sấm độc cốc sao, bất cứ giá nào cũng liền một cái mệnh. Đến nỗi hoa man doanh, kiên quyết thừa hành cung vu ở đâu, nàng liền ở đâu. Nam cung ly đám người ra tiên phủ liền chiều gần nhất La Thành mà đi, chuẩn bị đi trước La Thành chuẩn bị một ít đồ vật, lại sau đó lên đường đi ẩn tộc thế ra cấm điệu độc cốc. Mọi người rời đi, chống rông tiên phủ chỉ dư tiên nguyệt nhi một người. Nửa đêm thời gian, cầm đầu I. I. nhân xuất lĩnh mấy chục người hướng tới tiên phủ mà đi. Ai? Không hề buồn ngủ, ngồi ở bên trong phủ đình hóng gió tiên nguyệt nhi quá khẽ, xoát điệu một chút đứng lên, thanh triệt thủy mát sắc bén mà quét về phía thanh âm chỗ. Ha ha, không nghĩ tới là buồn tiểu thư đi, tiên nguyệt nhi, ta xem hôm nay còn có ai có thể giúp ngươi. Từ hình một phen kéo xuống trên mặt hắc xa, trăng bạc trên cao, thanh lành ánh trăng đầu ở trên mặt, chiếu ra nàng vẻ mặt lệ khí khói mù. Hung ác nham hiểm ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm đối diện tiên nguyệt nhi. Đáy mắt sát khí tất lộ Cái này ngu xuẩn, phía trước dám như vậy lục nhãn nàng Hiện giờ nàng chờ đợi lâu ngày Rốt cuộc tìm được cơ hội tới muốn nàng mệnh Lúc này đây, nàng không bao giờ sẽ có nửa phần nương tay Là ngươi Tiên Nguyệt Nhi như mày Nhìn đến tử hình thời điểm sắc mặt hoàn toàn rét lạnh xuống dưới Ngươi muốn làm gì Suy, ngươi là thật khở vẫn là giảng đốc Nửa đêm tìm tới, tự nhiên là muốn ngươi mệnh Chỉ có làm ngươi đã chết Lâm mới có thể thiệt tình trở lại ta bên người. Từ hinh cười lạnh, đầy mặt trào phúng châm trọng, chết đã đến nơi thế nhưng còn không tự biết, ngu xuẩn. Khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ này một ý niệm, bởi vì ngươi chỉ biết so với ta bị chết thảm hại hơn. Tiên Nguyệt Nhi lạnh giọng cảnh cáo, nàng đều không phải là thị huyết hạng người, không đến vạn bất đắc dĩ, không hy vọng chính mình đôi tay dính lên huyết tinh. Từ hinh lớn tiếng bật cười, phản phất nghe được cái gì dễ nghe chê cười. Thanh âm kia lộ ra châm chọc cùng điên cuồng. Muốn bổn tiểu thư mệnh, chỉ bằng ngươi cái này phế vật. Tử Hinh rứt lời, trường kiếm soát địa một tiếng tự bên hông rút ra, thân hình một lược, hướng tới tiên nguyệt nhi bên này vùng hàng đâm tới. Nàng muốn nàng chết, hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Tiên nguyệt nhi đồng tử co rút lại, đáy mắt đáng khiếp người hắn ý, một hai phải thấy huyết sao, xem ra hôm nay không giết nàng, nàng thề không bỏ qua đâu. Tưởng cập này, Tiên Nguyệt Nhi cũng không hề do dự, có người muốn sát chính mình, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến ngoan ngoan đưa lên đi làm người sát. Nếu hôm nay chú định thấy huyết, thế tất là nàng tử hình. Hơn 10 người y gì hộ vệ ở phía sau xem náo nhiệt, bọn họ hôm nay nhiệm vụ, trừ bỏ bảo hộ tử hình tiểu thư, còn nữa đó là hủy hoại này to như vậy tiên phủ. Tuy rằng đối với tiểu thư yêu cầu rất là có điểm không thể lý giải, nhưng ai làm cho bọn họ là hạ nhân đâu. Tử hình kiếm khí đánh út lại, đâm thẳng Tiên Nguyệt Nhi ngực Tiên Nguyệt Nhi liễu mục, lược thân đón nhận, liền ở kiếm khi đánh út lại hết sức, thân hình ở không chung vặn mèo, giống như một cái linh hoạt con rắn nhỏ, khó khăn lắm tránh đi đánh út lại kiếm thế, trắng non tay ngọc vương, ở tử hình mau cùng chính mình đi ngang qua nhau là lúc, đồng nhiên liền bắt cổ tay của nàng. Nhẹ nhàng dùng sức, tử hình đau đến kinh hồ, nhẹ buông tay, trong tay kiếm liền ứng thế rất xuống dưới. Tiên Nguyệt Nhi trực tiếp một phen tiếp được. Chuyện này không có khả năng. Tử hình hô nhỏ, vẻ mặt khiếp sợ mà trừng lớn mắt, nhìn về phía trước mặt Tiên Nguyệt Nhi giống như nhìn một đầu quái vật. Không có khả năng, cái này phế vật sao có thể từ trong tay chính mình cướp đi kiếm, quá không thể tưởng tượng. Tiểu thư cẩn thận. Vậy xem Y các hộ vệ rốt cuộc phát hiện không thích hợp Nhi, rốt cuộc bất chấp tới phía trước tử hình tiểu thư yêu cầu, cùng hướng tới Tiên Nguyệt Nhi tập kích. Giết nàng. Bộ tiểu thư muốn nàng không chết tử tế được, vô biên khuất nhục này lên tới, tử hinh sắc mặt vặn vẹo đến cực điểm, không còn có nửa phần đại tiểu thư đoan trang tốt đẹp, giờ này khắc này chỉ nghĩ hóa thân vì ma, đem trước mắt cái này xuẩn nữ nhân sẽ đến một tia không dư thừa. Khuất nhục, trần chùi khuất nhục, nàng kiếm thế nhưng bị cái này ngu chuẩn cấp đi, hà, còn có cái gì là so này càng lệnh người đả kích sao? Mọi người tuân lệnh, không chút nào nương tay. Thứ hướng Tiên Nguyệt Nhi kiếm thế trở nên sắc bén hung tàn lên, mười mấy người, đem Tiên Nguyệt Nhi bao quanh vây quanh, từ bốn phương tám hướng cùng đâm tới. Tiên Nguyệt Nhi đứng ở giữa đám người, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, vùng có một thân thực lực mà vô kinh nghiệm chiến đấu, tả tránh hữu lóe, rất là chật vật. Lại vào lúc này, tử hình nắm chủy thủ từ nàng sau lưng đâm lại đây, tốc độ cực nhanh, làm bị mọi người vây công Tiên Nguyệt Nhi căn bản là không thể chú ý đến. Chờ đến nàng phát hiện khi, trôi này hàn quang dạng rơi trùy thủ thứ lạp một tiếng hoàn toàn đi vào phía sau lưng. Đau, đến xương chi đau chuyển khắp toàn thân, tiên nguyệt nhi thân hình lay động hạ, đại cổ huyết sau này bối chẳng ra, ngáy mắt làm ướt quần áo, trong không khí bay nùng liệt huyết tinh. Ha ha, ngươi cái này phế vật, bổ tiểu thư nói qua sẽ làm ngươi không chết tử tế được, như thế nào, này tư vị, dễ chịu đi. Từ hình gần sát tiên nguyệt nhi nhi sườn. Đắc ý sướng cười, trong mắt ngoan đầu không tàn, cùng với kia phó tiểu nhân đắc trí khuôn mặt xem đến Tiên Nguyệt Nhi một trận phím nôn. Ngay trong nháy mắt này, bản năng cầu sinh kích phát, Tiên Nguyệt Nhi quắc khẽ, một cổ bàng bạc bà khủng bố khí thế tự trong cơ thể bùng nổ mà ra. Khí thế cường đại năng lượng trực tiếp đem rắn ở nàng phía sau tử hình đánh bay đi ra ngoài. Tiểu thư, chúng hộ vệ quắc khẽ, thấy tử hình thân thể mềm mại bị chấn đến bay ngược mà ra, tập thể sắc mặt đại biến. Hướng tới nàng rơi xuống phương hướng đón đi lên. Tiên Nguyệt Nhi đứng ở tại chỗ, lạnh lùng mà nhìn trước mắt này hết thảy. Sau lưng huyết lưu ra, đem một thân bạch đi đi nhuộm thành huyết sắc Nàng lại trở tay, đem kia chỉ cắm ở chính mình trên lưng trùy thủ sinh sôi rút xuống dưới, nuốt vào một quả cầm máu đan. Đi bước một, hướng tới đối diện tử hình đi đến. Trăng bạc hạ, mặc phát áo choàng một bộ bạch đi, đi trang bị huyết sắc có vẻ vài phần quỷ dị xâm hẳn. Mà Tiên Nguyệt Nhi lúc này vẻ mặt mặt vô biểu tình, hơn nữa trong tay nắm tia đem máu chảy đầm địa truy thủ, thoạt nhìn hung tàn khủng bố, giống như báo thủ trở về nữ quỷ, tùy thời đều chuẩn bị đòi lấy thánh mạng. Đối diện mọi người hiển nhiên cũng phát hiện Tiên Nguyệt Nhi này cử, cầm đầu hắc H.I.I. hộ vệ huy trưởng kiếm đâm lại đây. Tiên Nguyệt Nhi mặt vô đổi màu, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trong cơ thể bàng bạc khí thế năng lượng trực tiếp đem hắc hệ nhân sốc bay đi ra ngoài. Như thế khủng bố cường đại lực công kích xem đến đối diện chúng hộ vệ nghẹn họ nhìn chân chối, tập thể lộ ra kinh ngạc chi sắc Nữ nhân này, tiểu thư không phải nói một chút tu vi đều không có sao, phía trước bọn họ đem nàng vây quanh cũng không có như thế khủng bố lợi hại a Như thế nào dây lát chi gian giống như đột nhiên bị thứ gì bám vào người dường như, lập tức trở nên cường đại lên, chém ra năng lượng khí thế càng là cường đại đến kinh người, làm tất cả mọi người không khỏi sinh ra một cổ lưu ý. Các ngươi này đàn phế vật, còn không mau cấp bổn tiểu thư giết nàng. Tử hình giống giận, tức giận đến gò má vạn mèo, đầy mặt hung ác nham hiểm chi sắc. Sắc! Chúng hộ vệ căng ra đầu vọt đi lên, ỉ vào người nhiều, huy kiếm thư hướng tiên nguyệt nhi. Tiên nguyệt nhi cánh tay không ngừng chém ra, một cổ lại một cổ tinh thuần năng lượng đánh ra, đem những cái đó tới gần H. y Hộ vệ đánh bay đi ra ngoài, bước chân không nhanh không chậm, hướng tới tử hình từng bước tới gần. Trong tay nhỏ máu tươi trùy thủ ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt trói mắt, Tiêu cả người tán cường đại khí chàng, vẻ mặt sát ý nghiêm nghị tiên nguyệt nhi, xem đến tử hình càng là thân thể có rúm lại hạ. Trong lòng dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có sợ hãi hoàng sợ. Trước mắt tiên nguyệt nhi không bao giờ là nàng nhận thức cái kia yếu đuối ngu xuẩn, không có nửa điểm tu vi phê vật. Trước mặt nàng cường đại lãnh lệ, cả người là sát khí nghiêm nghị, cường đại tuân lệnh nàng xa lạ phát lệnh làm nàng sinh ra thoát đi chi tâm. Trốn, chạy nhanh thoát đi nơi này, chỉ cần rời đi, nàng tử hình còn có thể phái càng nhiều lợi hại hơn cường giả tới sát nàng. Ngữ nhân này, chỉ có nàng một người mà thôi, mà nàng lại có được toàn bộ tử phủ, nàng căn bản là đấu không lại chính mình. Nghĩ, tử hình chạy nhanh bỏ lên thân, chuẩn bị rời đi. Loại này nghẹn khuất bầu không khí, nàng không bao giờ tưởng tiếp tục ngốc đi xuống, nàng tử hình. Tuyệt đối không phải sợ nàng tiên Nguyệt Nhi, tuyệt đối. Ngươi còn tưởng rằng ngươi đi được rất sao? Nam chủ thủ tiên Nguyệt Nhi bỗng nhiên lệnh lệnh mà phun ra một câu, thanh lanh không gợn sóng con ngươi tại đây một khắc nổi lên lạnh lẽo sắc khí, nhìn chầm chầm Tử Hinh, giống như nhìn chầm trầm trên cái thất đợi làm thịt thịt cá. Nàng tiên Nguyệt Nhi trước nay đều không có giết quan người, hôm nay nàng dùng nàng tới thí nào? Tử Hinh trong lòng phát lạnh, nghe được tiên Nguyệt Nhi thanh âm, bước chân nhanh hơn hướng tới con đường từng đi qua mà đi. Tiên Nguyệt Nhi thân hình nắng lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng thổi qua, giây tiếp theo, một tiếng kêu thảm thét trói thai, Tiên Nguyệt Nhi trong tay chủy nhận hung hăng cắm vào tử hình giữa lưng. Đau nhức đánh nút lại, tử hình toàn bộ thân thể cứng đờ, trừng lớn mắt, ngạc nhiên, kinh sợ, không thể tin tưởng. Ngan tính vận tính, như thế nào cũng không có tính đến chính mình một ngày kia sẽ rơi vào bị chính mình khinh thường Tiên Nguyệt Nhi tay. Cái này đã từng bị nàng mọi cách thiết kế nữ nhân, hiện giờ lại cầm truy thủ, cho chính mình một đòn chí mạng. Đây là ngươi tự tìm. Tiên Nguyệt Nhi nhìn trước mắt nữ nhân, lạnh lùng mà phun ra một câu, nắm trùy thủ tay hung hăng một hoa, suy lạc một tiếng, từ hình phía sau lưng về sau tâm vị khởi điểm, xuống phía dưới vẽ ra một đạo thật sâu khẩu tử. Đại lượng huyết mánh liệt mà ra, ngăn cũng ngăn không được, từ hình kia một thân màu tím vây áo bất quá khoảnh khắc bị nhiễm ướt. Dính dính mà dán ở trên người, trong không khí huyết tinh gây mũi, càng ngày càng đùng. Vâng! Tiên Nguyệt Nhi thu tay lại, mất đi lực lượng chống đỡ, chỉ còn lại có nửa khẩu khí tử hình hung hăng ngã trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. tiểu thư! Chúng hộ vệ kinh hãi, nhìn trước mắt một màn, mọi người nháy mắt dọa phá gan, các loại hôn độn hỏng mất. chương 382 Âu Dương lắm từ hôn, bị đánh hộp máu. Tiên Nguyệt Nhi chưa cho bọn họ càng nhiều phản ứng thời gian, giải quyết xong tử hình, quay đầu nhìn về phía bọn họ, đáy mắt thị huyết giết chóc còn chưa tan đi. Loại này chính tay đâm địch nhân cảm giác, vui sướng đầm địa, có loại cực hạn phát tiết cảm. Làm nghẹn khuất nhiều năm như vậy nàng cảm thấy cả người thoải mái. Chúng ta không phải nàng đối thủ, mau hồi phủ báo tin. Trong đó một người hộ vệ nói xong, nhanh chân liền chạy. Mặt khác chúng hộ vệ cũng tư tán khai đi tập thể hướng tới tới khi phương hướng chạy trốn. Tuy nói hồi phủ cũng có thể vừa chết, nhưng sớm chết không bằng văn chết, có thể kéo một lát liền là trong chốc lát, tử vong trước mặt, có thể có mấy người làm được chân trinh chấn định không sợ. Tiên Nguyệt Nhi như mày, mắt thấy những người đó muốn chạy trốn đi, thân hình nhoang lên, huy trưởng, khí thế cường đại tự trong cơ thể chém ra, hung hăng đánh út về phía mấy người. Trong đó một người trực tiếp bị xúc phi, ngã trên mặt đất đương trường hộp máu bỏ mình, dư lại mấy người cũng bị thương không nhẹ, Tiên Nguyệt Nhi nhặt lên trên mặt đất kiếm, không lưu tình chút nào mà chém về phía mấy người đầu, răng rắc một tiếng, đầu đoạn rơi xuống đất, bóng kiếm lực động, hơn 10 người y. hộ vệ thực mau liền bị nàng kể hết giải quyết. Trong đó một người hộ vệ sấn loạn đào tẩu, chờ Tiên Nguyệt Nhi giải quyết xong những người đó, sớm đã không thấy bóng dáng, những mày, thanh triệt thủy mắt dám trầm mà nhìn chằm chằm người nọ biến mất phương hướng. Xem ra kế tiếp sẽ không an tâm, chính mình đồ có một thân thực lực, lại vô kinh nghiệm chiến đấu. Tưởng cấp này, Tiên Nguyệt Nhi trong mắt lo lắng càng sâu, bước thiết mà muốn nhanh lên nắm giữ này một thân thực lực, trước kia nàng đại môn không ra nhị môn không hại, trừ bỏ hâu dương phủ, chỗ nào cũng không đi, hơn nữa trái tim nguyên nhân, liền kịch liệt một chút vận động đều không thể làm. Hiện giờ được đến truyền thừa, trái tim vấn đề đã giải trừ, nhiên nhất khó giải quyết vẫn là thực chiến kinh nghiệm cấp kỹ xảo. Tên kia H.I.D. Nam tử đào tẩu, tử hình bị nàng giết chết một chuyện thực mau liền sẽ truyền ra đi, nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng được đến tử phụ giận dữ trường hợp. Nghĩ đến người kêu biết tử hình bị giết một chuyện biểu tình, tiên nguyệt nhi trái tim căng thẳng, đồng nhiên cảm thấy hết thảy đều không sao cả, biết cũng hảo, không biết cũng thế, tổng bất quá cũng liền một cái mệnh. Hắn sẽ bởi vì nữ nhân này mà đến muốn chính mình mệnh sao? Bên kia... Âu dương lắm hai huynh đệ ra tiên phủ liền một đường chạy tới tử phủ, bức thiết mà muốn đem hai nhà hôn sự giải trừ, tại minh bạch chính mình đối Nguyệt Nhi tâm ý lúc sau, hắn rốt cuộc làm không được lừa gạt chính mình. Hắn không yêu tử hình, chẳng những không yêu, nửa điểm cảm giác cũng không có, thậm chí ở tử hình đối Nguyệt Nhi làm như vậy nhiều chuyện sau, hắn liền nửa phần cùng nàng ngốc tại cùng nhau kiên nhẫn cũng không có, thấy nàng liền cảm thấy phiền. Trước kia còn có thể chịu đựng, hiện giờ... Chỉ nghĩ phất tay áo chạy lấy người. Đại ca, thật sự không đợi phụ thân đã trở lại lại cộng thương việc này sao? Rốt cuộc hai nhà đại sự, nếu là ngươi cá nhân đại biểu Âu Dương Phủ, có thể hay không có vẻ không quá tôn trọng. Âu Dương tử dục nhìn bên cạnh người đại ca, hỏi. Tổng cảm giác liền bọn họ hai người vội vội vàng vàng chạy tới tử Phủ có chút không ổn. Rốt cuộc đại ca hiện giờ thân phận ngại Âu Dương đại thiếu, mà phi Âu Dương Phủ gia chủ. Đi cùng tím ra ra chủ nói cập hôn sự, này bản thân liền không ở một cái địa vị thượng, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ làm tím ra lòng có bất mãn. Hùng chi vẫn là đi từ hôn, nói như thế nào đều là bọn họ Âu Dương phủ không ở lý. Không cần, chuyện của ta ta chính mình làm chủ. Âu Dương lâm quyết đoán cự tuyệt, nhiều một phân đều chờ không được. Nguyệt Nhi đã đối hắn loại thái độ này, lại trì hoang đi xuống, hắn căn bản không biết còn có thể hay không vãn hồi. Cho nên, hắn cần thiết hiện tại, lập tức, lập tức giải trừ việc hôn nhân này. Thấy hắn thái độ kiên trì, Âu Dương tử dục cũng không cần phải nhiều lời nữa, đừng nói là đại ca, hắn sâu trong nội tâm cũng phản đối hai nhà liền thân, tử hình tiểu thư nhìn đoàn trang hiền thủ, nhưng hắn chính là đối nàng vô cảm, đặc biệt là ra nguyệt nhi mọi mọi chuyện này sau, hắn đối cái này mặt ngoài tốt đẹp, kỳ thật nội tâm tràn ngập tinh, kế tử hình liền càng thêm không có gì hảo cảm. gia chủ. Âu Dương đại thiếu, Âu Dương nhị thiếu tới cửa bái phòng. Thanh y gì hộ vệ tiến lên bẩm báo, ngồi ở chủ vị tím ra ra chủ tử Lâm Thiên hí mắt, bàn tay vung lên, ý bảo thỉnh người nhập phủ. Âu Dương lẫm, Âu Dương tử dục thực mau ở tử phủ nô dẫn dắt xuống dưới đến chính sảnh, bái kiến tử Lâm Thiên, sau đó nhập tòa. Người tiểu tử này thật đúng là cái người bận rộn, lão nhân làm huynh nhi đi thỉnh đều thỉnh không đến tím đại gia chủ một đôi mắt hổ quét về phía Âu Dương Lâm, ánh mắt thâm thủy ám trầm, huy nghiêm khí phách, hàm chứa một tia không vui. Âu Dương tử dục trong lòng lộ bộp hạ, dưới loại tình huống này nếu là nhắc lại từ hôn việc, tím đại gia chủ giận dữ, có thể hay không trực tiếp làm cho bọn họ có đến mà không có về. Tiểu tử lần này tiến đến, sự tình quan hai nhà hôn sự, cửa này thân, ta chỉ sợ ứng không được, mong rằng bá phụ thành toàn. Âu Dương lâm nói, đứng dậy làm cho tử lâm thiên mặt quỳ xuống, khẩn câu nói. Hàn Âu Dương lấm lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, này vẫn là lần đầu cấp trừ bỏ chính mình cha mẹ ở ngoài người quỳ xuống. Không phải bất khuất đục, chỉ là so với từ hôn cấp tử phủ mang đến mặt trái thanh danh, này hết thể đều có vẻ không quan trọng, rốt cuộc có sai ở hắn. Việc hôn nhân này nguyên bản là hai nhà cộng đồng thương định tốt, hiện giờ hắn từ hôn, không thể nghi ngờ là đơn phương bội ước. Người nói cái gì? Trên chỗ ngồi tử lâm thiên cả người chấn động, đáy mắt dâng lên hoảng sợ sắc bén, tầm mắt gắt gao nhìn chầm chầm quỳ gối trước người Âu Dương Lẫm. Ta Âu Dương Lẫm khẩn cầu giải trừ hai nhà hôn ước, việc này mang đến ảnh hưởng ta Âu Dương Lẫm nguyện một người gánh vác, bá phụ nếu là còn có cái gì điều kiện, cũng thỉnh đưa ra, chỉ cần tiểu tử có thể làm được, định toàn lực đi làm. Âu Dương Lẫm ngữ khí kiên định đến cực điểm, lời nói đã ra, lại khó thu hồi lại nói hắn lần này lại đây chính là ôm định rồi từ hôn ý niệm. Hắn Âu Dương lắm, cả đời này chỉ ái Nguyệt Nhi một người, mặt khác, đưa cho hắn hắn đều lười đến xem một cái. cung vọng tiểu nhi, khinh người quá đáng, là ai cho ngươi cái này quyền lợi tiến đến ta tử phụ từ hôn, nhà ta Huynh nhi lại có nào điểm không xứng với ngươi. Tử lâm Thiên trong tay chén trà hung hăng quăng ngã ở Âu Dương Lẫm trên đầu, lực lượng to lớn, trực tiếp ở Âu Dương lắm giữa chán quăng ngã ra một cái huyết hố. Máu tươi theo cái chán chảy xuống, thoạt nhìn huyết tinh khủng bố, giữ tận đến cực điểm. Đại ca, Âu Dương tử dục kinh hô, vẻ mặt vội vàng mà nhìn Âu Dương lấm cái chán miệng vết thương, trong lòng dâng lên thật lớn phẫn nộ. Tím đại gia chủ, ta biết từ hôn chuyện này làm ngài vô pháp tiếp thu, nhưng ta ca đã ăn nói khép nép đến loại trình độ này, ngài gì đến nỗi thấy huyết. Từ hôn bọn họ là không nên, nhưng tử huynh làm lại làm sao là đúng nếu không phải nàng bước đi nguyệt nhi muội muội, hai nhà hôn sự cũng không đến mức đi đến hôm nay tình trạng này. lại nói tiếp, bọn họ Âu Dương phủ có sai, tử phủ đồng dạng có sai. suy, ta hôm nay chẳng những muốn gặp huyết, còn muốn đánh gãy các ngươi hai chân, cho các ngươi trả đạm ta tử phủ người, ta tử Lâm Thiên nữ nhi không phải như vậy cho các ngươi khi dễ. tử Lâm Thiên thịnh nộ, huy trưởng liền chiều Âu Dương lẫm đánh tới, mạnh mẽ trưởng phong mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Quát đến người gò má sinh đau. Đại ca mau tránh ra. Âu Dương tử dục kinh hô, mắt thấy kêu mang theo mạnh mẽ khí thế trưởng phong liền phải tập trung nhà mình đại ca, cả người nôn nóng không thôi. Phúc Âu Dương lâm quỷ gối tại chỗ bất động, sinh sôi tiếp hắn một trưởng này phong, nội phủ đại loạn, khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Đại ca ngươi không sao chứ. Âu Dương tử dục tiến lên đỡ lấy, trong lòng tức giận đến không được. Nguyên bản hắn còn cảm thấy đại ca việc này làm không đúng, hiện giờ tử lâm thiên ra tay đã thương người, hắn còn nơi nào cố kỵ nhiều như vậy, như vậy việc hôn nhân, liền không nên có. Tử lâm thiên cũng hiển nhiên không có dự đoán được câu dương lắm thế nhưng sẽ ngốc bất động, nhìn hắn đương trường hộp máu, sắc mặt trầm đến không thể lại chầm, đừng tưởng rằng như vậy liền tính sự, ngươi nếu không thu hồi từ hôn này một ta tính, hai người các người, đừng nghĩ tổn tại đi ra ta tử phủ đại môn. Ngươi đây là bức hôn. Âu Dương tử dục quả thực muốn trọc giận đến hồn máu. Hán đại ca đều không yêu tử hình cô nương. Một hai phải cột lấy ở bên nhau. Đến nỗi sao. Hừ, người ta hai nhà vốn là ước định hảo này môn hôn sự. Không coi là bức hôn. Đến nỗi các ngươi tưởng lui này hôn. Không phải do các ngươi định đoạn. Lúc trước mãi Lao Phu cùng phụ thân ngươi thương định việc này. Mặc dù là từ hôn, cũng cần từ phụ thân ngươi tự mình tới cửa mới được. Ngươi tới, tiện khách. Tử Lâm Thiên cưỡng chế trong lòng lửa giận, hiểu rõ này trong đó mấu chốt, lười đến lại cùng Âu Dương lấm hai huynh đệ lãng phí miệng lưới. Chê cười, hắn tử phủ việc hôn nhân, là tưởng lui là có thể lui sao. Này hai cái tiểu tử túi, cũng quá không đem hắn tử Lâm Thiên đặt ở trong mắt. Ta hôn sự từ ta làm chủ, hôm nay này thân, ta lui định rồi. Âu Dương lấm vững vàng trụ trong cơ thể quần cuộn khí huyết, ánh mắt nhìn thẳng tử Lâm Thiên, chắc chắn nói. Liên tính là phụ thân hắn trở về, việc hôn nhân này, cũng vẫn là không thành, hắn tuyệt đối sẽ không cưới trừ Nguyệt Nhi bên ngoài nữ nhân. Tuyệt không? Tiễn khách? Tử lâm thiên cười lạnh, một tiếng uy uống, bên ngoài tử phủ hộ vệ nháy mắt lóe tiến vào, hướng tơi Âu Dương lẫm, Âu Dương tử dục tới gần. Không tốt, lao ra, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt liền ở chúng hộ vệ xua đuổi Âu Dương lẫm, Âu Dương tử dục khi Tử phủ quản gia vội vội vàng vàng mà vọt tiến vào, vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Con thể thống gì, có việc chầm dãi nói. Tím đại gia chủ nhíu mày, bất mãn mà nhìn hành vi lô mãng tử phủ quản gia. Gia chủ, tiểu thư nàng, tiểu thư nàng bị tiên nguyệt nhi cấp giết, thi thể còn ở tiên phủ quản gia mồ hôi đầy đầu, sự tinh khẩn cấp, hắn nơi nào còn dám chậm trễ nửa phần A. Lao ra đối tiểu thư xuống ái, hắn chính là rõ ràng xem ở trong mắt hiện giờ tiểu thư bị người giết chết, bực này đã kích, không cần nói cũng biết, bởi vậy nói xong liền ngoan ngoãn mà không người đứng, trong lòng các loại thấp thỏm khó an. Người lặp lại lần nữa. Tử Lâm Thiên cả người chấn động, trên chỗ ngồi thân hình lay động hạ, bị cả kinh cả người đều sững sờ ở tại chỗ, không có khả năng. một bên Âu Dương Tử Dục theo bản năng hét to ra tới, cùng Âu Dương Lâm giống nhau, sắc mặt cự kinh, hoàn toàn không tin việc này. Nguyệt Nhi nguội thiện lương thuần khiết. Sao có thể giết người, hơn nữa vẫn là sát tử hình. Tiểu thư nàng sát thật bị tiên nguyệt nhi giết chết, đi theo tiểu thư bên người hộ vệ ra rồi thúc ngựa chạy về, báo xong tin liền mệt đến ngất xỉu. Tử phủ quản gia nóng nảy, loại sự tình này hắn sao có thể nói dối, nguyên rùa tiểu thư bực này sự, đánh chết hắn hắn cũng không dám nói a. Tiên nguyệt nhi, tiên nguyệt nhi, người tới, khởi hành đi tiên ra. Tử lâm thiên ngay tí tận nước, cả người kích động ngập trời dợ diễm. Vanh mà một tiếng, theo hắn đứng dậy, dưới thân chỗ ngồi theo tiếng mà thoái, chiêu lộ rõ hắn lúc này tâm tình. Nay trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm, bá phụ bất giận. Âu Dương lắm vượt trước một bước ngăn ở tử lâm thiên trước mặt, chặn hắn tiến đến tìm Nguyệt Nhi báo thủ. Chương 383 thời khắc mấu chốt, vì nàng hy sinh. Không sai, Nguyệt Nhi không có khả năng giết người, này tin tức khẳng định có vấn đề. Âu Dương tử dục cũng tiến lên trước che ở tử lâm thiên trước mặt nói. Nguyệt Nhi như vậy một người thiện lương, sao có thể chính tay đâm máu tươi, này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Lan. Tử lâm trời giận giống, một chân đem che ở trước mặt Âu Dương lâm đa văng, cả người mánh liệt khí thế năng lượng kinh người, đương không thể chán. Tử lâm thiên cơ hồ là gào thét ra tử phủ, phía sau đi theo rất nhiều tử phủ hộ vệ. Đại ca. Âu Dương tử dục nhíu mày, đầy mặt lo lắng âm thầm. Ngươi hồi phủ chung gọi người, ta đây liền tiến đến. Âu Dương lấm dứt lời, theo sau theo đi lên. Tiên phủ, từ hình đám người thi thể còn chưa xử lý, tiên nguyệt nhi đơn giản lười đến phản ứng, tiến vào tiên phủ không gian luyện tập chiêu thức. Gia tộc truyền thừa làm nàng có được một thân thực lực cũng không so người kém, tương phản còn rất cường đại, ít nhất nàng trước mắt thực lực đã xa ở Âu Dương lấm phía trên, chỉ là luận đánh nhau kinh nghiệm, thật sự thiếu đến đáng thương, chân chính đánh nhau lên. Nàng phỏng trừng không phải Âu Dương lâm đối thủ. Tử Lâm Thiên một đường bay nhanh, bằng mau tốc độ đổi tới tiên phủ, thực mau toàn bộ tiên phủ liền bị tử phủ người vây quanh lên. Vừa tiến vào tiên phủ liền thấy nằm trên mặt đất rơi rất tan tác thi thể, trong đó tử hình thi thể, ở một chúng màu đen hộ vệ thi thể bên trong đặc biệt bắt mắt, quỳ dạp trên mặt đất, bối chiều thượng, máu tươi xuống nước màu tím bay háo, gắt gao mà dán thân thể. Sau lưng Tử Giữa Lưng kéo xuống tới kia nói xẻo thoạt nhìn thật là chói mắt huyết tinh. Từ Lâm Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bước chân định trụ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Hình Quỷ Dạ trên mặt đất chết thảm thân ảnh, thân thể run rẩy, trong lòng dâng lên thật lớn sợ hãi kinh hãi. "Hinh nhi, hắn huynh nhi, tiểu thư." Đi theo Tử Lâm Thiên phía sau mọi người kinh hô, đồng dạng bị dọa đến không nhẹ, bọn họ Tử Hình tiểu thư thế nhưng thật sự bị giết. Đáng giận, quá đáng giận. Dám can đảm sát tử hình tiểu thư, không muốn sống nữa. Mọi người trong mắt thực mau nhiễm huyết tình, đáy mắt giết chóc cơ hổ mau tràn ra tới. Hinh nhi, ta bảo bối nữ nhi. Tử lâm thiên đi bước một, hướng tới nằm trên mặt đất tử hình tới gần, thân hình lay động, cơ hồ mau khống chế không được. Đi vào tử hình trước mặt, run run rẩy rẩy ngồi xuống xuống, dối tay đem nằm trên mặt đất tử hình thật cẩn thận mà ôm tiến trong lòng ngực Kia lạnh leo độ ấm, còn có tử hình kia chết không nhắm mắt không có khép lại hai mắt, làm tử lâm thiên đả kích lớn hơn nữa, cơ hồ sắp hỏng mất. Tử phủ mọi người xem đến trầm mặt không nói, đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến gia chủ như thế thương tâm, tăng nữ chi đau, đem luôn luôn cường đại hắn đả kích đến thương tích đầy mình, quanh thân lùng liệt bi thương, không bao giờ là người trước khí phách hăng hái càng già càng dẻo dai tím đại gia chủ, mà là một cái mất đi nữ nhi, bị bi thương tẩm mãn phụ thân. đuổi tới Âu Dương lắm cả người đều cứng đờ, nhìn trước mắt một màn, vẻ mặt không thể tin tưởng, những người này, thật là Nguyệt Nhi giết chết sao. Tái kiến bị tử lâm thiên ôm vào trong ngực tử hình thi thể, âu dương lấm trong mắt xẹt qua phức tạp chi sắc, sắc mặt càng thêm khó coi. Lấy hắn đối Nguyệt Nhi hiểu biết, đừng nói là giết người, chính là dấm chết một con con kiến đều không biết, trừ phi là những người này đem nàng bức đến tuyệt lộ. Tử hình dẫn người xâm nhập tiên phủ, lại là vì sao, nếu Nguyệt Nhi không có giết bọn họ, Có phải hay không hiện tại nằm ở chỗ này chính là nàng? Tưởng tượng đến loại tình huống này, Âu Dương lắm cả người sầu hàn, nhìn về phía tử hình thi thể không còn có nửa ngày đồng tình, thậm chí cảm thấy bị chết hẳn là. Cái gì kêu reo gió gật bão vác đá nện vào chân mình? Đây là, nàng nếu không phải đối Nguyệt Nhi lòng mang ý xấu, lại sao rơi vào như thế kết cục Con hảo con hảo, chết không phải Nguyệt Nhi. Như vậy tưởng tượng, Âu Dương lắm đông nhiên cả kinh. Ánh mắt hướng tới bốn phía quét tới, tìm kiếm tiên Nguyệt Nhi tung tích, tiến vào lâu như vậy, hắn còn không có nhìn đến Nguyệt Nhi thân ảnh, Nguyệt Nhi. giết ta hình nhi, ta muốn ngươi nghiền xương thành cho. Tử lâm thiên tê thanh giống to, kia một đôi mắt hổ đỏ đậm như máu, ôm tử hình thân thể run dậy không ngừng. Thanh âm vừa ra, không khí run rẩy, ở Âu Dương phủ thật lâu bồi hồi. Tử lâm thiên thân thể đại điểu giống nhau hướng tới tiên phủ bên trong bay đi vào. Âu Dương lâm cả kinh. Lập tức đuổi qua đi. Hán tuyệt đối không cho Nguyệt Nhi có bất luận cái gì sự. Cảm nhận được bên ngoài tình huống, Tiên Nguyệt Nhi tự tiên phủ không gian lóe ra tới, cơ hồ vừa rơi xuống đất, dây tiếp theo tử lâm thiên liền xuất hiện ở nàng tầm nhìn trong vòng, phía sau theo sát âu dương lẫm. Nha đầu thúi, là người giết nữ nhi của ta tử hình. Tử lâm thiên ánh mắt đỏ lên mà nhìn chằm chầm tiên Nguyệt Nhi, thanh âm to lớn vang dội hữu lực, gào giống trung lộ ra vô cùng hận ý. Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt nhàn nhạt mà nên coi tử Lâm thiên, nàng đêm tập ta thiên phủ, dục muốn đẩy ta vào chỗ chết, xa nàng, đương nhiên. Tiên Nguyệt Nhi thanh âm cực lánh, nỗ lực không đi xem Âu Dương lắm biểu tình, lúc này hắn nhất định thực ngoài ý muốn, thực khiếp sợ, cũng đối nàng thực thất vọng, thậm chí là chán ghét đi. Rốt cuộc, nàng giết hắn vị hôn thê, giết hắn sắp cưới tới cửa thê tử. Hắn có phải hay không cũng cùng trước mắt lao giả giống nhau kia trong mắt tràn đầy thực cốt hận ý, hận không thể sắt nàng rồi sau đó mau. Thanh lanh thanh âm lộ ra kiên nghị bá tuyệt, tiên nguyệt nhi không sợ tử lầm thiên cả người phát ra nguy hiểm hơi thở, nàng tuy nhu nhược, lại không khiếp đảm, hơn nữa dám làm dám chịu. Lại đến một lần, nàng cũng vẫn là sẽ giết tử hình, nữ nhân này, dục muốn giết người, liền phải có bị giết giấc ngộ, sắt cùng bị giết, còn không phải là đơn giản như vậy sao. Đáng giận, lão phu giết người. Vì hình nhi báo thủ, tử lâm thiên ngai tí tận nức, trong mắt trừng đến hận không thể lăn xuống trên mặt đất, rốt cuộc khắc chế không được, lược thân hướng tới tiên nguyệt nhi bên này đánh lúc lại, đại trưởng hung hang phách về phía tiên nguyệt nhi. giết nàng, vì hình nhi báo thủ, nữ nhân này, không chết tử thế được. Tiên nguyệt nhi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kia cổ cường đại khí thế công kích làm nàng có trong nháy mắt ngây người, cùng âu dương lắm một so, người này càng là cường đại mấy lần. cẩn thận. Âu Dương lâm kinh hô, sợ tới mức trái tim đều lẩu nhảy mấy chủ, không thể, tuyệt đối không thể lấy. Hán Nguyệt Nhi, không thể bị thương. Tiên Nguyệt Nhi gần ngây người một giây, kia cổ cường đại bức nhân khí thế đánh út lại, quát đến gò má sinh đau, thân hình nhoáng lên, hướng tới một bên tránh đi. Truy thủ ở lòng bàn tay vòng ra một đạo hoa, nắm ở lòng bàn tay, chuẩn bị tùy thời cấp tử lâm thiên một kích. Chỉ tiếc, nàng ngủng có thực lực, lại không có kinh nghiệm chiến đấu. Chiến đấu lên nhược đến có thể Tử Lâm Thiên công kích thực mau liền tập đi lên Tiên Nguyệt Nhi tốc độ mau Tử Lâm Thiên tốc độ so nàng càng mau Liền ở nàng tránh đi hắn công kích dây tiếp theo Tử Lâm Thiên đợt thứ 2 công kích đánh nút lại Trưởng phong vừa lúc dừng ở nàng đầu vai Tiên Nguyệt Nhi thân hình lay động Bị kia cổ mạnh mẽ trực tiếp Dương bay đi ra ngoài Nguyệt Nhi Âu Dương lâm quá khẽ Thả người hướng tới Tiên Nguyệt Nhi bị tung ra phương hướng nên đi Rối tay đi tiếp nàng rơi xuống thân thể mềm mại. Tiên Nguyệt Nhi thanh triệt thủy mắt hiện lên một sợi ngoài ý muốn, bị hắn tiếp trong ngực chung khoảnh khắc, có loại nằm mơ cảm giác, như vậy không chân thật. Hán, không trách nàng sao? Nàng giết hắn thê tử à, hiện tại làm trò tử lâm thiên mặt cứu nàng, không phải công nhiên cùng tử phủ đối nghịch sao? Nguyệt Nhi, thấy nàng ánh mắt mê ly, Âu dương lấm hô to thành, đầy mặt lo lắng vội vàng cho rằng nàng vừa mới bị Tử Lâm Thiên thương tới rồi. Cẩn thận. Khiếp người khí thế đánh nốt lại, dựa vào Âu Dương Lẫm trong lòng Ngực Tiên Nguyệt Nhi kinh hãi, một phen đẩy ra Âu Dương Lẫm, chiếc thân hướng tới Tử Lâm Thiên phương vị nên đi. Không Âu Dương Lẫm bị một màn này sợ tới mức thất thanh kêu sợ hãi, nhưng mà Tiên Nguyệt Nhi thẳng tiến không lùi, huy chỉ thủ nên hướng Tử Lâm Thiên, trong cơ thể năng lượng cũng tại đây một khắc toàn diện bùng nổ, cuồn cuộn không ngừng mà thế ra. Tử lâm thiên đồng tử co rụt lại, cảm nhận được tiên nguyệt nhi tế ra bảng bạc khí thế, mắt hổ hiện lên ngoài ý muốn kinh ngạc, thần sắc lại cũng càng hung hiểm hơn. Suy lạp Tiên nguyệt nhi trong tay truy thủ đâm vào tử lâm thiên lòng bàn tay, máu tươi tràn ra, trong không khí chuyển đến huyết tinh. Tử lâm thiên hổ khu chấn động, đỏ đầm hai mắt xẹt qua sắc bén tàn khốc, một tiếng giống to, khí thế cường đại rộng mở bùng nổ, làm lơ tiên nguyệt nhi đâm vào chính mình lòng bàn tay truy thủ mặt khác một bàn tay hung hăng chụp ở nàng ngược chỗ, phúc, tiên nguyệt nhi một ngụm máu tươi tức khắc phủ tới, ngực buồn đau, tê tâm liệt phế, thân thể bị bắt hướng tới mặt đất cấp tốc rơi xuống. lao phu nói qua, muốn em ngươi nghiền xương thành cho cho ta hình nhi báo thủ. tử lâm thiên gào rống, không cho tiên nguyệt nhi bất luận cái gì phản ứng thời gian, lần thứ hai lược thân mà thượng, kia chỉ bị tiên nguyệt nhi đâm trúng lòng bàn tay còn chảy máu tươi tay thành chảo, hướng tới tiên nguyệt nhi cổ chỗ tới. Âu Dương lâm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đuổi ở Tử Lâm Thiên phía trước đem Tiên Nguyệt Nhi kéo đến một bên. Lúc này Tiên Nguyệt Nhi sắc mặt tái nhật như tờ giấy, cái chán mồ hôi lạnh hứa ra, một bàn tay che lại ngược, tình huống thực không lạc quan. Tử Lâm Thiên hừ lạnh, tiểu tử này, nơi trốn che chở giết hắn huynh nhi người, cùng hắn tử phủ công nhiên đối nghịch, cũng không cần sống. Bị phẫn nộ thiêu đỏ mắt, lúc này Tử Lâm Thiên hoàn toàn chính là một mất đi lý trí lao phụ thân, bất chấp Âu Dương phủ thực lực. Bất chấp mặt khác, chỉ nghĩ giết người giết người, đem sở hưu hết thảy đều xé vì dập nát, đem giết hại hắn nữ nhi hung thủ rút gân lộn ra, nghiền xương thành trò không chối tử. Chết! Giống giận giết gạo, tử lâm thiên toàn thân khí thế ngưng tụ, linh lực hóa đoàn, ở lòng bàn tay tiếp tục tụ tập, thực mau hình thành một cái đầu lớn nhỏ năng lượng đoàn. Năng lượng đoàn bên trong năng lượng kích động, cuồng táo, rung động, điên cuồng, theo tử lâm thiên kia thành gạo giống. Hướng tới Tiên Nguyệt Nhi bên này cấp tốc phóng tới, mang theo phá hủy hết thể khí thế, toàn bộ không khí vì này dùng mình. Âu Dương lâm ánh mắt sắc bén lên, cơ hồ là theo bản năng đem trong lòng ngược Tiên Nguyệt Nhi đẩy ra tới. Liên ở hắn đem Tiên Nguyệt Nhi đẩy ra đi một giây, kia cổ cùng liệt năng lượng đoàn thật mạnh đánh ở Âu Dương lâm trên người. Và anh! Một tiếng văng lớn, đất rung núi chuyển, Tiên Nguyệt Nhi quay người, chỉ nhìn đến trước mặt bụi đất phi dương. Mà trước một giây cứu nàng Âu Dương Lẫm lại không thấy tung tích, mê mang trong thiên địa Phảng Phất khoảnh khắc mất đi hắn sở hữu dấu vết, một tia không dư thừa, sạch sẽ đến Phảng Phất chưa từng đã tới thế gian này. Tiên Nguyệt Nhi nằm ở trên mặt đất, Phảng Phất không cảm giác được ngực đau, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn giống tuyết trước người. Âu Dương Lẫm chỗ nào vậy? Cái kia lừa nàng nhiều năm như vậy nam nhân, cái kia đối nàng hảo, sủng nàng hộ nàng, chỉ vì chuộc tội nam nhân, chỗ nào vậy? Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt khắp nơi siêu tầm, đáy mắt lộ ra mê ly mê ngồng, chỉ có rũ với bên cạnh người nắm chặt tay, cùng với móng tay lâm vào thịt trung đau đớn mới nhắc nhở nàng nội tâm vội vàng cùng sợ hãi. Âu dương lắm! Tiên Nguyệt Nhi lẩm bẩm, thử kêu gọi. Nhưng mà thanh âm khô khốc, khan khan khó nghe, nhược đến gần như không thể nghe thấy. chương 384 trốn vào tiên phủ không gian, hư không tiêu thất. Âu dương lắm! Tiên Nguyệt Nhi thanh âm tăng lớn vài phần đối với không khí tê ợ, tinh xảo con vuốt lông mi run rẩy, trong mắt hơi ẩm hóa thành nước mắt cũng khống chế không được, theo gò má chảy xuống dưới. giờ khắc này nàng hảo hận hảo hận, hận hắn lừa nàng, đem nàng mang về Âu Dương phủ, hận hắn sủng nàng hộ nàng, chỉ vì chỗ tội ác hơn, hắn tự chủ trương, không trải qua nàng đồng ý liền vì nàng ngăn trở Tử Lâm Thiên công kích, nàng không cần hắn bảo hộ, không cần hắn vì chính mình ngăn cản nguy hiểm, nếu là vì chỗ tội. Nàng càng thêm không cần, này hết thảy đều không phải nàng muốn. Âu dương lắm. Tiên Nguyệt Nhi lần thứ hai đều, thanh âm rất có điểm cùng loạn, gần như phát tiết mà hô to. Tử lâm Thiên ngưng tụ toàn thân năng lượng năng lượng đoàn đánh ra, lúc này cả người bị bất thời giờ khí lực, vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, thấy buồn hẳn là chết đi tiên Nguyệt Nhi còn hảo hảo mà tồn tại, mắt hổ trung thực cốt hận ý nùng liệt vài phần, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm tiên Nguyệt Nhi, chỉ đợi một lần nữa ngưng tụ năng lượng. Làm nữ nhân này không chết tử thế được. Trung quanh vây xem tử phủ chúng hộ vệ không có gia chủ mệnh lệnh, một đám chỉ có thể thẳng tắp mà đứng, đã kinh hại với tiên nguyệt nhi hảo vận, không có thể bị gia chủ chém ra năng lượng đoàn đánh chúng hồn phi phách tán, lại chấn động với Âu Dương Đại Thiếu loại này xả thân cứu mỹ nhân tinh thần. Trên đời này, thế nhưng thực sự có cái loại này vì nữ nhân cam nguyện hy sinh ngốc bức tồn tại, cái này Âu Dương Đại Thiếu, quả thực chính là tình si, theo bọn họ biết. Âu Dương đại thiếu cùng bọn họ tiểu thư có hôn ước trong người đi. Chỉ tiếc bọn họ tiểu thư hiện giờ đã chết, cái này Âu Dương lắm. Ừ, dám công nhiên cùng gia chủ đối nghịch, vừa mới đó là hắn kết cục. Bất quá nữ nhân này, yên tâm, đã sống không lâu. Lấy gia chủ có thù tất báo tính cách, ở nàng giết tử hình tiểu thư tiền đề hạ, ha có thể lệnh nàng mạng sống. Đông, liên ở mọi người cắt co tâm tư, mà Tiên Nguyệt Nhi biểu tình gần như hỏng mất khi. Một tiếng vang lớn chuyển đến, mọi người tầm mắt nhìn lại, một người hình bộ dáng đồ vật nằm ở mới vừa kiến phủ không bao lâu, còn không có tới cấp quét tức rửa sạch một đống phế vụn gỗ thượng. Âu Dương lắm! Thiên Nguyệt Nhi chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Âu Dương lắm thân ảnh, ánh mắt sáng ngời, cố nén ngực chuyển đến đau đớn, bước chân lào đảo, chạy qua đi. Là hắn, thật là hắn, hắn không có biến mất. Này một cái chớp mắt thỏa mãn cùng phân chấn. Làm Tiên Nguyệt Nhi cả người đều trở nên phấn khởi lên, chỉ cần không chết, chỉ cần còn không có hôi phi yên diệt liền hảo. Tiên Nguyệt Nhi chạy đến Âu Dương lắm trước mặt, một bàn tay thật cẩn thận mà rôi đi ra ngoài. Nguyệt Nhi, kiếp sau, làm ta cưới ngươi. Lại vào lúc này, sinh tử không do Âu Dương Lẫm đống nhiên mở mắt ra, môi hình giật, giật, thanh âm yếu đớt rồi môi, nói. Tiên Nguyệt Nhi cả người run mạnh, bị hắn trong lúc nhất thời thổ lộ làm đến cả người đều nốc. Nhưng mà dây tiếp theo lại bị Âu Dương lấm sợ tới mức chết khiếp. Lại thấy hắn nói xong câu nói kia, thân thể vừa kéo, hoàn toàn khép lại mắt. Tiên Nguyệt Nhi cả người cứng đờ, trong lòng đằng khởi sung sướng còn không có tới cấp giật ai, lập tức bị này bi thống đả kích đến nửa ngày hồi bất quá thần. Nửa ngày, Tiên Nguyệt Nhi che miệng, rơi lệ đầy mặt, trong lòng đau ý cùng bi thương giống như khai áp hồng thủy trào dâng, chắn cũng ngăn không được. Không được chết, ngươi đừng chết, ta không cần cái gì kiếp sau. Ngươi hiện tại cho ta lên, cho ta tỉnh lại tiên nguyệt nhi nằm ở trên người hắn, kịch liệt mà lay động, y đồ đem hắn diêu tỉnh. Hừ, nha đầu thối, chịu chết đi. Bên kia, tử lâm thiên rốt cuộc hòa hoán lại đây, lần này sửa vì huy trường kiếm đâm tới, dục muốn đem tiên nguyệt nhi thiên đào vạn quả. Giết hình nhi, nữ nhân này, chết đi, cho hắn hình nhi trốn cùng. Bức nhân khí thế, sắc bén kiếm mang, gào thét mà đến, tiên nguyệt nhi ôm ô dương lấm. Ánh mắt hung hăng mà nhìn chầm chầm tử lâm thiên, liền ở tử lâm thiên kiếm mang sắp tập thượng nàng một giây, không khí run lên, ôm âu dương lắm hư không tiêu thất. Mọi người cả kinh, tập thể trừng lớn mắt, chấn đến cầm đều hận không thể rớt đến trên mặt đất. Thiên, bọn họ không có nhìn lầm đi, nữ nhân kia, cứ như vậy biến mất. Tử lâm thiên một kích thất bại, thậm chí liền tiên nguyệt nhi tung tích đều tìm không được, cả người tức giận đến sắc mặt vặn vẹo đến cực điểm, đầy mặt phẫn nộ tàn khốc. Tìm, đào ba thước đất cũng muốn đem nữ nhân kia tìm ra. Một tiếng gầm lên, tử lâm thiên đối với mọi người phân phó đi xuống, ánh mắt lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tiên nguyệt nhi biến mất địa phương, cặp kia mắt hổ âm trầm âm đến dòa người. Biến mất, hơn nữa vẫn là hư không tiêu thất, bực này quỷ dị hiện tượng làm hắn bỗng nhiên nghĩ tới trong lời đồn tiên phủ bí mật bảo vật, đồn đại kêu kiện bảo vật mại thượng cổ di lưu chi vật, đến tột cùng lớn lên cái dạng gì ai cũng không biết Hay là, kia nha đầu đó là lợi dụng cái này trong lời đồn thượng cổ bảo vật thoát thân? Mau, mau, nhanh hơn tốc độ. Chờ đến Âu Dương Tử Dục tới, trước mắt sớm đã không có hắn đại ca cùng với Tiên Nguyệt Nhi thân ảnh. Đi rồi một cái không sợ chết, hiện tại lại tới một đám, vừa lúc Lão Phu còn không có phát tiết xong, hôm nay, người Âu Dương Phủ cũng đi theo chốn cùng. Tử Lâm Thiên Ánh mắt hoắc mắt đầu ở mang theo Âu Dương Phủ hộ vệ sông tới Âu Dương Tử Dục trên người. Đáy mắt lộ ra thích giết chóc chi sắc. Dứt lời, tử phủ hộ vệ lập tức vây quanh đi lên, đem Âu Dương tử dục mang đến một đám người bao quanh vây quanh. Tím đại gia chủ, ngươi có ý tứ gì, ta ca đâu. Âu Dương tử dục mặt nén giận khí mà trừng mắt tử lâm thiên, quả thực phải bị hắn hành vi cấp tức giận đến nổi điên. Làm hắn Âu Dương phủ chôn cùng, lao già này uống nhiều quá còn không có tình đi. Hắn tử phủ tuy rằng lợi hại, nhưng hắn Âu Dương phủ cũng không phải ăn chay giam đói với bọn họ Âu Dương phủ bất lợi sẽ không sợ phụ thân trở về đối phó hắn người ca cái kia ngu xuẩn đã sớm bị lão phu cấp đánh chết cùng tử phủ đối nghịch kết cục đều giống nhau cho ta sát tử Lâm Thiên Quát chói thai, những cái đó vận sức chờ phát động chờ mệnh lệnh tử phủ chúng hộ vệ rốt cuộc khắc chế nhịn không được tập thể hướng tới Âu Dương tử dục đám người đánh tới xoát xoát xoát Âu Dương phủ mọi người nhanh chóng rút kiếm trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh Khí thế rung trời, toàn bộ tiên phủ đều bao phủ ở một mảnh kiếm khí quanh quần trung. Nhận lấy cái chết. Tử lâm Thiên uy uống, trong tay kiếm thế gào thét tới, phách không mà xuống, hướng tơi Âu Dương tử dục đầu bổ tới. T. Âu Dương phủ mọi người hút không khí, bị dọa đến tập thể biến sắc, theo bản năng hô to ra tiếng, cẩn thận. Âu Dương tử dục đồng dạng bị đỉnh đầu kia tràn ngập vô cùng khí thế áp lực một kích làm đến tâm thần không song, sắc bén kiếm mang bổ tới. Theo bản năng chiều một bên trốn đi. Dám ở tiên phủ tắc loạn, không muốn sống nữa. Một tiếng khét đê từ xa đến gần, dây tiếp theo một đạo kim sắc thân ảnh lực động, tiểu kim kim lược đến trước mặt, một ngụm hướng tới tử lâm thiên tay cầm kiếm hung hăng tắp tới. Tê tử lâm thiên hút không khí, xuyên tim đau tự lòng bàn tay chuyển đến, làm hắn cả khuôn mặt cũng đi theo vặn vẹo biến hình, mất đi lực lượng không chế, trong tay kiếm trực tiếp chạy xuống trên mặt đất. Chi chi chi. Tiểu kim kim đắc ý mà hướng về phía tử lâm thiên kêu lên vui mừng, hử, làm hắn đắc tội chủ nhân bằng hữu, nên cắn. Cung ly cô nương. Âu dương tử dục đại hỷ, hoàn toàn không có dự đoán được nàng sẽ tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức chạy tới cứu chính mình. Quả thức quá lệnh người ngoài ý muốn. Cơ hồ Âu ngẩn tử dục nói vừa ra, quỷ vương kia tràn ngập vô cùng lạnh leo ánh mắt liền quét lại đây. Âu dương tử dục cả người một cái giật mình quả thực phải bị hắn đả kích đến hộp máu, người nam nhân này, muốn hay không như vậy, hắn còn không phải là cùng cung ly cô nương nói một câu nói sao, làm đến dường như bọn họ chi gian có cái gì dường như. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra tưởng cùng cung ly cô nương chi gian có điểm cái gì, chỉ tiếp, có tà tâm không tà gan, không chỉ có không có can đảm, hơn nữa nhân gia cung ly cô nương đều rõ ràng mà nói qua bọn họ chi gian không có khả năng. Hắn yêu thầm cũng chính là ở nàng câu kia chắc chắn tuyên bố chung vô tật mà chết. Nguyệt Nhi đâu? Nam Cung Ly chỉ cần liếc mắt một cái liền đại khái đoán được đã xảy ra cái gì, nếu không phải ở chấn trên lưu lại, trong lúc vô tình nghe được có người nói cập tiên phủ cùng với nói nhìn đến có chi đội ngũ hướng tới tiên phủ mà đi từ từ, nàng còn không biết ở bọn họ mới rời đi không đến một ngày dưới tình huống đã xảy ra bực này sự. Lại xem nằm trên mặt đất tử hình thi thể. Nam cung ly khỏe môi không khỏi gợi lên sung sướng độ cung, à, nữ nhân này, quả thực đem chính mình cấp tìm đường chết sao. Ở nàng xem ra, nữ nhân này kỳ thật đã sớm nên chết đi. Hảo hảo tiểu thư khuê các không lo, cố tình học người chơi tâm cơ, chơi chơi cũng liền thôi, đối tượng lại lựa chọn tiên nguyệt nhi. Quan trọng nhất chính là, nữ nhân này thật sự thực buồn, loại này đầu vóc hoàn toàn không đủ dùng nữ nhân, chơi tâm cơ gì đó. Bất chính là ở tìm đường chết trên đường một đường về phía trước sau. Không biết, ta tới thời điểm nàng cùng đại ca liền không còn nữa, không biết hiện tại thế nào. Âu Dương tử dục lắc đầu, vẻ mặt yêu sắc. Các ngươi là ai? Đây là chúng ta tử phụ sự, thỉnh không cần nhúng tay. Tử lâm Thiên nhíu mày ánh mắt không vui mà quét về phía nam cung ly. Kết quả dây tiếp theo trong không khí kia cổ khiếp người hơi thở ép tới hắn cả người run lên, ngực hít thở không thông. Ngay cả linh hồn cũng đi theo dùng mình lên. Khủng bố, quá khủng bố. Tử lâm thiên đồng tử co rút lại, kiên kỵ mà nhìn về phía một bộ màu đen quần áo, khuôn mặt tái nhợt yêu nghiệt, kia một đôi hắc động con người đặc biệt bắt mắt quỷ vương. Đối thượng quỷ vương lạnh leo ưu đồng ngáy mắt, tử lâm thiên cả người run lên, có loại linh hồn bị đông lạnh trụ cảm giác, kia cổ hàn ý tự lòng bàn chân thoáng khởi, theo thân thể lăn tràn, leo lên mà thượng. Các, xin hỏi các hạ là ai? Từ Lâm Thiên yết hầu khô khốc, cơ hồ là căng ra đầu hỏi. Người nam nhân này, thật là đáng sợ, cả người khí thế hàn khí, làm hắn không tự chủ được thần phục cùng sợ hãi, hắn tuyệt đối tin tưởng, trước mắt nam nhân thậm chí cái gì đều không làm cũng có thể chí hắn vào chỗ chết. Loại cảm giác này, quá nghẹn quất, lại không có lựa chọn nào khác, chỉ hy vọng không cần chọc giận hắn, do đó cấp tử phủ mang đến tai họa ngập đầu. Quỷ vương. Quỷ vương băng mỏng cánh môi hơi rúc. Lệnh lùng mà phun ra hai chữ. Quỷ vương chi danh vừa ra, toàn trường cụ tĩnh, tử phủ chúng hộ vệ hai đến đại khí không dám ra, ngoan ngoãn, đây chính là quỷ vương A, trong truyền thuyết thị huyết tàn khốc, giận nhưng tàn sát dân trong thành ngắt ma, phàm là người sợ chết, không có một cái không sợ hán. Chỉ là vị này từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần quỷ vương các hạ, hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quỷ, quỷ vương, tử lâm thiên kinh hãi. Bị quỷ vương hoàn toàn dọa tới rồi, nếu nói phía trước đối quỷ vương vẫn là một loại theo bản năng kiêng kỵ sợ hãi, như vậy ở quỷ vương công bố thân phận thật sự lúc sau, tử lâm thiên còn lại là triệt triệt để để không dám có bất luận cái gì hành động. Này tôn đại thần, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ cùng tiên phủ nhắc lên quan hệ? Nói, người rốt cuộc đem tiên nguyệt nhi cùng Âu Dương lắm thế nào? Nam cung ly hít mắt, lạnh lùng mà nhìn chầm chằm tử lâm thiên hừ nói. Tử lâm thiên sắc mặt trầm trầm, trong lòng lửa giận kích động, lần đầu tiên bị một cái nữ hoa trước mặt mọi người trách cứ gầm nhẹ, ngáy mắt cảm thấy mặt trong mặt ngoài toàn không có. chương 385 người chết không chết, có thể trước xác nhận hảo lại nói sao. Chỉ tiếc có quỷ vương ở một bên chấn cửa ải, cho dù có lại nhiều bất mãn cùng phẫn nộ cũng không dám đương trường phát tác. Đối mặt nam cung ly ép hỏi, tử lâm thiên hơi há mồm, trong lòng buồn bực đến hộp máu, hư không tiêu thất. Lao Phu cũng không biết bọn họ đi đâu vậy. Nhất đáng tiếc chính là còn chưa giết nữ nhân kia thế nhà mình nữ nhi báo thủ. Nam Cung Ly ánh mắt đầu hướng quỷ vương, hoa mãn doanh càng là vẻ mặt quái dị chi sắc, hư không tiêu thất, thiệt hay giả. Hắn không có nói sai. Quỷ vương hắc động hai tròng mắt gần ở tử lâm thiên trên người đảo qua liền biết hắn nói chính là thật là giả. Nam Cung Ly trước hết nghĩ đến chính là tiên gia kia khẩu riêng cổ, tiên gia chuyển thừa ơi. Bất quá kia địa phương cũng không phải tùy tiện một biến mất liền có thể đi vào, như vậy tiên nguyệt nhi hai người đến tột cùng đi đâu nhi. Lần này tính ta nhận tài, bất quá xin cho phép ta mang nữ nhi thi thể về nhà an táng, cũng hảo lệnh nàng xuống mồ vì an. Tử lâm thiên cưỡng chế trong lòng vẫn nộ bất mãn, trước mắt loại tình huống này, liền tính lại tiếp tục háo đi xuống cũng sẽ không có kết quả, không bằng sớm mang theo nữ nhi trở về nhà, cho nàng hạ táng. Lượng ngươi cũng không dám có bất luận cái gì động tác, còn dám đối tiên gia có bất luận cái gì tiểu tâm tư, đừng trách bổn vương không khách khí, tử phủ là út, bất quá là bổn vương nhất nghiệm chi gian." Quỷ vương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Tử Lâm Thiên, Cảnh Cao nói: "Hắn đối những người khác sự bổn không có hứng thú, nhưng ai làm đây là tiểu nữ nhân quan tâm đâu, ở hắn cảnh cao dưới, người này dám can đảm lại đối tiên phủ có gì động tác, đến lúc đó, liền đừng trách hắn máu lạnh vô tình." Tử lâm thiên mang theo tử hình đám người đi rồi, to như vậy tiên phủ tức khắc an tinh xuống dưới. Âu Dương tử dục vẻ mặt nôn nóng chi sắc, cũng không biết Nguyệt Nhi muội muội cùng đại ca đến tuột cùng chỗ nào vậy, chống giống tiên phủ trừ bỏ bọn họ này mấy cái người sống, mặt khác, nửa cái bóng dáng cũng chưa tìm được, Âu Dương tử dục nháy mắt có loại thất bại cảm. Nguyệt Nhi Nam cung ly đối với hư không tê ợ, thanh âm quan chú linh lực lấy chính mình vì trung tâm hướng tới bốn phía truyền bá khai đi. Âu Dương tử dục khóc không ra nước mắt, này liền người đều tìm không thấy, như vậy gọi có thể nghe được đến sao. Nhưng mà, không khí run lên, giây tiếp theo, Tiên Nguyệt Nhi lúc trước ôm Âu Dương lắm rời đi địa phương lại lần nữa xuất hiện hai người thân ảnh. Lại thấy Tiên Nguyệt Nhi ôm Âu Dương lắm, vẻ mặt mất mát dại ra chi sắc, cả người dường như bị người rút ra sinh khí, cả người đều lộ ra vô lực cùng thất bại. Nguyệt Nhi muội muội, Âu Dương tử dục đại hỉ đại thấy bị nàng bế ngang âu dương lắm, chỉnh người cứng đở, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, đại ca hắn. Đối với tiên nguyệt nhi đột nhiên xuất hiện, hoa mãn doanh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thật ra nam cung ly, quỷ vương cùng với cung vu thậm chí một bên đứng chăm dặm đều là vẻ mặt bình tĩnh. Phòng trưng đều mơ hồ đoán được tiên nguyệt nhi trên người có cái gì bảo bối, cái này bảo bối rất có khả năng cùng sinh mệnh không gian có quan hệ, bất quá này đó đều không phải quan trọng nhất. Trước mắt nhất quan trọng vẫn là Âu Dương lắm thương thế. Âu Dương lắm, hắn đã chết. Tiên Nguyệt Nhi hảo nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ánh mắt đón nhận Âu Dương tử dụng, một khang ủy khuất chua xót hóa thành hai hàng thanh lệ bừng lên. Thẳng đến giờ khắc này, nàng đều không muốn thừa nhận hắn là chính mình Lẫm ca ca, chỉ vì người nam nhân này quá ích kỷ, quá tâm tàn nhẫn, tự chủ trương vì hắn làm này hết thảy, lệnh nàng nếm đủ dày vò cùng thống khổ. Cái gì? Âu Dương tử dục cả người chấn động, chính hai nghe được Nguyệt Nhi muội muội nói đại ca đã chết, giống như xét đánh giữa trời quang. Không có khả năng, đại ca hắn, như thế nào sẽ Âu Dương tử dục thanh em run rẩy, đầy mặt không thể tin tưởng, hắn đại ca, sao lại có thể? Đã chết. Nam cung ly nhanh chóng tới gần, một bàn tay đắp thượng Âu Dương lắm mạch đập, đã cảm nhận được mạch đập chuyển đến mỏng manh nảy lên, nhịn không được trong lòng mắt trợn trắng. Quả thực phải đối Tiên Nguyệt Nhi như thế ngốc bạch hành vi vô ngữ, một cái đại người sống, lại bị nàng ngộ nhận vì đã chết, đây là nguyên rùa đâu vẫn là nguyên rùa đâu. Được rồi, đừng khóc, người còn sống. Thấy Tiên Nguyệt Nhi cùng Âu Dương Tử Dục đều là một bộ rất hồn bộ dáng, nam cung ly nhịn không được ra tiếng đánh gãy, lại tiếp tục kéo dài đi xuống đã có thể thật sự muốn chết. Người chết không chết, nàng có thể trước xác nhận hảo lại nói sao. Tiên Nguyệt Nhi ngẩn ra. Sương mù thủy mắt ngạc nhiên mà nhìn Nam Cung Ly, cảm xúc kích động, tựa vui sướng, tựa kích động, các loại khó có thể tin. Đại ca không chết. Âu Dương tử dục tắt trực tiếp kêu sợ hai ra tiếng, chạy nhanh dối tay đi thăm nhà mình Đại ca hơi thở, quả nhiên, quả nhiên không có chết, ha ha, thật sự không chết. Ngươi không xác nhận liền kết luận hắn đã chết. Nam Cung Ly nhướng mày nhìn về phía tiên Nguyệt Nhi. Biết được chính mình náo loạn cái Đại Âu Long. Tiên Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ cỏ mà một chút đỏ cái đầu, ô dương lắm rất có điểm chân tay luôn cuống, cung ly tỉ tỉ, ngươi, cứu cứu hắn đi. Biết nam cung ly ý thuật cao siêu, Tiên Nguyệt Nhi mở đầu cầu đạo, đem hắn buông đi, chậm chế nữa đi xuống, thần tiên cũng khó cứu. Nam cung ly thở dài một hơi, Đại Tiên Nguyệt Nhi đem vâu dương lắm đặt ở trên mặt đất, đầu tiên cho hắn uy hả mấy cái bổ khí bổ huyết bổ thể đang ăn dược. Lúc này mới dùng linh châm cho hắn độ nhập một ít sinh chi khí, duy trì trong thân thể hắn sinh cơ vận chuyển. Nội phủ đại loạn, nếu không, ngươi tới cấp hắn trị trị. Cảm nhận được Âu Dương lâm trong cơ thể hỗn độn hơi thở, Nam Cung Ly thử tính hỏi quỷ vương. Nếu là hắn ra ngựa, Âu Dương lấm thương thế không ra hai ngày liền có thể toàn hảo. Rốt cuộc hắn thân thể quan trọng nhất chính là bị cường lực chấn thương, yêu cầu chính là linh lực tu bổ, mà phi mặt khác bệnh tật từ từ. Quỷ vương mày kiếm hơi hợp lại, ghét bỏ mà nhìn trên mặt đất Âu Dương lắm, làm hắn cấp trừ tiểu nữ nhân bên ngoài người chưa thương, này tuyệt đối là khiêu chiến hắn thực hạ. Ta đến đây đi. Bạch thi kỳ thắng tuyết, vẫn luôn đứng ở một bên đảm đương ẩn hình người cùng Vu đống nhiên ra tiếng, nói. Thanh âm sạch sẽ mát lạnh, như nước suối len kèn, dễ nghe tiếng nói mạc danh làm ở đây mọi người tâm đều trở nên an tính lên, sinh ra một cổ tín nhiệm cảm, phản phất chỉ cần có hắn ra ngựa. Hết thể đều không phải vấn đề. Đương nhiên, này mọi người bên trong quỷ vương ngoại trừ. Nếu là Ly Nhi yêu cầu, buồn vương đương nhiên sẽ không chối tử. Quỷ vương ánh mắt sủng lịch mà dừng ở Nam Cung Ly trên người, thanh âm nghe tuổi ôn nhu, lại mặc danh lệnh người nghe già khiêu khích dí vị. Không sai, hắn chính là khó chịu những người khác trên chân hắn cùng tiểu nữ nhân chi gian. Cái này bạch tiểu tử, hắn đã sớm nhìn không thoát mắt. Hiện tại Ly Nhi làm chính mình cấp tiểu tử này trị liệu, hắn lại dựa vào cái gì cắm vào tới, Hử chỗ nào chỗ nào đều khó chịu. Hoa mãn doanh vừa nghe cung vu muốn ra tay, ánh mắt tức khắc sáng ngời, khó được nhìn đến hắn như thế nhiệt tâm chủ động, kết quả quỷ vương gián tiếp cự tuyệt lại lệnh nàng nháy mắt tiết hạ khí tới. Người nam nhân này, liền không thể ôn nhu điệu thấp một lần, mỗi lần đều áp nhà nàng cung vu một đầu, thật là đủ rồi. Cung vu đứng ở tại chỗ. Nhìn Quỷ Vương ra tay vì Âu Dương lấm chữa thương, màu bạc con ngươi hiện lên liễm diễm ánh sao, hắn chẳng qua như vậy vừa nói, người nam nhân này liền bị lừa. A, xem ra người ngoài trong mắt nghe tiếng sợ vỡ mật Quỷ Vương các hạ cũng vẫn là có bị phá được thời điểm, đặc biệt là sự tình quan Nam cung Ly thời điểm. Quỷ Vương ra tay quả nhiên bất phàm, theo Quỷ Vương trong cơ thể quần quật không ngừng linh lực đưa vào Âu Dương lấm trong cơ thể, nội phủ một chút bị tu hảo, hỗn loạn năng lượng Linh khí cũng một chút quy thuận, bắt đầu đâu vào đấy mà vận chuyển lên. Nửa ngày, Âu Dương Lâm tái nhợt sắc mặt dần dần có hưởng luận, khí sắc khôi phục lại, ngay cả hô hấp, tim đập cũng bắt đầu trở nên vững vàng hữu lực. Quỷ vương thu tay lại, Âu Dương Lâm trong cơ thể thương thế đã cơ bản chữa trị đến không sai biệt lắm. Hắn như thế nào còn không tỉnh lại? Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt nhìn chầm chầm Âu Dương Lâm, như mày hỏi. Yên tâm đi, hắn đã không có trở ngại. Nghỉ ngơi một hồi liền sẽ tỉnh lại. Nam Cung Ly giải thích nói, muốn quỷ vương mở miệng giải thích đó là không có khả năng. Cảm ơn quỷ vương các hạ cứu ta đại ca. Âu Dương tử dục đối với quỷ vương chân thành nhất bái, kết quả nhân ra quỷ vương điểu đều không điểu hắn. Hắn ra tay cứu người chẳng qua là bởi vì tiểu nữ nhân quan hệ, mặt khác bất luận cái gì nói lời cảm tạng, đối hắn mà nói không hề ý nghĩa, cũng căn bản không để bụng. Âu Dương tử dục thân thể cứng đờ khoe miệng chịu chịu, thiệt tình đối người nam nhân này vô ngữ, ngẫu nhiên kia gì một chút sẽ chết sao. Cả ngày đỉnh một cái cương thi mặt, chỉ có đối cung ly cô nương thời điểm mới có thể lộ ra ôn nhu tươi cười, làm đến dường như trừ bỏ cung ly bên ngoài ai đều thiếu hắn mấy trăm vạn dường như. Nam cung ly đối quỷ vương bộ dáng này sớm đã thấy nhiều không trách, có đôi khi nàng cũng rất đối hắn vô ngữ, đặc biệt là một đám người ở bên nhau nói chuyện hiếm, mà hắn một người ở một bên phun hàn khí thời điểm. Mẹ nó có loại muốn đá hắn một chân xúc động. Nửa ngày, Âu Dương lắm sâu kín tỉnh lại. Chân mắt nháy mắt liền thấy ngồi canh ở hắn một bên Tiên Nguyệt Nhi, ánh mắt tức khắc vui vẻ, trong lòng nôn nóng lo lắng cũng đi theo thả đi xuống. Nguyệt Nhi, Âu Dương Lâm trong miệng đều, thanh âm khàn khàn khô khốc, lại hàm chứa vô hạn thâm tình cùng cảm động, "Còn hảo, Nguyệt Nhi không có việc gì, mà hắn cũng không chết." Tiên Nguyệt Nhi nhíu mày, nhìn chầm chầm hắn, trong lòng khí còn chưa tiêu tán. Nhìn Âu Dương lắm gọi chính mình, giận dỗi không muốn trả lời. Nguyệt Nhi, một cái không muốn theo tiếng, một cái bám giết không tha. Nói bụng, nếu không đi lộng điểm ăn đi. Vợ chồng Son giận dỗi, bọn họ này nhóm người ở một bên đứng nhiều xấu hổ, đơn giản cho bọn hắn càng nhiều một chỗ thời gian. Ha ha, ngươi nhẫn không gian không phải thu rất nhiều kiếm răng heo, hơn nữa nghe nói Ly Nhi muội muội trù nghệ thực không tồi bộ dáng, nếu không này đốn cơm trưa. Liền làm phiền Ly Nhi muội muội tới làm tốt Hoa mãn doanh ánh mắt sáng ngời Cả người đều tinh thần lên Nàng ái Mỹ Nhưng đồng dạng cũng là đồ tham ăn một quả Từ lần trước ở Hâu Dương tử dục trong miệng Nghe được về Nam Cung Ly chủ Nghệ lúc sau nháy mắt liền ghi tạc trong lòng Còn nghĩ khi nào làm nàng lộ thượng một tay Không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền tới rồi Ha ha đát, Ly Nhi muội muội làm kiếm răng heo Khẳng định cũng là nhất tuyệt đi Nam cung ly khỏe miệng chịu chịu, nàng khi nào thành đầu bếp, thường thường liền có người đánh làm nàng xuống bếp chú ý. Đến hôm nay tâm tình hảo, liền lộ thượng một tay bái. Đáng tiếc này đó kiếm răng heo thịt chất đều quá lão, không thể làm heo sườn nướng. Muốn ăn có thể, bất quá mọi người đều đến động thủ Nam cung ly phân phó đi xuống, nàng chỉ phụ trách làm, mặt khác tìm nguyên liệu nấu ăn cùng với chuẩn bị công tác từ từ tự nhiên là ném cho bọn họ, không thành vấn đề. Tử dục tiểu đệ đệ có khả năng đâu, bao trên người hắn. Hoa mãn doanh cười đến vẻ mặt phong tình, trực tiếp đem nhiệm vụ giao cho Âu Dương tử dục trên người. Âu Dương tử dục cứng lại, dựa vào cái gì, lại không phải hắn một người ăn. Hiện trường nhiều người như vậy, vì sao liền hắn một người làm việc? Ai làm người yếu nhất, có bản lĩnh đánh một trận, đánh thắng bổn gia chủ, hết thể tạp sống bổn gia chủ tới làm như thế nào? Hoa mãn doanh nhìn ra hắn tâm tư, chơi ngón tay ngọc, không chút để ý nói. Âu Dương tử dục khỏe miệng vừa kéo, đến, cường giả khi dễ kẻ yếu, ai làm hắn thực lực vô dụng đâu. chương 386 độc cốc cấm địa, tìm kiếm giải dược. Nguyệt Nhi, tâm ý của ta, tin tưởng ngươi đều đã biết đi. Nam cung ly đám người tan đi, Âu Dương lấm tử trên mặt đất ngồi dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm tiên Nguyệt Nhi, hỏi. Nguyên bản chuẩn bị chờ đến hết thể đều làm thỏa đáng mới chính thức hướng nàng thổ lộ. Nào tưởng trên đường sẽ xuất hiện những việc này, nghĩ đến tử hình dẫn người tiến đến ám sát Nguyệt Nhi, hắn liền nghĩ lại mà sợ. Con hảo hắn Nguyệt Nhi không có việc gì. Thiên Nguyệt Nhi lông mi khe run, đáy mắt sẹt qua một sợi mê mang, đã biết, lại như thế nào. Âu Dương phủ diệt nàng tiên gia, nàng lựa chọn không so đo việc này đã là đối nàng tiên gia bất trung, hắn còn muốn như thế nào, chẳng lẽ còn có thể gả cho hắn. À... Ở biết hai nhà ân đoán thời điểm nàng liền đã biết hai người tuyệt không khả năng, cho nên, mặc dù hắn lần này vì chính mình bị thương, cũng không thay đổi được này một chuyện thật. Thiên gia cùng Âu Dương Phủ, sẽ không lại có cái khác bất luận cái gì lui tới. Nguyệt Nhi Không chiếm được trả lời, Âu Dương lấm như mày, trong lòng đằng khởi mạc danh bực bội cùng bất an. Hiện giờ Nguyệt Nhi, quá làm hắn khó có thể nắm lấy, trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn căn bản tham không ra. Hơn nữa cũng khống chế không được, nàng không bao giờ là trước đây thuận theo nghe lời, trong mắt chỉ có chính mình một người Nguyệt Nhi. Âu Dương đại thiếu tâm ý cùng ta có quan hệ gì đâu, người ta hai nhà, sau này đều thỉnh không cần lại có lui tới. Tiên Nguyệt Nhi đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn Âu Dương lâm nói. Ở bọn họ tiên phủ bị Âu Dương phủ diệt môn lúc sau, bọn họ hai nhà liền chú định không thể lại có lui tới. Nếu lúc trước biết gia tộc là bị Âu Dương phủ tiêu diệt, Nàng căn bản là sẽ không theo kẻ thù hồi phủ, bất luận Âu Dương phủ đối nàng hay không có dưỡng dục chi ân đều ma diệt không được bọn họ bao phủ tiên ra sự thật. Này hết thảy, như vậy đình chỉ, về sau không bao giờ để. Nguyệt Nhi Âu Dương lâm quá khẽ, chịu không nổi Nguyệt Nhi đối chính mình này phó lệnh như băng xa cách đạm mạc thái độ, ta ái vẫn luôn là ngươi, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Âu Dương lâm bám giết không tha, ưu ám mắt khóa chặt tiên Nguyệt Nhi, lại một lần thổ lộ. Nàng không rõ chính mình đối nàng tâm ý không quan hệ, hắn nói lại lần nữa chính là Cả đời này, hắn Âu Dương Lâm chỉ cưới nàng một người, ai cũng vô pháp ngăn cản Tiên Nguyệt Nhi cười, thanh âm lộ ra châm trọng, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn Âu Dương lắm liếc mắt một cái Xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi Cưới nàng, nay tuyệt đối là trên đời này lớn nhất chê cười Âu Dương Phủ, tiên gia, ra, hay không liên quan, nàng gả heo gả cẩu cũng sẽ không gả hắn. Đây là nàng Tiên Nguyệt Nhi, cuối cùng điểm mấu chốt. Ăn cơm thời điểm không khí xấu hổ, Tiên Nguyệt Nhi vùi đầu không nói, mà Âu Dương lắm rất nhiều lần muốn tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện cũng không quả. hoa mãn doanh chạm chạm Nam Cung Ly, càm khẽ nâng, ý bảo nàng triều Tiên Nguyệt Nhi, Âu Dương lắm nhìn lại, hảo hảo ăn chính mình cơm. Nam Cung Ly khỏe miệng vừa kéo, cũng không tính toán quảng, cảm tình phương diện sự, chỉ có bọn họ hai bên nghỉ thâu mới được. Đến nỗi bọn họ này đó người ngoài Cũng không thể giúp đỡ Hoa mãn doanh thở dài Ánh mắt hướng tới đối diện cung vu nhìn lại Thanh tuyệt dung nhan Khí chất lạnh băng Tốt xấu tiên nguyệt nhi cùng Âu dương Lâm chi gian Còn có một đoạn cảm tình Cũng có đã từng tốt đẹp hồi ức Mà nàng cùng cung vu chi gian Cái gì cũng không có Cái này làm cho nàng không khỏi có điểm thất bại Đuổi theo lâu như vậy Hắn vẫn là như cũ liền Cái ánh mắt đều lười đến bố thí chính mình Nàng thật sự có như vậy kém sao Lại xem quỷ vương cấp Nam Cung Ly gắp đồ ăn kia vẻ mặt ôn nhu sủng địch Lại một lần đem nàng kích thích đến Các loại hâm mộ ghen ghét Không ăn cơm ngươi xem ta làm gì Cảm nhận được hoa mãn doanh đầu Ở chính mình trên mặt ánh mắt Nam Cung Ly ngẩng đầu Vô ngữ mà chừng nàng liếc mắt một cái Nàng lại không phải thần thông Âu Dương lâm cùng tiên nguyệt nhi chi gian sự Nơi nào là nàng có thể giải quyết Cho nên xem nàng cũng vô dụng Hoa mãn doanh tâm tắc, nhìn xem cũng không được sao. Thương thế của ngươi không có gì trở ngại, bất quá lần này tử phủ cùng tiên gia sông núi xem như kết hạ. Ngày mai chúng ta còn muốn đi độc cốc không có thời gian quản các ngươi, các ngươi ứng phó tím ra, không có việc gì đi. Nam Cung ly ngằng đầu, nhìn Âu Dương lắm cùng với tiên nguyệt nhi hai người nói. Độc cốc nàng thế ở phải làm, Ngọc Nhi trên người độc cũng đã kéo lại kéo, cho nên ngày mai thế tất muốn đi trước độc cốc Không có thời gian lại lưu lại nơi này. Đến nỗi tử phủ cùng tiên gia sự, tử lâm thiên bị quỷ vương sở nhiếp, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có trở ngại. Như vậy đối tiên nguyệt nhi hai người nói, chỉ là vì để người vạn nhất. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Tiên nguyệt nhi lắc đầu, lần này cần không phải âu dương lắm đột nhiên theo tới, tử lâm thiên căn bản là tìm không thấy nàng. Liên bởi vì hắn ở, cho nên nàng mới có thể tự tiên phủ không gian ra tới. Âu Dương lấm hơi há mồm, muốn nói lại thôi, như vậy tự tin một mình đảm đương một phía nguyệt Nhi, thật sự cùng Dĩ Vãng Đại không giống nhau. Nếu Tử Phủ lại lần nữa tìm tới môn, chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ của hắn Âu Dương Tử Dục ở một bên sen mồm, nếu là phụ thân ở thì tốt rồi, hắn cùng đại ca thực lực đều không đủ để đối kháng Tử Lâm Thiên cái kia lão gia hỏa. Suy, cái kia lão gia hỏa trừ phi là không nghĩ muốn hắn Tử Phủ an bình mới có thể lại lần nữa tìm tới tới. Một bên trăm giảm tô nghe không nổi nữa, cười nhạo một tiếng, yêu nghiệt khinh thành trên mặt hàm chứa diễn ngược. Đều bị quỷ vương như vậy cảnh cáo còn dám tìm tiên ra phiên thoái, ha ha, như vậy tử phủ khẳng định là không nghĩ lại tiếp tục lan lộn. Quỷ vương khó được tán thưởng mà quét trăm giảm tô liếc mắt một cái, tiểu tử này, còn tính cái đầu góc minh mẫn. Ngày hôm sau Nam cung ly đám người lần thứ hai lên đường, phía trước chuẩn bị tốt sở cần chi vật, lần này trực tiếp liền hướng độc cốc mà đi. Không hề trì hoãn. Độc gốc, ẩn tộc thế gia cấm địa, ở vào ẩn tộc thế gia trung bộ mảnh đất, xuyên qua vờn quanh toàn bộ ẩn tộc thế gia xuyên lâm lúc sau đó là tiếng tâm lừng lây độc gốc. Chờ đến Nam Cung ly đám người đến độc cốc mảnh đất đã là một ngày lúc sau, càng tới gần độc cốc, trung quanh xương mù càng dày đặc, chờ đứng ở độc cốc nhập khẩu, chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, chấn động. Trước mắt hai mảnh vách đã đột ngột từ mặt đất mọc lên liếc mắt một cái nhìn lại ít nhất cũng có 10m chi cao, cao cao xử lý, sáng đến độ có thể soi bóng người, hai mảnh vách đá ở giữa còn lại là một đạo chỉ dung một người thông qua hạc khẩu đứng ở bên ngoài là có thể nhìn đến bên trong kích động màu trắng sương mù. Tới rồi, bên trong đó là độc cốc. Hoa mãn doanh đứng yên, khiếp mắt nhìn trước mắt này phiến bị ẩn tộc thế ra liệt vào cấm địa độc cốc. Tại đây phía trước nàng cũng chưa bao giờ đặt chân quá. Hiện giờ cùng Nam Cung Ly đám người sắp sửa lần đầu tiên tiến vào bên trong, hay không có thể tồn tại ra tới hết thể đều còn chưa biết. Đây là giải độc đan, đại gia mỗi người phục thượng một cái. Nam Cung Ly nói, mỗi người đệ thượng một quả giải độc đan, mọi người ngửa đầu, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đừng xem thường này sương mù, độc cốc bên trong nơi trốn có độc, một không cẩn thận liền nhưng chúng độc bỏ mình, cho nên tốt nhất vẫn là chi khởi linh lực cháo. Tận lực không cần hút vào những cái đó sương ngủ. Hoa mãn doanh vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Thân là ẩn tộc tam đẳng gia tộc, dĩ vang đối độc cốc nghe đồn nghe xong không ít, lại ra hơn nữa nơi này bị liệt vào ẩn tộc cấm địa. Theo bản năng liền có một loại phòng bị, nếu không phải lần này đi theo nam cung ly đám người lại đây, nàng phỏng trừng cả đời đều sẽ không tiến vào độc cốc bên trong. Không sai, đại gia tiểu tâm vì thượng. Nam cung ly gật gật đầu suy mà một tiếng tế ra năng lượng cháo trăm giảm tô, cung vu hoa mãn doanh thậm chí là quỷ vương cũng sôi nổi tế ra năng lượng cháo quỷ vương kia đạm mạc lạnh lùng tuấn nhan sớm tại đi vào nơi này thời điểm liền banh lên thần thức thả ra, một chút một chút thấm vào độc cốc trong vòng, đi trước dò đường chỉ tiếc trước kia thử lần nào cũng linh thần thức ở bên trong này hoàn toàn mất đi tác dụng những cái đó sương mù dày đặc đối hắn thần thức có thật lớn suy yếu tác dụng Nhiều nhất cũng bất quá tìm được phạm vi 50 mét trong vòng phạm vi thôi. Đáng giận. Quỷ vương quá khẽ, tóc mày, đầy mặt khó chịu, sắc mặt trầm đến không thể lại trầm. Làm sao vậy? Nam Cung Ly kinh ngạc nhìn bên người nam nhân, rất ít nhìn đến hắn như vậy lo âu thời điểm. Không ngại. Quỷ vương hát mặt, lắc đầu, đương nhiên không nghĩ ở nhà mình nữ nhân trước mặt thừa nhận chính mình được. Luôn luôn đạm mạc thanh nhàn cung vu lúc này biểu tình cùng quỷ vương không có sai biệt, mày nhữ chặt, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Không hổ là bị lánh đời ra tộc liệt vào cấm địa độc cốc, còn chưa tiến vào liền đã bắt đầu suy yếu khởi bọn họ thần thức tác dụng, chờ thâm nhập bên trong, dối tay không thấy 5 ngón tay, căn bản không biết còn có bao nhiêu lo lắng âm thầm chờ đợi bọn họ. Mọi người đều cẩn thận một chút. Cung vu khó được không giống phía trước như vậy tích tự như kim. Ở tiến vào độc cốc phía trước đối với mọi người cảnh cao nói. Yên tâm, nếu có nguy hiểm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hoa mãn doanh liền kém vô độ ngực đối cung vu bảo đảm. Nàng nam nhân nàng bảo hộ, tuyệt đối sẽ không làm hắn có nửa phần nguy hiểm. Cung vu xấu hổ, khoe miệng ấy không thể thấy mà co giật một chút, thiệt tình đối nữ nhân này vô ngữ. Theo nam cung ly ra lệnh một tiếng, mọi người chính thức khởi hành, hướng tới độc cốc bên trong mà đi. Quỷ vương bàn tay to nắm Nam Cung Ly tay nhỏ, ở phía trước dẫn đường, chăm giảm tô theo sát hai người lúc sau, lại mặt sau còn lại là hoa mạng doanh, cùng vu đi ở cuối cùng. Vừa tiến vào, Nam Cung Ly liền phát hiện không ổn, thần thức thả ra, thế nhưng chỉ có thể tìm được chung quanh 10 mét tả hữu tình huống, này còn chỉ là bắt đầu, càng thâm nhập, chung quanh sương mù sẽ càng dày đặc, đã không có thần thức do xét, liền dường như có mắt như mù. Nam Cung Ly đã tưởng tượng được đến càng đi sở mang đến nguy hiểm. Tưởng cập này, Nam Cung Ly không khỏi trong lòng căng thẳng, Nam Quỷ Vương tay cũng buộc chặt một phân, bắt đầu có chút hoài nghi quyết định của chính mình có phải hay không sai rồi. Có ta ở đây, đừng sợ. Quỷ Vương nhẹ dọng an ủi, thanh âm ôn nhu chắc chắn, phản phất chỉ cần có hắn ở, hết thảy đều không phải vấn đề. Quỷ Vương ở phía trước, mọi người ở phía sau, đi bước một. Thật cẩn thận mà hướng phía trước rào bước tiến lên. Độc cốc hơi ẩm thực trọng, trừ bỏ trung gian hẹp hòi thông đạo, hai bên đều mọc đầy đủ loại thực vật, dây đằng. Vì để tránh bỏ lỡ quan trọng thảo dược, Nam cung Ly tế ra thánh hỏa chi tâm, màu tím ngọn lửa vừa ra, nóng rực cực nóng nướng đến trung quanh hơi nước tư tư rung động, phụ cận tầm nhìn cũng khoảnh khắc mở rộng không ít, quanh thân 2m trong phạm vi đều ở có thể thấy được. Thiểu tâm kia cây thảo dược, không cần bị nó nọc độc dính vào hoa mãn doanh hô nhỏ kịp thời cảnh cáo mọi người. Bởi vì thích hoa cỏ, cho nên núi này có chút nghiên cứu. Tiêu cây nằm ở trên mặt đất độc thảo kêu trong suốt lộ, có độc đều không phải là độc thảo bản thân, mà là ngưng kết ở nó tầng ngoài kia từng giọt tinh ánh dịch tấu, phảng phất giọt xương giống nhau chất lỏng, bị dính vào giả, nhẹ thì da thịt phá hoại, nặng thì hư thối mất mạng. Tóm lại là một gốc cây thực độc thực độc độc dược. Trăm dặm tô bước ra đi bước chân thật cẩn thận mà thu trở về. Hắn nhưng không nghĩ bạch bạch bởi vì một viên độc thảo mà mất đi tính mạng, như vậy liền quá bất ức. Trường 387 độc vật đột kích, khắp nơi đều là. Mới tiến vào không bao lâu liền đụng tới như vậy độc thảo, xem ra cái này độc cốc sắc thật không dùng kinh thường. Nam Cung Ly Thanh Âm lộ ra một tia ngưng trọng, căn bản không biết phía trước còn có cái gì chờ đợi bọn họ. Bất quá càng là như vậy, tìm được có thể giải trừ Ngọc Nhi trên người cổ độc cơ hội lại càng lớn. Đâu chỉ là không dung kinh thường, mọi người đều cảnh giác điểm đi. Hoa mãn doanh lại lần nữa nói, vừa tiến đến độc cốc bên trong trong lòng liền loạn đến tao. Mọi người tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi đụng phải đủ loại độc thảo, nam cung ly thường thường mà đảo thượng một ít ném vào nhận không gian trong vòng, mấy thứ này ngày thường muốn đều phải không đến đâu, hiện tại thừa dịp thời gian này đương nhiên muốn nhiều đảo điểm. Lại không phải cái gì bảo bối, đến nỗi như vậy sao? Nhìn hoa mãn doanh lặp đi lặp lại nhiều lần mà đào độc thảo, hoa mãn doanh có điểm xem bất quá đi. Còn như vậy đào đi xuống, bọn họ muốn vào đi bên trong đến bao lâu a? Nhưng còn không phải là bà bối, mấy thứ này mấy ngày liền khuyết cung đều không có đâu. Thừa dịp cơ hội này đương nhiên muốn chọn thêm một ít. Thê, thê thê. Rất nhỏ thanh âm vang lên, mấy cái rắn độc ở bùi cỏ trung bò động, hướng tới Nam cung ly bên này không ngừng tới gần. Quỷ vương nhúng mày. Mấy cái vật nhỏ, bắt sống, đang lo không đổ vật phao rượu. Nam Cung Ly vẻ mặt tự tin chắc chắn, nàng dược nhượng đang cần liêu đâu. Này những vật nhỏ, nếu là sống ở độc cốc bên trong, tự nhiên so bên ngoài những cái đó càng cường một ít. Ngươi thích bổn vương liền cho ngươi bắt. Quỷ vương dứt lời, thân hình nhoáng lên, bất quá lâu ngày kia mấy cái con rắn nhỏ đều bị hắn bắt ở trong tay. Nam Cung Ly một cái ý niệm, đem mấy thứ này ném vào thông thiên tháp ba tầng không gian. Hoa mãn doanh đã đối nàng hoàn toàn hết trô nói rồi, lại là thải thảo lại là bắt xà, này rốt cuộc là tới tìm thuốc giải đâu vẫn là chơi chơi đâu. Trăm giảm tô, cung vũ cơ bản đối Nam Cung Ly không có gì ý kiến, chỉ cần nàng thích liền hảo, không gì cùng lắm thì, dù sao lần này độc cốc chi lữ chính là bồi nàng tiến vào. Thánh hỏa chi tâm mở đường, nhoáng lên Nam Cung Ly đám người đã ở độc cốc bên trong đãi nửa ngày lâu, trừ bỏ ngẫu nhiên bắt mấy chỉ độc vật. Lại thêm thải này đó thảo dược, nhưng thật ra không gặp được cái gì đặc biệt nguy hiểm. Quỷ vương thần thức bốn quét, tổng cảm giác gâm thầm có con mắt nhìn chằm chằm, chú ý bọn họ nhất cử nhất động, đáng tiếc hắn thần thức chỉ có thể dò ra 50 mét phạm vi, càng nhiều liền không có biện pháp. Loại cảm giác này, mẹ nó nghẹn quất, hắn đường đường quỷ vương chí tôn, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này bị động cục diện. Làm sao vậy? Nam cung ly nhìn bên người nam nhân. Tổng cảm giác hắn mất hồn mất vía bộ dáng, từ tiến vào độc cốc lúc sau liền vẫn luôn nhìn đông nhìn Tây, tựa hồ ở siêu tầm cái gì. Có phải hay không có nguy hiểm? Hoa mãn doanh dò hỏi mà nhìn về phía cung vu, theo bản năng cảm thấy người nam nhân này biết đến hẳn là so với chính mình nhiều. Đừng nhìn hắn ngày thường không nói lời nào, cũng không hiện sơn lộ thủy, nhưng hắn thực lực, đại đệ sẽ không so quỷ vương được. Cung vu cao mày, như cũ không lên tiếng. càng đi! Trung quanh bầu không khí càng thêm ngưng trọng, hiện tại chính là quỷ vương cùng với cung vua không nói, nam cung ly, hoa mãn doanh chờ cũng đều phát hiện không tầm thường. Nam cung ly không hề tìm thảo dược, toàn bộ tinh thần đề phong lên, hoa mãn doanh cũng thu hồi chơi chơi tâm tư, lực chú ý vẫn luôn đặt ở trung quanh.